Bên kia chính là, đại gia tục xưng người nhà tịch, tuy rằng không có cái này quy định bất quá giống nhau ngồi ở chỗ kia không phải xã nội nhân viên chính là cầu thủ người nhà cùng bạn gái, tỷ tỷ ngươi nếu là không ngại nói. Liền, liền ngồi ở nơi đó có thể chứ? Ngươi cũng đi theo hắn gọi ta tỷ tỷ sao? Kỷ phôn âm cười khe hướng lên trên nhìn thoáng qua, là kêu bài sao? Ách! Đối! kỳ phôn âm trấn An nàng, không quan hệ, là ta lâm thời lại đây cho các ngươi thêm phiền thoái, ta chính mình đi lên liền hảo. Ngươi không cần đi theo ta, trận bóng lập tức liền phải bắt đầu, ngươi có rất nhiều sự tình muốn bội đi. a kia, ta đây đi. Tiểu cô nương chiều kỷ phồn âm cúc một cùng cùng tay cùng chân mà chạy. Kỷ phồn âm sờ sờ chính mình mặt, cảm thấy chính mình hẳn là cũng không như vậy do người. Đi. Nàng không nhanh không chậm mà ở phụ cận người xem nhìn chăm chú trung hướng đặc thù thông đạo đi, công khai mà vào người nhà tịch, tìm cái chỗ chống ngồi xuống. Một bên nữ hải tử hữu hảo mà cùng nàng chào hỏi, ngươi hảo. Ta kêu Trần Vân San. Nói như vậy khả năng có điểm nữ hài tử giác quan thứ 6 đi. Ta muốn hỏi một chút ngươi có phải hay không nhận thức ta đệ đệ Trần Vân Thịnh. Vừa mới hắn chạy ra đi không bao lâu, ngươi liền cùng hắn trước sau trở tới, cho nên ta có điểm phỏng đoán. Thư thượng nói càng xinh đẹp nữ hài tử giác quan thứ 6 càng cường xem ra là đúng Kỷ Phồn Âm chiều nàng nở nụ cười, ta là Kỷ Phồn Âm, ngươi hảo. Nói như vậy, Kỷ Phồn Âm kỳ thật cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy cái này họ Trần tiểu cô nương. Hơn nữa thượng một lần, nàng cũng là cùng bên kia nam nhân kia cùng nhau. Ta là đi theo bằng hữu cùng nhau tới, hắn trước kia là cái này trường học. Trần Vân Sàn cười nghiêng đi thân cấp kỷ phồn âm giới thiệu chính mình nam bạn, đây là Tống Thầy Ngộ. a ngươi muốn cũng là cái này trường học tốt nghiệp nói, hẳn là nhận thức hắn đi. Kỷ phồn âm nhìn lướt qua Tống Thầy Ngộ, cười khẽ, nhận thức là nhận thức, nhưng chúng ta không quá thủ. chương 29 canh 2, hiện tại không có thích người. Kỷ phồn âm ngồi xem thi đấu khi. Tổng vẫn luôn cảm giác bên người có nói tầm mắt vẫn luôn mịt mở mà dừng lại ở trên người nàng. Đương nhiên là tống thời ngộ. Trần Vân San chính là ngày đó cùng hắn xem mắt người. Kỳ phôn âm cũng không nghĩ tới hôm nay tùy tiện ra tới đi dạo còn có thể gặp phải khách hàng, nhưng cũng thực lười đến phản ứng vị này hôm nay không có hẹn trước khách hàng, vì thế làm lơ hắn liên tiếp đầu tới tầm mắt, chuyên tâm mà xem xong rồi chỉnh tràng trận chung kết. Rốt cuộc là trận chung kết. Tai hùng kịch liệt đến lệnh hai bên người xem thường thường mà phát ra cố lên chợ uy tiếng thét trói thai, toàn bộ tràng quán đều quanh quần đinh thai nhức óc gầm thanh ủng hộ. Cuối cùng thi đấu quả nhiên vẫn là từ Trần Vân Thịnh nơi đội Ngũ Dũng đoạt vòng nguyệt quế, vỗ tay sớm dậy, Trần Vân San hương phấn mà ở bên liền nhảy mang nhảy. Kỷ phồn âm đi theo ở bên vỗ tay, biên tự hỏi cơm chiều hẳn là ăn chút cái gì. Trao giải nghi thức vẫn là ra dáng ra hình, một nửa kia sân thi đấu ba bốn danh thi đấu kết quả cũng trước sau chân ra tới. Đệ tam danh đội ngũ cùng nhau tới lánh Huy Trương. Bắt được Huy Trương Trần Vân Thịnh một đường chạy chậm đến tính phòng bên cạnh, ngửa đầu phất tay hấp dẫn khí phồn âm lực chú ý, "Tỷ tỷ, tỷ tỷ." Khí phồn âm theo bản năng mà muốn đứng dậy, lại nhìn nhìn một bên Trần Vân San. "A không không không, ta là hắn Đường tỷ, cho nhau chi gian đều là trực tiếp kêu tên." Trần Vân San vội vàng xua tay, lại che miệng cười, "Ngươi mau đi đi, xem hắn cấp." Khí phồn âm đi đến lan can biên túi đầu xem Trần Vân Thịnh, "Chúc mừng ngươi." Trần Vân Thịnh điểm ngón chân, tay dài chân dài hắn trực tiếp đem ánh vàng rực rỡ huy Trương treo ở kỷ phồn âm trên cổ. Kỷ phồn âm tức khắc cảm thấy trên cổ hơi hơi chấm xuống, huy chương liền ở nàng buông xuống trước mắt đông đưa. "Cho ta sao?" "Ừ." Trần Vân Thịnh cảnh giác mà lùi lại một bước, không tiếp thu lui hàng. Hắn giảo hoạt mà vây vây tay, xoay người liền chạy. Kết quả chạy mới hai bước, đã bị chính mình đồng đội vây quanh đi lên giá lên một lần nữa hướng thính phòng phương hướng khuôn vát trở về kỷ âm trước mặt. Kỷ Phồn Âm, nàng sờ sờ treo ở chính mình trên cổ huy chương, có điểm bất đắc dĩ mà nhìn Trần Vân Thịnh. Kỳ thật này lễ là không nên thu, có điểm phòng tay. Trần Vân Thịnh dùng có điểm ướt rẩm rề lấy lòng ánh mắt cùng kỳ Phồn Âm đối diện. Tiếp thu hắn tiếp thu hắn. Trần Vân Thịnh các đồng đội bắt đầu lớn tiếng ồn ào. Trần Vân Thịnh chau mày, lực chú ý lập tức chuyển rời đến các đồng đội trên người, "Ta không thổ lộ, các ngươi đừng ồn ào." Hắn cường ngạnh mà xoay người xuống dưới, lạnh mặt đem ồn ào bằng hữu toàn bộ đổi đi. Nhưng lần này đã đem hơn phân nửa cái hội trường tầm mắt đều hấp dẫn lại đây. Trần Vân Thịnh nhìn lén liếc mắt một cái kỷ phôn âm, lại tiểu bước tiểu bức dịch đến nàng trước mặt, bái lan can xin lỗi, tỷ tỷ ngươi đừng nóng giận, bọn họ không có ác ý, ta chờ hạ liền đi giáo huấn bọn họ, lần sau làm cho bọn họ khẳng định không dám lại như vậy ồn ảo ngươi. Kỷ phôn âm như suy tư gì, ta còn tưởng rằng ngươi ở ai trước mặt đều như vậy đáng yêu. Kết quả chỉ ở nàng trước mặt đáng yêu. Nay liên càng đáng yêu không phải sao. Trần Vân Thịnh đỏ hương mặt, nhỏ giọng phản kháng, nam nhân không thể nói đáng yêu. Nhưng tỷ tỷ nói như vậy. liền thôi bỏ đi. Kỳ phôn âm cũng nhỏ giọng hỏi hắn, kêu huy trương cho ta, ngươi sẽ không tiếc nối sao. Sẽ không. Trần Vân Thịnh đáp thật sự khẳng định, hắn cười hì hì đem cầm đáp ở chính mình hai bên mu bàn tay trung ương. Bởi vì là với ta mà nói thực chân quý đồ vật, mới có thể tặng cho ngươi. Nhưng đối với ngươi mà nói chân quý đồ vật, đối nàng tới nói không nhất định có giá trị. Một bên có người đột nhiên xen vào nói nói. Kỷ Phồn Âm vừa chuyển đầu liền thấy đứng ở một bên tìm tra Tống Thời Ngộ, hắn chính trên cao nhìn xuống mà nhìn Trần Vân Thịnh. Trần Vân Thịnh không để bụng mà nhìn nhìn Tống Thời Ngộ, người tổng muốn mạo hiểm, không thể bởi vì khả năng thất bại liền cái gì đều không làm đi. Hắn nói xong còn thần khí hống hống mà tìm Kỷ Phồn Âm cầu nhận đồng, "Tỷ tỷ ta nói đúng không?" Kỷ Phồn Âm bật cười chạm chạm hắn phi dương tiểu quyền mau, "Ừm, là ngươi nói đúng. Ta đây có thể hay không hỏi lại ngươi một vấn đề?" Trần Vân Thịnh nháy đôi mắt, khen thường sao? Kỷ phồn âm lược một tự hỏi, gật đầu, ngươi hỏi. Trần Vân Thịnh càng thêm đẻ thấp thanh âm, tỷ tỷ lần trước nói cho ta không có bạn trai, vậy ngươi có hay không thích người? Vốn dĩ Trần Vân Thịnh đem Tống Thời Ngộ dối trở về lúc sau, Trần Vân San liền cao mày muốn khuyên Tống Thời Ngộ cùng nàng cùng nhau nhanh lên rời đi, đã có thể ở Tống Thời Ngộ từ kỷ phồn âm sau lưng đi qua thời điểm, hắn nghe thấy được Trần Vân Thịnh đối kỷ phồn âm nhẹ dọng vấn đề. Tống thời ngộ căn bản không có nhận thấy được chính mình dừng bước chân đang chờ đợi trả lời. Hắn cảm thấy chính mình rõ ràng là biết đáp án. Rõ ràng biết. Nhưng vẫn là tưởng từ kỷ phồn âm trong miệng được đến một cái xác nhận. Không biết qua bao lâu, tống thời ngộ mới nghe thấy kỷ phồn âm ở miệng. Nàng biên cười biên nói, thích người. ân Hiện tại cũng không có. Trần Vân Thịnh hai mắt tức khắc sáng lên, liền ở hắn nắm tay sắp phát ra nho nhỏ tiếng hoan hô khi vang dội phấn khởi giọng nam thông qua mịt rổ phồn Chuyển khắp toàn bộ sân vận động. Đại gia nghe thấy được sao? Nàng nói nàng hiện tại không có thích người. Vây xem quần chúng mạc danh hưng phấn, úc. Trần Vân Thịnh lập tức đen mặt. Hắn mặt vô biểu tình mà vừa chuyển đầu, mặt sau cầm mịt rộ phồn ở hắn phía sau mai phục nghe lén phá hư không khí nam sinh liền phát hiện nguy cơ chạy như điên chạy thoát, nhanh nhẹn đến giống cái điển kinh bộ đắc lực thành viên. Trần Vân Thịnh lệnh một khuôn mặt đuổi theo giết hắn. Đứng ở này cái cỏ ồn ào cảnh tượng chung, Kỷ phôn âm lại sờ sờ trước ngực huy trường, nhịn không được bị không khí cảm nhiễm mà cong lên khỏe miệng. Nàng nhìn thoáng qua thời gian, vừa quay đầu lại liền thấy tống thời ngộ đang đứng ở nàng sau lưng gắt gao nhìn chầm chầm nàng xem. Tống tiên sinh. Kỷ phôn âm nghiêng đầu hỏi hắn, có việc sao? Người tống thời ngộ bính ra một chữ liền cắn chặt khớp hàm. Kỷ phôn âm đại khái có thể phỏng đoán được đến hắn muốn hỏi nội dung, nhưng nàng phục vụ thời gian ngoại thật cũng không cần như thế chi kỷ. Nàng chiêu tống thời ngộ gật, gật đầu Không có việc gì nói ta liền đi trước Trần tiểu thư, gặp lại. Này hai người xem mắt thoạt nhìn ở chung đến không tồi. Nếu là hai người bọn họ xem mắt thuận lợi đến xác nhận luyến ái quan hệ, kia tống thời ngộ phải từ khách hàng danh sách lập tức hoa rớt. Kỳ phồn âm hoàn toàn không nghĩ bị liên lụy tiến một ít phiền toái luân lý đạo đức đi. Nàng vừa đi vừa cấp Trần Vân Thịnh đã phát điều tin tức nói chính mình đi trước, thuận tiện lại chúc mừng một lần hắn đoạt giải quán quân. Trần Vân Thịnh còn ở thiên lý truy sát hắn cái kia tiện hề hề đồng học, không có lập tức hồi phục. Kỳ phôn âm một đường đi đến cổng trường đánh lên xe, cũng không có nhìn thấy tống thời ngộ bóng dáng. Rốt cuộc này trước công chúng hạng, tống thời ngộ hẳn là cũng không tính toán bị người thấy cùng nàng nhắc lên cái gì quan hệ. Nàng tính cách thực không tồi, thúc thúc một nhà hẳn là đều sẽ thích nàng. Trần Vân San không khỏi hâm mộ mà nói, nếu là ta cũng có nàng hào phóng như vậy không sợ sinh ra được hảo. Nàng nói, quay đầu nhìn một chút tống thời ngộ, lại phát hiện đối phương giống như không có nghe thấy nàng lời nói dường như ở xuất thần. Tống tiên sinh. Tống thời ngộ đột nhiên hoàn hồn, túi đầu che giấu mà chiều nàng cười cười, thực xin lỗi, vừa rồi suy nghĩ một ít công tác sự tình. Hôm nay có thể ở chỗ này ngoài ý muốn cùng ngươi gặp được thật sự thực xảo. Chân tiểu thư kế tiếp là cái gì an bài? Cùng ngươi đệ đệ cùng nhau, hoặc là ta đưa ngươi về nhà. Chân vân san thoạt nhìn có điểm thất vọng, nàng túi đầu dùng mũi chân ma ma mặt đất, ta lái xe, có thể chính mình trở về. Nếu ngươi có việc muốn bội nói, không cần phải xen vào ta. Ít nhất ta đưa ngươi đến bãi đốt xe đi. Tống thời ngộ duy trì chính mình thân sĩ phong độ. Nhìn theo Trần Vân san xe khai đi rồi, tống thời ngộ đi đến chính mình bên cạnh xe lấy ra di động, do dự vài giây lại thả trở về. Theo sau, tống thời ngộ lên xe thẳng đến chính mình chung cư, mở ra tủ lạnh sau kia khối tâm hình chô cô liết còn cùng hộp quả cùng nhau bị đặt ở bên trong không có độc quá. Tống thời ngộ kỳ thật không yêu ăn chô cô liết. Hắn nhìn trong chốc lát, lại chậm dãi đi vào đi vào thức phòng để quần áo. Tống thời ngộ tính cách có điểm cưỡng bách trứng, cái gì đều thích phân loại đặt đến chỉnh trình tê tê, cho nên hắn tìm đồ vật trước nay đều không cần lãng phí cái gì thời gian, bởi vì trong nháy mắt là có thể biết mỗi một kiện đồ vật bị hắn đặt ở địa phương nào. Nhưng lúc này đây, hắn không có ở hẳn là địa phương phát hiện muốn tìm đồ vật. bay biện phối sức ngăn kéo cao nhất thượng một tầng cũng không có cái kia có điểm rách tung tué vòng tay. Tống thời ngộ lập tức đi chịu tầng thứ hai, tầng thứ ba, vẫn là không có ở bên trong tìm được nó. Tống thời Ngộ nôn nóng lên Hắn ngồi sổm xuống thân đi xem cả và khu, đồng hồ khu, dây lưng khu. Thậm chí liền kia một ngày sở xuyên ý di phục đều căn cứ ký ức tìm ra phiên túi, chính là không có tìm được ngày đó kỷ phồn âm làm như quà sinh nhật đưa cho hắn, thường thường vô kỳ vòng tay. Hắn rõ ràng ở sinh nhật ngày hôm sau từ ga ra tìm trở về đặt ở nơi này, lại không thấy. Liền trước mặt không lâu kỷ phồn âm còn ở cái kia ngầm ga ra chính miệng nói chính mình thích hắn, hôm nay đảo mắt liền đối nam nhân khác nói hiện tại không có thích người giống nhau Tống thời ngộ nặng nghề mà đem bị phiên đến lung tung rối loạn ngăn kéo phanh mà một tiếng đẩy trở về. Hắn như là chỉ nôn nóng vây thú giống nhau tại chỗ qua lại đi rồi hai bước, dứt khoát đôi toàn bộ phòng làm một lần thảm thức tìm tòi. Phòng ngủ không có. Phòng vệ sinh không có. Phòng khách không có. Gà ra cũng không có. Đến tột cùng là ở khi nào ném. Hắn rõ ràng ở nhặt về tới lúc sau liền không còn có nhiều xem qua liếc mắt một cái, chung cư vệ sinh có vật nghiệp phái chuyên gia tới quét tước. Sẽ không tự tiện động hộ gia đình bất luận cái gì tư nhân vật phẩm, trong nhà gần nhất cũng không có đã tới người khác. Tống thời ngộ đột nhiên dừng bước. Không, có một người gần nhất vừa mới đã tới. Tống thời ngộ trầm khuôn mặt lấy ra di động bắt thông kỷ phồn âm dãy số, nhưng mới vang linh một giây đồng hồ, hắn liền lập tức cắt đứt. Cho dù thật là kỷ phồn âm lấy đi, lại nên dùng cái gì lý do thảo phạt nàng. Không bằng nói, một cái phá vòng tay, hắn vì cái gì muốn đòi lại tới. Kỷ phồn âm có thích hay không hắn? Hắn lại vì cái gì muốn để ý. Ở nhà làm cơm chiều kỷ phồn âm nhận được tống thời ngộ điện thoại. Nàng không chút để ý mà một tay điên nổi biên cầm lấy di động, ngươi hảo. Ngươi ở nhà ta khi có phải hay không động ta tư nhân vật phẩm. Tống thời ngộ chất vấn, chưa kinh ta cho phép dưới tình huống. Kỷ phồn âm nghĩ nghĩ, chỉ là từ nhà ngươi mang đi một ít rác rưỡi mà thôi. Làm sao vậy, trong đó có cái gì đối với ngươi mà nói rất quan trọng đồ vật sao. Tống thời ngộ, không nên đi. Kỷ phồn âm thoải mái mà phong bế hắn sở hữu đường lui, yên tâm, ta ném thời điểm kiểm tra qua, khẳng định đều là ngươi sẽ ném xuống đồ vật Vòng tay nó nhìn là thực rõ ràng mà bị quăng ngã qua, còn rơi rất mạnh mẽ, tống thời ngộ ngày đó phòng trừng tức giận đến không nhẹ. Hắn lại nhặt về đi không có ném xuống điểm này mới làm kỷ phồn âm có điểm kinh ngạc. Tống thời ngộ, kỷ phồn âm hảo tâm mà nhắc nhở hắn, bằng không ngươi nói cho ta là cái gì, ta nhìn xem có thể hay không nhớ lại tới. Chỉ cần ngươi có mặt nhắc tới. Tống thời ngộ không nói một lời mà đem điện thoại treo. Kỷ phôn âm bông di động mới vừa cấp đồ ăn ra cái nồi, lại nhận được tiếp theo cái đánh tiến vào điện thoại, sầm tiền sinh ngươi hảo. Ngày mai cơm chưa sao? Hảo, phiên thoái ngươi đem địa chỉ chia ta. A nha, nghiệp vụ hảo vội. chương 30 canh 1, 10 tỷ là đủ rồi. Sầm hướng dương là làm tốt chuẩn bị đi gặp kỷ phôn âm. Tống thời ngộ tuy rằng không muốn nói lời nói thật, nhưng thái độ cùng trong lời nói rốt cuộc vẫn là có dấu vết để lại. Sầm hướng dương thoáng cân nhắc một chút liền có phòng đoán. Thí dụ như, tống thời ngộ đối thế thân cái này từ phản ứng hơi chút có điểm đại. Lại tỷ như, tống thời ngộ vẫn luôn tại tìm cách mà ngăn trở hắn bắt được kỷ phồn âm liên hệ phương thức. Sầm hướng dương không chê phiền lụy mà lặp lại quái dày tống thời ngộ vài lần, rốt cuộc cảm thấy chính mình đã sở đến sự tình chân tướng. Chỉ sợ tống thời ngộ cùng kỷ phồn âm hai người kia chi gian đang có cái gì không sạch sẽ giao dịch đâu. Sầm hướng dương trước đây kỳ thật căn bản không có nghe qua kỷ phồn âm tên này, mặc dù hắn là kỷ hân hân người theo đuổi, cũng vẫn luôn cho rằng nàng là cái con gái một. Thật sự là kỷ hân hân chưa từng có nhắc tới quá chính mình còn có cái song bảo thai tỷ tỷ tồn tại. Sầm hướng dương lại hoa điểm thời gian đi tìm lâm hồ đại học học đại học mội hỏi thăm, ngoài ý muốn phát hiện bọn họ trong miệng kỷ phồn âm cùng hắn ngày đó nhìn thấy kỷ phồn âm quả thực không phải một người. Nghe đồn cái kia đáng thương cô nương tối tâm lại quái gở Nhưng Sầm Hướng Dương nhận thức kỳ hồn âm lại cùng tối tăm, quấy gỡ hai cái từ căn buồn không dính dáng gì với nhau. Nghe hồn kỳ hồn âm nghe nói thực xấu, cũng không dám đem chính mình mặt lộ ra tới, nhưng Sầm Hướng Dương chỉ là nhớ tới ngày đó nhìn thấy kỳ hồn âm liền bắt đầu hàm răng ngứa. Nghe hồn kỳ hồn âm thích Tống Thời Ngộ, Tống Thời Ngộ thích Kỳ Hân Hân, Kỳ Hân Hân lại đối Tống Thời Ngộ vô tình, ba người xuyến thành một cái tuyến, nhưng Sầm Hướng Dương thấy thế nào đều nhìn không ra tới âm đối Tống Thời Ngộ thích, đành phải phỏng đoán là nàng tàng đến quá sâu. Một fan hỏi tham xuống dưới, sầm hướng dương cảm thấy chính mình nghe xong một đống giả tình báo. Hắn trong lòng thậm chí lén lút có điểm tiếp nối với kỷ phồn âm không phải xã khủng tiểu đáng thương, như vậy tính cách ngược lại hảo khống chế được nhiều. Muốn cùng hiện tại này đóa hoa hồng có gai đạt thành giao dịch cũng chỉ có thể dựa ngôn ngữ nghệ thuật cùng dụ hoặc. Sầm hướng dương hoa điểm thời gian chuẩn bị tốt thuyết phục kỷ phồn âm lý do thoái thắc về sau mới cho nàng gọi điện thoại, tuy rằng trì hoán mấy ngày. Nhưng hắn tin tưởng chính mình vừa đe dọa vừa dụ rồi nhất định có thể làm Kỷ Phồn Âm đồng ý hắn kế tiếp đề nghị. Ngồi ở rước định tốt thư đi nhà ăn chờ đợi Kỷ Phồn Âm khi, Sầm Hướng Dương không nhanh không chậm, tâm tình sung sướng mà tìm một quyển lụ sèo hiệu ứng mở ra xem, thuận tiện nhìn thoáng qua thời gian. Hắn khoan dung mà không quá để ý Kỷ Phồn Âm khả năng sẽ đến chế hành vi, bởi vì nàng thực mau sắp là hắn sở hữu vật. Bất quá khoảng cách rước định thời gian còn có 3 phút khi, Kỷ Âm cũng đã đến nhà ăn. Nàng đi theo phục vụ sinh đi đến bên cạnh bàn, rũ mắt thấy một chút sầm hướng dương trong tay thư tịch phong bỉ, khỏe miệng hiện lên một tiêu ý cười, sở tạn phật ngục giam thực nghiệm. Người tưởng thay đổi ai sao? Những lời này trực tiếp vạch Trần Thư danh bản chất nơi phát ra, tuyệt không phải thuận miệng châm bực, làm sầm hướng dương đứng dậy động tác đều chỉ độn một chút. Luseo hiệu ứng cùng sở tạn phật ngục giam thực nghiệm tri thức nói ít được lưu ý không lạnh môn, nhưng nếu không phải chuyên nghiệp tương quan, biết đến người sắc thật không quá nhiều. Chỉ là từ trên kệ sách rút ra tùy tiện nhìn xem, vừa mới bắt đầu đọc sầm hướng dương thực mau sửa sang lại hảo tâm tình, hắn cười nói, bất quá nhìn một chút, ta cảm thấy người nếu như vậy liền sẽ bị hoàn cảnh sở thay đổi nói, còn rất có ý tứ. Kỷ phôn âm không có tiếp tục cùng hắn thảo luận vấn đề này, gật gật đầu liền ngồi hạ, chờ thật lâu. Ta cũng vừa đến. Sầm hướng dương thân sĩ mà nói, đem thực đơn đưa cho kỷ phôn âm, hôm nay ta là có chút việc tưởng cùng người nói. Trước điểm đồ ăn lại chậm rãi nói đi. a ta mời khách. Kỷ phồn âm dơ dơ lên mi, quả nhiên không chút do dự muốn lưỡng đạo giá cả xa xỉ thái sắc, lại điểm ly mạc danh sang quý, tên văn nghệ thả không có nhận thức tiên ép đồ uống. Phục vụ sinh xác nhận xong đồ ăn danh rời đi về sau, sầm hướng dương đề hồ cấp kỷ phồn âm đổ ly trà lúa mạch, ngày đó lúc sau ta vẫn luôn ở vội, hôm nay rốt cuộc có thời gian có thể an bài ra tới. Kỷ phồn âm tiếp nhận nói thanh tạ, vội vàng chuẩn bị tân điện ảnh. Đúng vậy, giai đoạn trước chuẩn bị có rất nhiều Điện ảnh còn không có bắt đầu quay trước muốn xác định rất nhiều khác. Thựa như ngạn ngư nói, đánh giặc phải chuẩn bị lương thảo trước. Xâm hướng dương đem pha lê ấm nước phóng tới một bên, tỉ mỉ mà đem để tài hướng chính mình trước tiên chuẩn bị tốt phương hướng dẫn đi. Lại nói tiếp có điểm trung hợp, ta nửa năm trước liền quyết định chụp tân điện ảnh vừa lúc cũng là giảng một đôi song bảo thai huynh đệ chuyện xưa, có phải hay không thực xảo. Hắn như là vô tình nhắc tới dường như hỏi như vậy nói. kỳ phôn âm dương dương mi. Có điểm cảm thấy hưng thú mà ý bảo hắn tiếp tục nói tiếp. Sầm hướng dương trong lòng thoáng như mày, hắn cảm thấy kỷ phồn âm vừa mới cái này biểu tình không phải kỷ hân hân sẽ làm, quá ngả ngơn quá tùy ý. Kỷ hân hân hẳn là càng thêm, càng thêm tốt đẹp, vô hại, hồn nhiên mới đúng. Kịch bản đại khái nội dung là nói, một đôi song bảo thai huynh đệ thất lạc nhiều năm chưa bao giờ đã gặp mặt, ca ca là công tác sinh hoạt đều thực thể diện cảnh sát, đệ đệ là mỗi ngày ăn không ngồi rồi không có chô ở cố định người thường, có một ngày, để đệ, đệ ngoài ý muốn thấy cùng chính mình lớn lên giống nhau như lúc Kaka bị kẻ thù giết chết, hắn mơ ước ca, ca địa vị cùng ái nhân, trộm đi ca, ca giấy chứng nhận cùng tùy thân vật phẩm, trở lại ca, ca trong nhà, thay thế được ca, ca thân vật bát. Đầu nghị trang sinh hoạt. Kỷ phôn âm phủng cái ly có điểm không chút để ý mà nghe, nửa đường khi còn nhẹ nhàng mà cười một chút. Này cười lại có điểm giống kỷ hân hân. Sầm hướng dương phân thần mà tưởng. Càng muốn nhanh lên bắt được trong tay. Chờ sâm hướng dương ngừng lại, kỷ phôn âm mới hỏi Cuối cùng đệ đệ bị vạch trần sao? Vậy phải đợi điện ảnh chiếu lại công bố. Sầm Hướng Dương thu liễm tâm tư, nửa nói giỡn mà bán cái cái nút. Không vạch trần là không có khả năng đi. Kỳ Phong Âm trực tiếp nói, không có cái này nguy cơ, điện ảnh lớn nhất bán điểm liền mất đi một nửa lực hấp dẫn. Nhưng ngươi không cảm thấy này chuyện xưa mở đầu rất thú vị sao? Sầm Hướng Dương hỏi, ta có điểm tò mò, ngươi cùng ngươi muội muội cũng là song bảo thai, các ngươi có thể cho nhau sắm vai đối phương đến lấy giả đánh cháo nông nỗi sao? Hắn không có lập tức được đến trả lời, bởi vì người phục vụ đi tới cho bọn hắn thượng đạo thứ nhất đồ ăn. Chờ người phục vụ tránh ra, kỷ phôn âm mới tiếp đi xuống, ta cũng rất tò mò, bất quá chúng ta không có chơi qua trò chơi này. Ta còn tưởng rằng song bảo thai bởi vì lớn lên tương tự, đều thích chơi đoán xem ai là ai trò chơi. Xâm hướng dương có điểm tiếp nuối mà thở dài. Hắn sắc thật có điểm tiếp nuối bởi vì kỷ phôn âm quả nhiên cùng hắn trong tưởng tượng giống nhau mà khó có thể dẫn đường thượng câu, là khối khó gầm cục đá Nhưng Sầm Hướng Dương lại là nhất định phải được đến nàng. Vì thế hắn suy tư thay đổi cái phương thức lại hướng dẫn, tạm thời ngộ ngày đó cùng ta nói các ngươi tỉ muội sự tình. Ân. Nghe nói thúc thúc Gazi có điểm bất công. Vốn dĩ đang ở nghiêm túc dùng đỡ kỉ phồn âm ngừng lại. Nàng dương mắt nhìn một chút Sầm Hướng Dương, cười nói, "Sầm đạo, nói như vậy lời nói phương thức đối người trưởng thành tới nói có điểm lãng phí thời gian đi." Sầm Hướng Dương bị nàng nghẹn 2 giây, mới chậm rãi nói, "Xem ra ngươi là cái người thông minh." Chuyện của ngươi ta đã từ nhận thức người nơi đó nghe nói qua, ngươi cùng hân hân cha mẹ chỉ sủng ái nàng một người, ngươi ở trong nhà chỉ là cái trong suốt người, thật giống như bọn họ chỉ có một nữ nhi giống nhau. Ta nói đúng sao? Đúng vậy. Kỳ phôn âm thất thần gật gật đầu. Xâm hướng dương phát hiện nàng đem hỏa nướng măng sắc cá trên người lớn nhất nhất nộn một miếng thịt cấp kẹp đi rồi. Hán dừng một chút mới tiếp tục đem hướng dẫn lời kịch nói tiếp, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ trở thành kỳ hân hân, cùng nàng giống nhau nhận hết sùng sao Kỷ phôn âm ngẩn đầu cho hắn một cái kinh ngạc ánh mắt, không, ta muốn chạy tiến phúc tư phú hào bảng xếp hạng, không nhiều lắm, 10 tỷ. Ấn, 90-800 triệu thân gia là đủ rồi. Xâm hướng dương hiếp hiếp mắt, hắn khinh mặn hỏi, ngươi tuy rằng ngoài miệng phủ nhận, ngầm không phải là cùng tống thời ngộ làm như vậy sự. Vẫn là nói, cùng tống thời ngộ liền có thể, cùng người khác liền không được. Người khác, cùng ta. Kỷ phôn âm trên mặt không có một tia ngoài ý muốn chi tình, nàng chống cầm hỏi, sau đó đâu. Này đối với ngươi mà nói là chuyện tốt. Sầm hướng dương chắc chắn mà nói, ta và ngươi theo như nhu cầu, ngươi được đến thay thế được ngươi mội mội vui sướng, mà ta cũng có thể từ trên người của ngươi được đến ta muốn thỏa mãn cảm. Ngươi nói sai rồi. Kỳ phôn âm lắc đầu, hẳn là trái lại nói như vậy, là ta có thể cho ngươi ngươi muốn thỏa mãn cảm, nhưng ta cũng có thể từ giữa được đến ta muốn đổ vận. Có cái gì không giống nhau? Sầm hướng dương không cho là đúng hỏi. Ta muốn không phải thay thế được người khác vui sướng kỳ phôn âm nói. Ta muốn đặc biệt đơn giản. Nhận thấy được trận này đối thoại quyền chủ động đang ở dần dần thiên hướng rời xa chính mình một phương, Sầm Hướng Dương không cấm sinh ra một tia nôn nóng. Là cái gì? Sâm đạo đóng phim điện ảnh thỉnh diễn viên, cũng yêu cầu đưa tiền đi. Sầm Hướng Dương trầm mặc vài giây, lĩnh hội kỹ phồn âm ý tứ trong lời nói, hắn khó có thể tin hỏi, ngươi đòi tiền? Không, không không không. Kỷ Hân Hân sao lại có thể cùng hơi tiền nhắc lên quan hệ? Không được sao? Kỷ Phồn Âm hỏi lại, Sầm hướng dương lại đột nhiên cảm thấy tống thời ngộ có điểm đáng thương. Tống thời ngộ cũng đưa tiền. Kỳ phôn âm đối hắn so cái xoa thủ thế, không thể phụ cáo. Sầm hướng dương. Hắn tổng cảm thấy hôm nay này đoạn đối thoại hướng đi cùng hắn trong tưởng tượng không quá giống nhau, nhưng là liền đàm phán kết quả tới nói giống như lại kém đến cũng không quá xa. Ít nhất hai bên hòa bình mà trao đổi ý kiến, lại có sắc thật tiến hành giao dịch tính toán, một bữa cơm xuống dưới còn tính lạc quan. Chính là sầm hướng dương cuối cùng xoát tạp mua đơn khi tổng cảm giác không đúng chỗ nào. thẳng đến thấy nhà ăn ngoài cửa góc đường không xa địa phương mấy người đang ở bơi lội tập thể hình hiểu biết một chút mà phát tiểu truyền đơn, sầm hướng dương mới đột nhiên phản ứng lại đây. Kỳ phôn âm này còn không phải là tới kiếm tiền sao. Hơn nữa chờ nàng động thủ tể khởi người tới, khẳng định so phòng tập thể thao còn muốn tàn nhẫn 100 lần. Kỳ phôn âm một bên mặc thượng áo khoác biên hỏi hắn, thu phí biểu, yêu cầu vừa xem sao. Sầm hướng dương cảm thấy chính mình càng giống bị theo dõi dê béo, nhưng đề nghị là hắn trước nói ra tới. Hơn nữa hắn xác thật chính là muốn cái có thể tạm thời tống cổ tịch mịch đồ dọng. Vì thế sầm hướng dương hiếp mắt cười nói, chỉ cần ngươi có thể bảo đảm tiền nào của nấy. Hai người phân biệt không có bao lâu, sầm hướng dương liền thu được kỷ phồn âm phát tới cái gọi là thu phí biểu. Hắn đầu tiên là nhìn kỹ xem văn kiện cuối cùng sửa chữa thời gian, phát hiện gần nhất vừa mới biên tập quá. Gần nhất lại vì cái gì sự tình làm sửa chữa. Sầm Hướng Dương suy đoán mở ra văn kiện, bị bên trong một cái so một cái minh sắc quy tắc chi tiết đánh sâu vào tầm mắt. Kia chợt vừa thấy quả thực liền cùng cái đứng đắn công ty điều lệ chế độ dường như. Mà buồn hẳn là nhất đục lỗ bộ phận lại quy quy củ củ mà xúc ở mặt khắc văn tự huynh đệ trung gian, làm bộ thập phần vô hại bộ dáng. Sầm Hướng Dương nhìn một giờ đơn giá 10 vạn khởi thu phí tiêu chuẩn. Này giá cả ngay mẹ nó đuổi kịp Minh Tinh hấp nhất. Tống thời ngộ rốt cuộc thật trả tiền vẫn là thị thường. chương 31 canh 2, nam nhân thật là trông cậy vào không thượng. Đem thu phí biểu chia sầm hướng dương, kỷ phồn âm ở tân môi nhân thể công học ghế dối người. Quang trông cậy vào tống thời ngộ vẫn là không được, cũng đến chính mình nghĩ cách mở rộng một chút khách hàng nguyên. Hiện tại tống thời ngộ có điểm tiêu cực lãng công, cho tới nay mới thôi cũng liền giới thiệu bạch chú một cái khách hàng lại đây. Dựa theo tương lai, hắn rõ ràng hẳn là đều giới thiệu đến số 4. Nam nhân Thật là trông cậy vào không thượng. Kỷ phồn âm lắc đầu đem máy tính khóa chủ khép lại màn hình, thoải mái dễ chịu mà nằm ở trên sofa lại nhìn một bộ điện ảnh, viết xong bình luận điện ảnh mới ngủ. Nàng thu vào đã tạm thời bắt đầu có không cần phát sầu ổn định thu vào mấy chu sử dụng cảm xuống dưới, thực rõ ràng tình cảm này hạng nhất mới là đầu to. Bất luận là người xa lạ, vẫn là nhận thức người, phàm là có điểm cùng kỷ phồn âm có quan hệ cảm xúc dao động đều sẽ bị đưa vào nội. Một đoạn thời gian hoạt động xã hội về sau Ở kỷ phôn âm sở không biết địa phương, những cái đó cảm xúc dao động cũng tới so trước kia nhiều lại nhanh. Chẳng sợ không ở thế thân phục vụ thời gian, chỉ cân năng ở mấy người kia trong lòng tồn tại cảm soát đến đủ cao, bọn họ nhớ tới nàng khi, nhiều ít đều có điểm nhập trướng. Húng chi mọi người đều thực tự giác. Kỷ phôn âm mở ra về nhà dụ hoặc xem minh tế, phủ đi hai hạ liền thấy sầm hướng dương tâm lý hoạt động. Bất quá sầm hướng dương cùng tống thời ngộ vẫn là không thể so. Tống thời ngộ gần nhất tâm lộ lịch chỉnh quả thực là lên xuống phạm phòng, kỷ phôn âm chỉ là nhìn giấy tờ là có thể đại khái miêu tả ra hắn trong lòng một hồi tuồng. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới chính mình minh xác biểu đạt ra không hề thích chuyện này sẽ cho tống thời ngộ lớn như vậy đánh sâu vào. Rõ ràng làm được đã còn tính tuần tự tiệm tiến. Nhất định là tống thời ngộ tâm lý quá mức yếu đất Kỷ phôn âm kiểm kê xong một ngày thu vào, lại nhìn lướt qua tiến độ điều. 10 tỷ mục tiêu đã hoàn thành hai cái nhiều trăm triệu. Dài dòng tiến độ điều trên đầu đã có thể thấy đại biểu hoàn thành kia một chút, đại biểu hy vọng màu xanh lục. Kiếm tiền chi lộ dần dần đi lên quỹ đạo, 10 tỷ sẽ không quá xa lạ. Kỳ Phồn Âm vui vẻ thoải mái, đang chuẩn bị buông di động đi ngủ, Kỳ Hân Hân giọng nói trò chuyện vừa lúc không tiếng động mà nhảy ra tới. Đừng nói người khác không thể tưởng được, Kỳ Phồn Âm cũng rất khó lý giải Kỳ Hân Hân mỗi 3 ngày cho chính mình đánh một lần điện thoại hành động, kia quả thực đi theo lịch ngày giả thiết bị quên hạng mục công việc giống nhau, nàng chưa từng có rơi xuống quá một lần. Có đôi khi kỳ phồn âm không tiếp, Kỳ Hân Hân cũng không có gì đặc biệt phản ứng, cho nàng dùng văn tự lưu vài câu nôn, ba ngày sau Lôi đã bất động mà lại đánh một lần điện thoại. Là xuất phát từ cái gì mục đích đâu? Kỳ phồn âm hoạt động trên màn hình cái nút đem giọng nói trò chuyện tiếp khởi, "Uy, tỷ tỷ." Kỳ Hân Hân thanh âm lập tức truyền ra tới, "Ta hiện tại liền ở tháp biểu thượng, nơi này phong cảnh thật xinh đẹp à, ta cũng tưởng cấp tỷ tỷ nhìn xem." Kỳ phồn âm ngáp một cái, chụp ảnh phát bằng hưu vòng đi. Ta rời giường thấy cho người điểm tán. Tỷ tỷ gần nhất quá đến hảo sao. Kỳ hân hân lệ thường do hỏi, ta nghe mụ mụ nói, tỷ tỷ gần nhất ở công tác. Là cái dạng gì công tác A? Tình cảm chỉ đạo. Kỳ hân hân sử sốt, A. Là tỷ tỷ thích công tác sao? con hành, khách hàng tương đối khó làm, bất quá đều là công tác, công tác thời gian bên ngoài ta cùng bọn họ không quan hệ. Kỳ phôn âm thiệt tình cảm thấy không sao cả. Nàng sẽ cùng ngày đó khách hàng lẫn nhau tiêu ma bao nhiêu thời gian đều còn không biết đâu, nói không chừng có khách hàng thực mò đã bị làm thịt cũng nói không chừng. Kỳ hân hân lại như là lời nói việc nhà mà cùng kỳ phồn âm nói vài câu hàng ngày, cuối cùng lơ đắng mà nhắc tới, tỷ tỷ gần nhất có hay không cùng thời ngộ gặp qua. Ta tổng cảm thấy hắn tâm tình không tốt lắm, nhưng ta hiện tại lập trường. Lại không tốt lắm trực tiếp hỏi hắn cái gì. Kỳ hân hân nói đến mặt sau, thanh âm hơi chút có điểm xấu hổ lên. Gặp qua. Kỳ phôn âm thuận miệng đáp, hắn tuổi này có điểm chính mình bí mật không kỳ quay đi. Ta có điểm lo lắng hắn Kỳ hân hân thở dài, đáng tiếc ta tại như vậy xa địa phương, vốn đang muốn hỏi một chút tỷ tỷ, cảm thấy ngươi hẳn là biết một chút cái gì. Kỳ phôn âm a một tiếng, cảm thấy chính mình huy kiếm chảm tình ti sự tình cũng nên cùng Kỳ hân hân nói một tiếng. Miễn cho Kỷ hân hân vẫn luôn cùng nàng nhắc tới Tống Thầy Ngộ, cũng rất phiền nhân. Mỗi cái xã xúc đều có một cái cộng đồng nguyện vọng tan tầm về sau không cần lại nghe thấy bất luận cái gì cùng công tác có quan hệ từ ngữ. Tống Thời Ngộ chính là một cái công tác từ ngữ. Ta đối Tống Thời Ngộ không có hứng thú kỳ phồn âm thoải mái mà nói, hắn hiện tại sự tình ta không có gì hiểu biết. Kỳ Hân Hân bên kia an tĩnh hơn nửa ngày, chỉ có bối cảnh loáng thoáng truyền đến tiếng gió cùng nàng cảnh vật chung quanh dị quốc ngôn ngữ. Không thích. Sau một lúc lâu kỷ Hân Hân mới nhẹ giọng hỏi, có phải hay không bởi vì ta sai? Bởi vì Thời Ngộ đối ta thổ lộ, tỉ tỉ mới có thể cảm thấy Không. Kỳ phôn âm dứt khoát lưu loát mà phản bác nàng phòng đoán, thích cùng không thích đều là trong nháy mắt sự tình. Ta trước kia thích quá tống thời ngộ, không đại biểu ta cả đời đều phải thích hắn. Như vậy kỳ hân hân lại hỏi, tỷ tỷ hiện tại thích người là ai đâu? Ta hiện tại chỉ nghĩ công tác cùng kiếm tiền. Kỳ phôn âm lười đến đi tự hỏi kỳ hân hân hiện tại trong đầu tưởng chính là cái gì, nam nhân chờ đến ta công thành danh toại về sau lại nói. Ở có tâm tư yêu đương phía trước, ít nhất trước hoàn thành 10 tỷ tiểu mục tiêu đi. Sau đó, nhìn xem như thế nào mới có thể trở lại thế giới của chính mình đi, lại làm càng dài xa suy xét. Phải không? Kỳ hân hân biên cười biên nói, nghe tỷ tỷ thanh âm giống như không phải rất khổ sở, như vậy ta liền an tâm rồi. Là bởi vì tỷ tỷ gần nhất giao cái gì tân bằng hữu sao? Ta muốn nghe tỷ tỷ nói một câu. Ta lại không phải thất tình, còn cần bằng hữu an ủi. Kỳ phôn âm nhìn nhìn thời gian, ta muốn ngủ. Tỷ tỷ ngủ ngon. Kỳ hân hân dừng một chút, lại nói. Lại quá hai tháng ta liền phải về nước, ta bên này phóng kỳ nghỉ Giáng sinh, có thể trở về hai chu quá tân niên, tỷ tỷ có cái gì muốn đồ vật sao? Ta trở về thời điểm giúp ngươi mang lên. Không có gì muốn, ngươi ở bên kia quá đến vui vẻ liền hảo. Tốt nhất nhiều dưỡng mấy cái cá, nói không chừng liền có ta có thể sử dụng được với. Ta hiểu được. Hai người cắt đứt điện thoại phía trước, kỳ hân hân cuối cùng cảm khái mà nói, cảm giác tỷ tỷ từ ta xuất ngoại lúc sau thay đổi rất nhiều, hảo tưởng nhanh lên lại chính mắt nhìn thấy ngươi à. Kỳ phôn âm lên tiếng liền cắt nước, di động hướng đầu giường nạp điện cái bệ thượng một phóng, mang lên hơi nước bịt mắt say xưa đi vào giấc ngủ. Địa cầu một chỗ khác, Kỳ hân hân ở bên kia như suy tư gì mà vướt về chính mình di động. Kỳ phôn âm biến hóa quá đột nhiên, từ trước hữu hiệu lời nói thế công dẫn đường đều không hề có bất luận cái gì tác dụng, này lệnh Kỳ hân hân có điểm hoảng hốt. Còn nữa, tới rồi nước Pháp về sau, cùng tổ quốc khoảng cách lôi kéo khai, Kỳ hân hân tổng cảm thấy chính mình mất đi đối rất nhiều chuyện không chế Liên hệ người cơ hội là ở trong khoảng thời gian ngắn lại phiên gấp đôi, Kỳ Hân Hân muốn lại từ đầu kinh doanh một ân tình tiểu xã hội, nhiều ít vẫn là có điểm cố sức. Sau đó thời gian quản lý đại sư Kỳ Hân Hân cảm giác chính mình bị người tới một fandom sau lưng. Đầu tiên là bạch chú đột nhiên không muốn cùng nàng cùng nhau chơi game. Kỳ Hân Hân một lần hoài nghi là chính mình mang theo một cái khắc lốp xe dự phòng cùng hắn cùng nhau chơi game mạo hiểm hành vi bại lộ, nhưng nàng lại cẩn thận mà nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình sách lược rất được đường bị phát hiện khả năng tính không lớn. Nàng đối nước pháp lốp xe dự phòng giải thích nói trắng ra ngày là nàng đệ đệ, muốn cùng đệ đệ cùng nhau chơi game, mỗi lần cùng nước pháp lốp xe dự phòng là hiện thực tội liên đối, cùng bạch chú chính là tuyến thượng nói chuyện, ấn phím lên tiếng, hai bên thanh âm cũng không sẽ sâu lên tới. Với lúc bạch chú thái độ đột biến ngày đó buổi tối, kỳ hân hân nhận được sầm hướng dương tin tức, từ hắn trong miệng nghe được bạch ra bắt quái. Cho nên nàng lý trí chuyển hướng càng vì hợp lý phòng đoán Bạch Trú thái độ biến hóa hẳn là nguyên nhà mình đỉnh đột nhiên sinh ra biến cố. Kỳ Hân Hân ở kia lúc sau hoa không ít thời gian tới an ủi Bạch Trú, miễn cho ở một không cẩn thận thời điểm liền mất đi này trong biển lớn nhất cá. Lướt qua mặt khác không nói chuyện, Kỳ Hân Hân vẫn là thực thích Bạch chú. Bạch Trú diện mạo đúng là nàng thích cái loại này loại hình, đương nhiên tốt nhất là xứng với Tống Thời Ngộ cái loại này tính cách. A, đương nhiên là nói Tống Thời Ngộ mặt ngoài cái loại này tính cách. Nhưng mà nói đến Tống Thời Ngộ, hắn biến hóa là lớn nhất. Vốn dĩ Kỳ Hân Hân mới ra quốc kỳ, Tống Thời Ngộ vừa mới bị nàng cự tuyệt, cả người đều có điểm thất hồn lạc phách, Kỳ Hân Hân riêng đem này đoạn thất hồn lạc phách thời gian cấp kéo dài quá một ít, miễn cho khiến cho Tống Thời Ngộ bấn ngược. Nhưng thời gian này lôi kéo lôi kéo, Tống Thời Ngộ lực chú ý giống như không biết như thế nào liền rời đi. Tới rồi gần nhất, Kỳ Hân Hân thậm chí đều cảm thấy Tống Thời Ngộ ở cùng nàng nói chuyện thường xuyên thường thất thần, rốt cuộc làm không được dây trở về. Nhưng mỗi khi nói bóng nói gió hỏi Tống Thời Ngộ có phải hay không có cái gì biến cố, Đối phương lại đều ba phải cái nào cũng được mà có lệ qua đi. Kỳ Hân Hân lại không phải ngốc tử, nàng lập tức ý thức được có nào đó nàng không biết sự tình đã xảy ra, chỉ là Tống Thời Ngộ không muốn nói cho nàng. Cuối cùng chính là Kỷ Phồn Âm bản nhân tính cách thượng thật lớn chuyển biến. Kỷ Mẫu không ngừng một lần gọi điện thoại cấp Kỳ Hân Hân oán giận Kỷ Phồn Âm sa đọa cùng phàn lịch, Kỳ Hân Hân biên an ủi nàng biên nghe, cũng cảm thấy này không rất giống cái kia vâng vâng dạ dạ nhát gan khiếp nhược Kỷ Phồn Âm sẽ làm được sự tình. Kỳ hân hân vẫn duy trì 3 ngày một lần cơ hội cùng kỳ phồn âm điện thoại, là nàng lâu dài tới nay thói quen, cũng có quan sát mục đích. ba người biến hóa chồng lên ở bên nhau, làm kỳ hân hân cuối cùng vẫn là quyết định bằng mau cơ hội về nước một chuyến. Nàng có điểm để ý đến tột cùng đã xảy ra cái gì, nhưng nếu không tận mắt nhìn thấy đến, nàng liền vô pháp làm ra phán đoán cùng quyết sách. Hy vọng không phải tệ nhất cái loại này đi. Kỳ hân hân mua xong vé máy bay, ở lịch ngày lần trước quốc ngày làm cái ký hiệu, nhìn nhìn thời gian. Thử mà cấp tống thời ngộ đã phát một cái tin tức, thời ngộ, ngủ rồi sao? Ta thấy ngươi thích thẻ bài tuyên bố tân khoản phối sức, nước Pháp quầy chuyên doanh trước hết đêm bán, ta giúp ngươi mua gửi trở về. Nằm ở trên giường vô pháp đi vào giấc ngủ tống thời ngộ nghe thấy di động vang lên một tiếng. Hắn theo bản năng lấy qua di động, gửi thư tín người là Kỳ Hân Hân. Tống thời ngộ thở dài một cái, kinh ngạc với chính mình cư nhiên cũng không cảm thấy kinh hỉ Hắn hoặc khai tin tức nhìn thoáng qua Kỳ Hân Hân phát tới tin tức, trầm mặc một lát Không có lập tức hồi phục. Kỳ hân hân nói cái này thẻ bài sắc thật là tống thời ngộ vừa ý, nhãn hiệu thượng tân đều sẽ có chuyên gia liên hệ hắn. Từ hắn tủ quần áo đột nhiên mất tích cái kia quăng ngã hư vòng tay, cũng xuất tử cùng nhãn hiệu. Thậm chí với gần nhất vừa nghe thấy cái này nhãn hiệu danh, tống thời ngộ đều sẽ nháy mắt nhớ tới ngày đó kỳ phồn âm câu kia thích người. Hiện tại cũng không có, làm hắn không rõ lý do điệu tâm phủ khí táo. Hân hân, nay khoảng vòng tay là nhẹ thương bụ phòng. Ta cảm thấy mang ở ngươi trên tay sẽ rất đẹp, cũng không quý, ta mua đưa ngươi đi, coi như là xin lỗi lễ vật." Tống thời ngộ ngồi dậy, ấn cái chán lặp lại biên tập vài lần mới cho Kỷ Hân Hân đã phát hồi phục, không cần ngươi tiêu pha, ta không thích ở trên tay mang biểu bên ngoài vật phẩm trang sức. Hắn lần đầu tiên cự tuyệt Kỷ Hân Hân đề nghị. Chương 32 canh 1, ngươi thực để ý. Xâm hướng Dương vận khí không tốt lắm. Đương hắn quyết định cấp Kỷ Phồn Âm gọi điện thoại khi, Kỷ Phồn Âm vừa lúc ở bồi Bạch chú chơi game. Kỳ phôn âm cảm thấy chính mình trước đó bài trắc nghiệm khảo sát quả nhiên vẫn là không quá hoàn thiện, tỉ như nói kỳ hân hân trò chơi trình độ liền không có bao gồm ở bên trong. Đương kỳ phôn âm mang theo bạch chú tiểu hào thiết dưa chém đồ ăn một ván ăn gà về sau, bạch chú trầm mặc một chút. Hắn nói, tỉ tỉ trò chơi trình độ không phải như thế. Kỳ phôn âm mới đột nhiên hiểu được. Có thể nằm gà cũng là một loại quan trọng năng lực, bằng không như thế nào làm khách hàng thể nghiệm đến cả gì khoái cầm đâu. Kỳ phôn âm cảm thấy đây là công tác sai lầm liền quyết định đem này cục trò chơi thời gian toàn bộ. Ân. Giang nửa cấp Bạch chú bổ đi lên. Bạch chú gần nhất giống như đột nhiên từ hiện xung thiếu niên biến thành trò chơi trạch, tiêu Kỷ Phồn Âm khi đều là hai người ở nhà chơi game nấu cơm ăn cơm, xong rồi thời gian không sai biệt lắm vừa lúc kết thúc kỳ phồn âm liền đi rồi. Chẳng qua phía trước đều là Bạch chú chơi game kỳ phồn âm nấu cơm, hôm nay vẫn là hai người liền cơ cùng nhau chơi game. Kỳ Phồn Âm suy nghĩ chính mình giống như biến thành có thể nấu cơm trò chơi bồi chơi. Vẫn là đặc biệt đồ ăn cái loại này yêu cầu khách hàng tới cứu cùng bảo hộ buổi chơi. Bất quá phàm là chỉ cần khách hàng trả tiền, cũng không có gì vấn đề. Lại là một ván rụt rẹ có người đánh ta ngươi ở nơi nào. Ta cũng không biết đây là nơi nào anh anh anh trò chơi trải qua sau khi chấm dứt, kỷ phôn âm mang theo nấu cơm lưu lại rác rưởi đang chuẩn bị về nhà, bị bạch chú gọi lại. Hắn gần nhất đều là ở mỗi lần phục vụ sau khi kết thúc lập tức hẹn trước hào tiếp theo, kỷ phôn âm cảm thấy lần này hẳn là cũng là giống nhau, chuyện gì ta muốn đi ra ngoài du lịch một chuyến, hậu thiên xuất phát. Bạch chú nói. Kỳ phôn âm. Một chút, từ hắn nói lấy ra ra hai cái khả năng ý tứ. Hoặc là bạch chú ý tứ là hắn phải rời khỏi một đoạn thời gian tạm thời không cần liên hệ, hoặc là bạch chú ở thông chi nàng chuẩn bị đi công tác. Đi công tác ra. Quá phiên thoái. Kỳ phôn âm trong lòng có điểm tưởng cự tuyệt. Đi một vòng, ngươi bồi ta. Bạch chú dừng một chút, cường điệu, chụ hai cái phòng. Không được. Nhà ta còn có cá cảnh nhiệt đới muốn mỗi ngày uy. Kỷ phôn âm thuận miệng tìm cái lý do từ chối hắn. Bạch chú, hắn nhìn chầm chầm kỷ phôn âm nhìn trong chốc lát, nói, tính 24 giờ, một ngày 500 vạn, ngươi một phân tiền cũng không cần ra. Mà kỷ phôn âm bắt đầu nghiêm túc mà suy xét chính mình có thể hay không bị bạch chú người trong nhà theo dõi. Thật sự là gần nhất bạch chú tiêu xài tư thế có điểm doa người, dùng tiêu tiền như nước cái này từ tuyệt đối không có khoa trương ý tứ. Bọn họ không phải cảm thấy tiền mới là quan trọng nhất sao. Bạch chú nhung mai, nếu bọn họ có thể cho ta chỉ có tiền, ta đây vì cái gì không nhiều lắm hoa một chút. Bọn họ cũng sẽ không đau lòng này đó tiên trình. Kỳ phôn âm, nàng túi đầu tính tính, cùng bạch chú trả giá, 800 vạn nhất thiên Thành giao. Bạch chú đôi mắt cũng không chấp một chút, nhưng toàn bộ hành trình đều phải bảo mật, không thể làm bất luận kẻ nào biết người cùng ta đi cùng cái địa phương. Không thành vấn đề. Kỳ phôn âm so cái thủ thế liền chuẩn bị ra cửa. Ở cửa nhìn liếc mắt một cái Phát hiện bên ngoài tựa hồ hạ vũ Bất quá vũ thế không lớn Nàng ra cửa đi vài bước lộ cũng chính là đánh xe mà thôi Kỳ phôn âm để ra rác rưỡi liền đi Bạch chú thăm dò nhìn thoáng qua Ở sau lưng teo nàng Ui, trời mưa Kỳ phôn âm nhớ tới còn có một việc không phân phó Quay đầu dặn dò hắn Đúng vậy, thư phòng cửa sổ lồi mở ra Nhớ gió quan Ta đưa ngươi trở về Bạch chú túi đầu ở cửa lấy rủ Không cần Kỷ phôn âm xua xua tay tiêu sái cự tuyệt, ấn thang máy giảm số kiện, ta hiện tại không trở về nhà. Bạch chú động tắc dừng một chút, ngươi đi đâu? Kỷ phôn âm nhìn thời gian, đi chợ. Một giờ đuổi tới cùng tống thời ngộ gặp mặt địa phương thực vậy là đủ rồi. Đinh mà một tiếng, thang máy bay nhanh đến. Kỷ phôn âm đi vào thang máy cùng bạch chú tùy ý mà huy xuống tay xem như từ biệt, cũng chưa chờ hắn đáp lại liền túi đầu khai di động tiêu xe. Kỷ phôn âm phòng trừng này, chung cư trong lâu thật ở người không mấy cái Phần lớn đều là mua để đó không dùng không cần, bằng không này thang máy không thể thời thời khắc khắc đều như vậy chờ thời trạng thái. Dưới lầu bất động sản quản gia đã sớm quen mắt kỷ phôn âm, thấy nàng từ thang máy đi ra lập tức cầm đem rủ tiến lên, phải đi về sao ân Kỷ phôn âm thu hồi di động nói thanh tạng, không quan hệ, xe liền đến cửa. Nhưng ngươi còn phải đi đem này đó ném đi. Nữ quản gia cười chỉ chỉ kỷ phôn âm trong tay mấy cái bao ni lon, ta đưa ngươi qua đi lại trở về, một chút lộ mà thôi. Bất động sản Hắc dù đặc biệt đại, một trống mở ra bao lại hai người đều dư giả, khí phồn âm bả vai đều không có sối một chút. Chờ quay lại thời điểm, vỏ ngước xe đã ở cửa đánh xong nhảy chờ đợi. Nữ quản gia cầm dù hộ Tống Kỷ Phồn Âm đến bên cạnh xe, hơi hơi không lưng, "Tai Kiến." "Tai Kiến." Kỷ Phồn Âm cảm thấy này bất động sản tiền lương đại khái cũng rất cao. Lâm đóng cửa cửa xe phía trước, Kỷ Phồn Âm hình như có sở cảm mà hướng chung cư trên lầu nhìn thoáng qua, tổng cảm giác nơi đó giống như có một đạo loáng thoáng tầm mắt. Nhưng lại cái gì đều không có thấy. Xe chậm rãi khởi động rời đi xa hoa trung cư, Kỷ Phồn Âm mới ở trên ghế sau vui vẻ thoải mái mà kiểm tra khởi di động vừa mới một tổ ong nhảy ra tin tức. Từ lần đó địch Ni Chi Lữ về sau, Bạch Trú mỗi lần thấy Kỷ Phồn Âm phản ứng đầu tiên chính là đem nàng di động trước đóng, biểu tình thậm chí còn có điểm đắc ý. Đại khái là Bạch Trú cùng Tống Thời Ngộ Chi ra năng tiết thật sự rất nghiêm trọng, tiếp kia một lần điện thoại liền đủ Bạch chú ghi hận cho tới bây giờ. Ngân hàng phát tới quản lý tài sản đề cử Video app phát tới có tân điện ảnh chiếu nhắc nhở, một cái đẩy mạnh tiêu thụ quay giày điện thoại. Giữ lại một cái chính là sầm hướng dương điện thoại. Kỷ phôn âm dương dương mi cho hắn đánh trở về, sầm đạo. Ở vội. Sầm hướng dương thanh âm nghe tới có điểm ái muội không rõ, bối cảnh âm tựa hồ còn có nữ nhân treo đùa nói chuyện thanh âm. Là có điểm vội. Kỷ phôn âm nói thẳng không cố kỵ, cho nên sầm đạo có thể nói ngắn gọn sao. Người phát tới đổ vật ta xem qua sầm hướng dương ngả ngớn mà nói Này tiền ta tuy rằng không phải ra không dạy nổi, nhưng cũng đến xem đồ vật có đáng giá hay không khởi cái này giá. Ngày mai ta có chút việc, hậu thiên thấy một mặt thế nào. Hậu thiên không rảnh. Thứ sáu. Thứ sáu cũng không rảnh. Cuối tuần. Cuối tuần cũng không được kỷ phồn âm dứt khoát nói cho hắn, gần nhất một vòng thời gian đều không có không, không bằng chờ ta trở lại về sau lại trò chuyện hẹn trước. Xâm hướng dương dừng một chút, cười nhẹ hỏi, người rốt cuộc có nghĩ làm này bút sinh ý. kỳ phồn âm. Cuối cùng cắn nàng tên kia ba chữ đặc biệt mơ hồ không rõ, như là không nghĩ bị người bên cạnh nghe thấy dường như. Nếu không phải tên của mình, kỷ phồn âm đều nghe không rõ. Kỷ phồn âm nhìn ngoài cửa sổ lùi lại phố cảnh, đạm nhiên hỏi lại, không, sầm hướng Dương, là ngươi có nghĩ làm này bút sinh ý. Hành! Sầm hướng Dương thanh âm nhắc tới tới nhưng thật ra không có sinh khí, tiền ta đánh cho ngươi tính trước tiên hẹn trước, ngươi vội xong rồi lập tức cho ta điện thoại, này có thể đi. Kêu bài trắc nghiệm khảo sát ta sau đó phát ngươi. Bài trắc nghiệm khảo sát. Đúng vậy. Nó đối với tương lai khách hàng thể nghiệm rất quan trọng, thỉnh nghiệm tốc điển. Kỳ Phong Âm cảm thấy Sầm Hướng Dương vừa thấy liền không phải cái mẫu mực khách hàng, mọi việc đều đến hảo hảo dặn dò hắn hai lần mới được. Bằng không vạn nhất khách hàng phiếu lại, tuy rằng giải thích quyền đều ở ất phương trong tay, nhưng xử lý khiếu nại nhiều ít cũng là kiện phiền toái sự tình. Sầm Hướng Dương có điểm khó có thể tin mà, ngươi còn có bài trắc nghiệm khảo sát. Đúng vậy trong yếu phi thường, chờ ngươi nhìn đến liền sẽ minh bạch. Sự thật thắng với hung biện, cắt đứt điện thoại về sau, Kỷ Phồn Âm liền đem đệ nhị sóng văn kiện cấp Sầm Hướng Dương hộp thư đã phát qua đi. Sầm Hướng Dương kiểm tra và nhận thật sự mau, hơn nữa bay nhanh mà cho nàng trở về một cái dấu ba chấm. Kỷ Phồn Âm cũng hồi phục hắn, thỉnh nghiêm túc điện. Hồi xong biểu kiện về sau, Kỷ Phồn Âm đem Sầm Hướng Dương kéo đến khách hàng tạo thành vị đệ tam danh thành viên, các hướng dẫn nhìn thoáng qua, khoảng cách mục đích địa còn có 28 phút. Nàng về phía sau dựa vào ghế sau lưng ghế thượng, nghiêm túc mà hồi ước một chút Sầm Hướng Dương tư liệu. Cứ việc bản tính một lời khó nói hết, Sầm Hướng Dương người này tài hoa vẫn là có thể được đến khẳng định. Ở đại học trong lúc cũng đã từng có không ít lấy thưởng trung đoàn thiên tác phẩm, tốt nghiệp sau đệ nhất bộ đại điện ảnh cũng đạt được kinh người thành công, đưa đến nước ngoài điện ảnh triển cầm tốt nhất tân nhân phim nhựa thưởng trở về. Nhưng Sầm Hướng Dương ban đầu kiên trì độc đạo diễn hệ khi, nhà hắn là mảnh liệt phản đối, thậm chí đoạn tuyệt hắn tiền tài nơi phát ra. Sầm hướng dương đầu thiết không cùng trong nhà chịu thua, chính mình chính là ở đạo diễn cái này trước nghiệp xông ra một mảnh sinh thiên, hiện tại cũng bắt đầu chuẩn bị chính mình để nhất bộ phim thương mại, là rất nhiều nhà đầu tư xem trọng ưu hái đối tượng. Kỳ phôn âm kỳ thật cảm thấy có thể cấp sầm hướng dương điện ảnh đầu tư một chút. Rốt cuộc sầm hướng dương nào mấy bộ điện ảnh đại bạo linh tinh sự tình nàng vẫn là nhớ rõ tương đối rõ ràng. Vấn đề chính là sầm hướng dương hắn hiện tại chạm tay là bỏng, khả năng không quá thiếu đầu tư phương khác nói Đối với người này tính cách, kỳ phồn âm đảo thật đúng là phân tích quá một chút. Nếu nói trắng ra ngày cùng tống thời ngộ tính cách hình thành nhiều ít có gia đình hoàn cảnh nhân tố, kia Sầm Hướng Dương liền không có, hắn trời sinh chính là cái tính cách vặn vẹo người. Ngay cả hắn ái bản thân đều mang theo vặn vẹo cùng không thể lý giải tính. Thí dụ như người thường nhìn thấy ven đường thịnh phóng một đóa mỹ lệ hoa, có lẽ vì nó chụp ảnh lưu niệm, có lẽ vì nó tới nước, nhưng Sầm Hướng Dương thích này đóa hoa, liền sẽ đem hoa nhổ tận gốc mang về nhà loại. Nếu đoá hoa bởi vì hắn thô bạo đối đại vô ý chết đi, sầm hướng dương đại khái liền sẽ đi tìm tiếp theo đóa thích hoa. Cũng không biết kỳ hân hân là ôm cái gì tâm thái, dùng cái dạng gì tư thái cùng vị này kết giao. thuần phục dã thú là cái kích thích lại khó khăn sống, cũng không phải là ai đều có thể làm sự tình. Kỳ phôn âm đối sầm hướng dương hỏi cuốn điều tra kết quả hơi chút có điểm tò mò. Bài trắc nghiệm khảo sát đa số hỏi chính là khách hàng đối với Kỷ hân hân ấn tượng cùng mong đợi Kỳ phôn âm sẽ đối hai người làm một cái kết hợp tới nhân người định chế suy diễn. Chờ sầm hướng dương hỏi cuốn giao đi lên, kỳ phôn âm là có thể biết kỳ hân hân đối với sâm hướng dương khi mang chính là cái dạng gì mặt nạ. Kỳ phôn âm trong đầu nghĩ mọi việc như thế lung tung rối loạn đồ vật, chờ đến hướng dẫn nhắc nhở nàng mục đích địa liền ở phụ cận thời điểm mới mở mắt. Tống thời ngộ cùng nàng ước ở một nhà mà chỗ thương trường lầu một hữu tính quán bar, bên trong mang điểm văn nghệ hơi thở, mịt dô chuyển phát rô truyền Ánh đèn mở nhạt đến cơ hồ chỉ có thể thấy chính mình này một bàn người mặt, bảo mật tính đặc biệt cường. Khó trách tống thời ngộ sẽ tuyển nơi này. Báo ra bản hào sau, kỷ phôn âm đi theo nhân viên tạp vụ tìm được rồi đang ở uống rượu tống thời ngộ. Có cái ăn mặc lộ bối màu đen váy dài nữ nhân chính cầm chén rượu cùng hắn đáp lời, thoạt nhìn hai cái bóng dáng cơ hồ dán ở cùng nhau. Ta đang đợi người, ngượng ngùng. Tống thời ngộ huyển cự đối phương, ánh mắt vừa lúc quét đến đến gần kỷ phôn âm, biểu tình lòng Chiều nàng dơ tay bí bảo, nơi này, kỷ phôn âm đi đến phủ cận, cười nhìn nhìn không lương dính ở tống thời ngộ bên cạnh nữ nhân, nơi này hảo nam nhân rất nhiều, đổi một cái đi. Người nam nhân này trong lòng đã ở người khác. Váy đen nữ nhân gợi lên khoẻ miệng, xin lỗi, cho rằng hắn là độc thân. Ta đây liền không quấy rời các người. Nàng cầm lấy chính mình cái ly lay động mà rời đi, tấm mắt ý vị thâm trường mà từ kỷ phôn âm trên người trượt qua đi, mang theo điểm mê say, như là dùng đầu lươi liếm lắp giống nhau tầm mắt. Nhận thấy được đối phương ý đồ kỷ phồn âm có điểm muốn cười, nhưng lại rửa chức nghiệp tu dưỡng nhìn xuống. Người đã đến rồi. Tống thời ngộ theo bản năng nhìn nhìn đồng hồ, lại khe như mày. Vừa rồi ở vội cái gì? Một ít việc nhỏ, lại đây trên đường lại có điểm kẹt xe, ta đến muộn sao. Kỷ phồn âm nhẹ nhàng bâng cơm mà đem bạch chú sự tình có lệ qua đi. Tông thời ngộ lần này chỉ hẹn nàng 2 cái giờ, nhưng mỗi thịt cũng là thịt. Lúc ấy kỷ phồn âm tính toán thời gian phát hiện vừa lúc có thể đuổi chàng Cảm thấy ra cửa hai tranh không bằng ra cửa một chuyến, liền đồng ý tống thời ngộ hẹn trước. Nàng con tưởng rằng tống thời ngộ muốn nói điểm cái gì, kết quả hai cái giờ thời gian cư nhiên liền ở thiện trước chung như vậy bình bình đạm đạm mà đi qua. thằng đến tống thời ngộ mua xong đơn, kỷ phôn âm đứng lên khi, mới nghe thấy hắn hỏi ra một câu phản phất đã ấp ủ thật lâu hỏi chuyện, ngươi là từ khi nào bắt đầu thích ta? Đếm ngược còn không có vang đâu. Kỷ phôn âm nghĩ, thành thạo mà hồi phục hắn, đại khái bởi vì ngươi vẫn luôn ở ta bên cạnh đi Bất chi bất giác chung giống như liền cảm thấy người đối ta ý nghĩa cùng những người khác không quá giống nhau, chẳng qua ngay từ đầu không có cảm thấy đó là thích. Tống thời ngộ cầm lấy áo khoác, hắn lặng lặng nhìn kỷ phồn âm không có đáp lời. Hai người nhìn nhau mười mấy giây về sau, kỷ phồn âm đếm ngược văng lên. Nàng thu hồi điểm Mỹ buôn bán tươi cười, ruôi tay đi quan đếm ngược khi, tống thời ngộ lần thứ hai đã mở miệng. Kỷ phồn âm, ngươi là từ khi nào bắt đầu thích ta? Vì cái gì thích ta? Kỳ phôn âm dùng ngón tay nhẹ nhàng một hoa liền đem tiếng chung đóng cửa, nàng liếc liếc mắt một cái tống thời ngộ, ngươi thực để ý. Không chờ tống thời ngộ trả lời, nàng khép cười một tiếng chính mình tiếp đi xuống. Nhưng liền tính ngươi biết đáp án, lại có cái gì ý nghĩa đâu. Ta thích ngươi đã là chuyện quá khứ. chương 33 canh 2, nói đến cùng ngươi vẫn là ghen ghét. Kỳ phôn âm, chúng ta nói chuyện. Tống thời ngộ xoa thái dương, trước kia không có thể nói sở hữu sự tình, chúng ta hiện tại đều mở ra tới hảo hảo nói nói chuyện. Kỷ phồn âm nghiêng đầu nhìn hắn trong chốc lát, có điểm trào phúng mà cười nói, tống thời ngộ, ngươi còn không rõ sao. Ngươi tưởng nói nói chuyện cái kia kỷ phồn âm đã chết. Là thật sự đã chết. Đứng ở chỗ này cái này kỷ phồn âm, trước nay liền không thích quá tống thời ngộ. Thích ngươi lý do. Thời gian. Cơ hội. Kỷ phồn âm nhẹ nhàng mà hỏi hắn, kia chỉ là trong nháy mắt trùng hợp cùng ngẫu nhiên, liền tính đột nhiên biến mất, tùy thời di tình đến những người khác trên người cũng một chút đều không kỳ quay đi. Nàng Thanh Nghiêm tuy rằng thực nhẹ, một lời một từ lại đều sắc bén đến như là hỏa thượng độc tôi quá, lại ổn lại tàn nhẫn mà hướng Tống Thời Ngộ ngụ thọc. Cho nên ngươi hiện tại, là thích Bạch Trú vẫn là cái kia chơi bóng rổ tiểu quỷ? Tống Thời Ngộ trầm mặc sau một lúc lâu, thấp giọng hỏi nói, ngươi thích quá giá rẻ. Đối Tống Thời Ngộ đánh giá, Kỷ Phôn Âm không để bụng mà cười một chút, đúng vậy, nói không thích liền có thể không thích, nữ nhân chính là như vậy vô tình. Nàng thiếu mà chiều Tống Thời Ngộ huy một chút tay, đang muốn quay đầu rời đi khi Đột nhiên lại nghĩ tới một sự kiện mà đứng yên bước chân, đúng rồi Tống Đại Thiếu. Tống thời Ngộ Dương mắt xem nàng chờ đợi bên dưới, ánh mắt kia đen kỳ so mặc còn thâm. Nếu ngươi xem mắt thành công làm tốt đính hôn kết hôn chuẩn bị, nhớ rõ cho ta biết một tiếng. Kỳ phôn âm nghiêm túc cảnh cáo hắn, nếu không khả năng sẽ tạo thành ngươi tổn thất. Nếu Tống thời Ngộ cùng Trần Vân San xem mắt thành, đó chính là sắp muốn ký kết hợp pháp quan hệ người, Kỳ phôn âm là tuyệt không sẽ chen chân như vậy hai người chi gian Trần Vân San cùng kỷ hân hân sở đại biểu ý nghĩa không giống nhau. Nghe xong kỷ phôn âm nói, tống thời ngộ đột nhiên lại cười, nói đến cùng ngươi vẫn là ghen ghét. Kỷ phôn âm, nam nhân có đôi khi, so nữ nhân còn sẽ nào bổ. Tống thời ngộ như là tâm tình đột nhiên biến hảo dường như đem áo khoác đắp ở khuyệu tay đi ra ngoài. Đi thôi, ta đưa ngươi trở về. Ta đánh xe, không cần phiền toái Kỷ phôn âm lập tức cự tuyệt. Nhìn tống thời ngộ mặt mang tươi cười tựa hồ còn muốn nói cái gì. Kỷ phôn âm dứt khoát khắc tìm cái để tài đổ hắn miệng, ta muội mội giáng sinh liền phải đã trở lại. Tống thời ngộ trên mặt tươi cười quả nhiên cứng đờ một chút. Kỷ phôn âm chiều hắn có lệ mà huy một chút tay, cùng với lãng phí thời gian dối dám ta ghen ghét không ghen ghét thích không thích vấn đề, không bằng vẫn là ngẫm lại khả năng lại tăng nhiều tình địch. Không bằng nói, tình địch là khẳng định sẽ gia tăng. Chỉ là lúc này đây có thể hay không có ai đi theo kỷ hân hân về nước tới vấn đề. Đêm khuya về nhà trên xe, kỷ phôn âm Cảm thấy này khả năng tính không lớn. Nhưng bởi vì tương lai trong trí nhớ, kỳ hân hân ở nước Pháp lưu học trong lúc chỉ đã trở lại kẻ hèn hai lần, đều là thời gian so lớn lên nghỉ hè thời kỳ. Cái này kỳ nghỉ Giáng sinh, kỳ hân hân muốn là không nên trở về. Bất quá nếu kỳ phồn âm có lớn như vậy biến hóa, tương lai có điều biến hóa cũng thực bình thường. Rốt cuộc kỳ phồn âm lại không tính toán bị cầm tù lại bởi vì những cái đó không thể thu về rác rưỡi mà chết. Tống thời ngộ cảm thấy kỷ phồn âm chính là mạnh k nhưng hắn lại cảm thấy loại này mạnh miệng không phải như vậy lệnh người phản cảm, mà là không biết như thế nào như là một loại trên cao nhìn xuống sung sướng. Kỷ phồn âm so từ trước có mị lực, có tự tin, có năng lực, nhưng nàng vẫn là để ý hắn cùng người khác xem mắt tiến độ như thế nào. Tống thời ngộ ở quán ba cửa đứng chịu điếu thuốc, trong lúc hắn thấy kỷ phồn âm thượng một chiếc vong ướt xe rời đi, thân hình hiểu điệu cao gầy, chỉ là hướng ven đường trong đám người như vậy vừa đứng liền cùng người chung quanh khí chẳng hoàn toàn không giống nhau, như là hạc trong bầy gà Tống thời ngộ đem yên ở thùng rác thượng ấn diệt nem xuống, không có lập tức về nhà, mà là gọi điện thoại làm ở phụ cận đợi mệnh tài xế tiến đến tiếp hắn. Lên xe sau tài xế dò hỏi hắn hay không muốn trực tiếp hồi chung cư, tống thời ngộ lắc đầu, đi một chuyến tặng á. Phần lớn nhãn hiệu hàng xa xỉ đã cung cấp mặt hướng đại chúng hàng xa xỉ phục vụ, đồng thời lại cung cấp đối kẻ có tiền tư nhân định chế phục vụ, chỉ là người bình thường tiếp xúc không đến sau một loại, chỉ có thể mua một mua được phiến thương phẩm. Nhưng Tống Thời Ngộ từ nhỏ liền bởi vì mối thân nguyên nhân thượng cùng đại bài thiết kế sư gặp mặt, đối các nhãn hiệu đều thực hiểu biết. Chờ hắn sau khi thành niên có chính mình yêu thích, kia mấy cái nhãn hiệu liền sẽ thưởng thường cùng hắn liên hệ cung cấp tới cửa đưa hóa phục vụ. Kỳ Hân Hân ngày đó cùng Tống Thời Ngộ nhắc tới tân khoảng, kỳ thật hắn đã sớm thu được bên trong thương phẩm sách. Nếu hắn muốn, đã sớm có thể đặt hàng làm nhãn hiệu trực tiếp đưa tới cửa. Tống tiên sinh. Trước tiên nhận được điện thoại cửa hàng trưởng chờ ở đã qua quan cửa hàng thời gian môn cửa hàng ngoại. Nàng hướng tống thời ngộ chào hỏi, lại nói, ngài nếu là nhu cầu cấp bách cái gì thương phẩm, kỳ thật có thể cho chúng ta cho ngài sáng mai đưa qua đi, sẽ không chậm trễ ngài hành trình. Ngựa ngùng làm ngươi tăng ca tống thời ngộ chiều nàng gật gật đầu hướng trong đi, ngựa khí cùng ôn hòa, ta đánh mất một kiện phối sức, tưởng nhanh lên bắt được trong tay. Là ngươi ngài phía trước mua nhập sao? Cửa hàng trưởng có điểm lo lắng mà do hỏi, nếu là định chế hoặc là hạn lượng nói, hiện tại chỉ sợ rất khó lập tức bắt được giống nhau như lúc Không cần lo lắng tống thời ngộ đứng ở trước quầy, ánh mắt từ tả đến hữu đảo qua đi tìm vòng tay khu vực, phía trước muốn một bộ nữ tính giả dạng, còn nhớ rõ trong đó xứng một chiếc vòng tay sao. Là ta thân thủ phối hợp, đương nhiên nhớ rõ. Cửa hàng trưởng thư khẩu khí, là tiếp thu tặng nữ tính không cẩn thận thất là sao. Cùng khoản nói trong tiệm vừa lúc còn có chữ hàng, ta hiện tại liền đi lấy. Ta muốn kêu một chi tình lữ khoản Tống thời ngộ nói, cửa hàng trưởng có điểm kinh ngạc mà hồi tưởng một chút. Ta giống như không nhớ rõ ngài có này bút mua nhập, là người khác tặng cho ta. Tống thời ngộ nở nụ cười, bởi vì lễ vật đại biểu cho tâm ý, ta cảm thấy đánh mất không tốt lắm. Cửa hàng trưởng hiểu rõ gật gật đầu, kia ngài chờ một lát, ta hiện tại liền đi vì ngài mang tới. Nàng thực mau đi mà quay lại, trong tay vải nhung hộp thượng phóng một chi cùng bị tống thời ngộ quăng ngã lạn lại đánh mất giống nhau như lúc tay mới hoàn. Tuy rằng là kiểu nam, nhưng thiết kế đại khí điệu thấp, liền tính nam sĩ đeo cũng không có vẻ đột ngột. Tuy rằng tống thời ngộ không chuẩn bị mang, nhưng hắn thực sản khoái mà thanh toán tiền. Cửa hàng trưởng đem trang sức hộp bỏ vào trong túi, mỉm cười khen tạo, là kiện thực tốt lễ vật, nàng thật là có tâm. Tống thời ngộ động tắc dừng một chút, nàng. Cửa hàng trưởng không rõ nguyên do mà, không phải vị kia thu được nữ khoản vòng tay nữ tính đưa cho ngày sau. Còn riêng mua tình lữ cùng khoản. Tống thời ngộ rũ rũ mắt mới lại nâng lên, không hề sơ hở mà mỉm cười, sắc thật, nàng thực dụng tâm vì ta chọn lựa. Xuất phát đi du lịch trước một ngày, kỷ phôn âm muốn là chuẩn bị cho chính mình phong cái giả ở nhà xem điện ảnh thu thập hành lý. Xâm hướng dương hẹn trước gan bài ở một vòng nhiều về sau, vừa mới bị chắt tâm tống thời ngộ cũng không có lập tức làm hẹn trước, lập tức muốn xuất phát đi du lịch bạch chú đương nhiên cũng không cần phải ở hôm nay cũng dự. Kỷ phôn âm suy nghĩ mới bay tới nơi này, đã bị di động tiếng chuông cấp đánh gãy. Di động cam chịu tiếng chuông quả thực liền cùng xã súc di động đinh nhắc nhở âm giống nhau tồn tại cảm tiên minh. Kỷ phôn âm mà qua đi cầm lấy di động vừa thấy, là bạch chú dây số. Nàng một tiếp lên, bạch chú liền trực tiếp mở miệng, hộ chiếu hảo cho ta. Kỷ phôn âm nguyên lai like cho rằng chỉ là cái quốc nội hành một vòng du ai biết còn cần hộ chiếu, ngày mai rốt cuộc đi nơi nào. Khi lạc, bạch chú đương nhiên mà nói. Kỷ phôn âm, hành, không trước tiên hỏi rõ ràng là ta sơ hở. Thì thực ta chính mình làm. Không còn kịp rồi, ta cho ngươi kịch liệt. làm một cái gặp qua vô số âm yêu. An toàn phòng lừa ý thức tốt đẹp hiện đại người, kỷ phôn âm thật sự không nghĩ đem chính mình giấy chứng nhận liền như vậy giao ra đi. Nàng bay nhanh nơi tay biên trên máy tính tìm tỏi thị thực sở cần tư liệu cùng kịch liệt phục vụ ra cả, ta sau đó đánh cho ngươi. Ui! Kỷ phôn âm đem điện thoại treo, hỏa tốc tìm kim bài cơ quan du lịch bán ra muốn một cái 24 giờ kịch liệt phần ăn. Con hảo, hiện tại còn chỉ là sáng sớm, 24 giờ dư giả. Ở được đến bán ra bảo đảm nhất định có thể 24 giờ ra thiêm Tự đề còn có thể càng mau về sau, kỷ phồn âm thở dài nhẹ nhõm một hơi đem điện thoại cấp bạch chú đánh trở về, ngày mai xuất phát trước ta sẽ mang theo ra thêm hộ chiếu đến. Bạch chú A. Một tiếng, bực bội hỏi, có ý tứ gì, ngươi liền giấy chứng nhận đều không yên tâm cho ta xem. Tư nhân giấy chứng nhận là một phương diện kỷ phồn âm biên cái lý do cho hắn, ta hộ chiếu ảnh chụp quá xấu. Hơn nữa ngươi không phải không nghĩ là người biết cùng ta cùng nhau đi ra ngoài du lịch sao. Bạch chú tự hồ cảm thấy lý do còn tính nói được qua đi, từ trong lỗ mùi phát ra hừ lạnh, nếu tới không kịp. Kỷ phồn âm có điểm đau lòng mà, đó là trách nhiệm của ta, ta sẽ lui tiền. Bạch chú hỏi lại, ta thiếu tiền. Bạch tiểu thiếu ra rất cao ngạo mà đơn phương cắt đứt kỷ phồn âm điện thoại. kia tóm lại chuyện này, ở bạch chú nơi đó chính là bóc đi qua, kỷ phồn âm bung di động đang chuẩn bị cấp hộ chiếu ra quét, di động lại chấn động một chút. Kỷ phồn âm nhìn mắt, là bạch chú phát tới một tấm hình Nàng vừa cớ lạc mở, bị bạch chú hộ chiếu tin tức trang rỗi chính mặt. Ảnh chụp tuy rằng chụp thật sự tùy ý, còn lộ bạch chú một nửa ngón tay, nhưng quan trọng tin tức tất cả đều nhìn không sót gì. Ngay sau đó là bạch chú tiếp theo điều tin tức, hộ chiếu ảnh chụp xấu, là bởi vì người xấu. Nói dễ nghe một chút kêu nam nhân đến chết là thiếu niên, nói khó nghe điểm chính là e cờ nhiều nhất 3 tuổi dưới. Cùng bọn họ biện luận loại này vấn đề quả thực chính là lãng phí nhân sinh. Kỳ phôn âm thở dài đóng lại di động mở ra chính mình hộ chiếu đi máy in giả quét. Phiên đến tin tức trang thời điểm nàng nhiều nhìn lướt qua mặt trên tin tức. ân Cái này sinh ra thời đại ngày nói, sinh nhật không phải ở 3 ngày sau sao. chương 34 canh 1. Kẻ lừa đảo. Kỳ phôn âm trước kia cũng thường đi công tác, tuy rằng phần lớn thời điểm có trợ lý hỗ trợ thu thập hành lý, nhưng xem đến nhiều chính mình cũng sẽ rất có kinh nghiệm, thành thạo liền thu thập hảo một vòng phân hành lý cùng tùy thân bọc nhỏ. Khẩn cấp dược vật linh tinh tự không cần phải nói, phòng lang bình xịt chờ phòng thân đồ dùng càng là không thiếu được. Sáng sớm hôm sau, kỷ phôn âm kêu taxi đi tranh cơ quan du lịch, thuận lợi mà bắt được ra thêm hộ chiếu, đi trước sân bay khi còn tưởng rằng đến chính mình lấy đăng ký bài tìm lộ, kết quả bạch chú cho nàng gọi điện thoại làm nàng đi 13 hào nhập khẩu phụ cận. Kỷ phôn âm cảm thấy đại khái là có cái gì trợ lý tiểu đệ quản gia linh tinh sẽ xuất hiện, kết quả ở 13 hào nhập khẩu đứng đợi vài phút Cự Tuyệt hai nhóm dò hỏi nàng hay không yêu cầu trợ giúp hảo tâm người sau, chờ tới rồi toàn bộ võ trang thập phần điệu thấp bạch chú. Mới vừa phát hiện lại có người tiếp cận, Kỷ Phong âm muốn là ngẩn đầu muốn không chút để ý mà lại xin miễn một lần trợ giúp, kết quả vừa nhấc thu hút nhìn thấy chính là một đôi có điểm quen thuộc đôi mắt. Trước mắt đại cao cái mang màu đen mũ lươi trai màu đen khẩu trang, đơn vai lưng một cái màu đen túi du lịch, thân hình đĩnh bạt, thoạt nhìn giống như nhà ai trộm đi Minh Tinh. Không phải bạch là ai? Kỳ phôn âm bình tĩnh mà đẩy đẩy kính dâm, ta có thể chính mình tìm lộ. Bạch chú như là không nghe thấy nàng lời nói dường như bẩy một chút đầu, đuổi kịp. Hắn lập tức quay đầu rời đi, kia lộ tuyến nhìn liền không phải muốn đi tự giúp mình đóng dấu đăng ký bài địa phương. Kỳ phôn âm kéo dương hành lý không xa không gần mà đi theo bạch chú mặt sau, kéo ra vài mệ khoảng cách, giả bộ hai người cũng không thuộc chỉ là vừa lúc tiện đường bộ ráng. Đi tới đi tới, bạch chú dừng lại quay đầu lại nhìn nàng một chút. Hai người chi gian khoảng cách đủ khả năng lại tắt tiếp theo chiếc cỡ chung xe buýt. Kém tốt như vậy mấy mét xa, kỳ phồn âm đều nghe thấy được Bạch chú phát ra không kiên nhẫn một tiếng sách. Nhưng Bạch chú cũng không có nói cái gì, hắn lần nữa cất bước xuyên qua sân bay chung lùi tới bận rộn dòng người, đến một chỗ không có gì người nhập khẩu. Kỳ phồn âm ở phía sau vừa thấy nhập khẩu đánh dấu, quả nhiên là ít có người có thể sử dụng khách quý thông đạo. Bạch chú đi vào khi sau này rơ rơ lên cằm, đối thừa vụ nhân viên ý bảo, nàng cùng ta cùng nhau. Kỳ phôn âm đột nhiên có điểm hoài nghi chính mình trí nhớ, vì thế nàng hoa hai giây hồi tưởng hôm trước sự tình. Nàng xác định nhất định cùng với khẳng định bạch chú lúc ấy chủ động nói toàn bộ hành trình bảo mật, không thể làm bất luận kẻ nào biết. Lấy hắn cái này bảo mật thi thố, chỉ sợ là mật không đến chạy đi đâu. Cũng liền may mắn không có gì người muốn đi theo chụp lén bạch tiểu thiếu ra nhất cử nhất động đi. Kỳ phôn âm bước vào khách quý thông đạo thời điểm, phát giác tiếp viên hàng không tò mò ánh mắt ở trên người nàng dừng lại một cái trước mắt. Mà đương kỷ phồn âm xem qua đi thời điểm, đối phương ngượng ngùng mà cười cười, xin lỗi, bởi vì bạch tiên sinh lần đầu tiên dẫn người thượng hắn tư nhân phi cơ, cho nên ta có chút kinh ngạc. Tư nhân phi cơ, kỷ phồn âm biết bạch ra rất có tiền, bạch chú cũng rất có tiền, có thể làm hắn kỵ trăm vạn cấp máy xe, một người chủ thượng trăm triệu đại bình thần, nhưng cụ thể có tiền trình độ, nàng đến bây giờ mới có điểm khái niệm. Rốt cuộc chân chính kẻ có tiền như thế nào cũng đến có giá tư nhân phi cơ đương phương tiện giao thông đúng không Cũng may kỷ phồn âm cũng không phải lần đầu tiên ngồi tư nhân phi cơ, cả người không màng hơn thua phi thường bình tĩnh, hướng ghi rửa ngồi xuống bắt đầu xoát hủy bổ tống cổ thời gian. Nếu đi làm thời gian không tới, nên sờ sờ cá sao. Bạch chú hái được khẩu trang, lão đại khó chịu mà liếc nàng liếc mắt một cái, di động cho ta. kỳ phồn âm xem biểu, không dao động, còn chưa tới 12 giờ đi. Lần này một vòng công tác thời gian chính là phi thường tinh chuẩn mà từ hôm nay 12 giờ bắt đầu liên tục đến ngày thứ 7 giữa trưa 12 giờ. Một phút cũng không thể nhiều, một phút cũng không có thể thiếu. Bạch chú xuống mặt nhìn nhìn trờ cơ trong phòng biểu hiện giờ chuẩn gian, hư một tiếng. Thừa dịp này cuối cùng thời gian, kỷ phôn âm dò hỏi hạ khách hàng phục vụ ý đồ. Ta hỏi một chút, ngươi là tưởng cho nàng ăn sinh nhật sao? Bạch chú ôm cánh tay hướng sofa ngồi xuống, đại gia dáng ngồi, là lại như thế nào? Ta có điểm đau lòng. Kỷ phôn âm ăn ngay nói thật mà trả lời. Ngươi chức trách còn không phải là đương cái thay thế phẩm. Bạch chú cười nhạt có cái gì hảo cảm thấy đau lòng. Ngày này sinh nhật hẳn là thực đáng giá, ta hẳn là bán đấu giá. Kỳ Phồn Âm tự mình tỉnh lại, nhưng đáp ứng ngươi thời điểm ta không có chú ý tới ngày đặc thu tính, là ta chính mình vấn đề. Còn không có xa lưới sầm hướng Dương không nói, tống thời ngộ hẳn là rất vui lòng tham gia cảnh giới. Kỳ Phồn Âm vì chạy trốn tiền trinh thở dài. Bạch Trú ha một tiếng, ta cho ngươi còn chưa đủ nhiều. Tiền như thế nào sẽ ngại nhiều, người ba mẹ như vậy có tiền không cũng vẫn là thực coi trọng tiền. Kỳ phôn âm nói thẳng không cố kỵ mà nói, lại nói, ta thực yêu cầu tiền. Ngươi phải dùng tới làm gì? Bạch chú dừng một chút, như là đột nhiên nghĩ đến cái gì dường như trong mày, hoàng đánh cuộc độc ngươi nhiễm nào hẳn nhất. Kỳ phôn âm. Nàng nghĩ nghĩ, nghiêm trang mà trả lời bạch chú, không phải hoàng đánh cuộc độc, là người thực vật. Bạch chú đầu tiên là, sau đó mắt trận trắng, có một số việc một khi dẫm đi vào liền ra không được, ngươi tự giải quyết cho tốt. Giống nhau nói đưa còn cho ngươi. Kỳ phôn âm cười. Bạch Chu biểu tình nhìn qua có điểm nghi hoặc, tám phần là không nghe hiểu. Bất quá Kỷ Phồn Âm cảm thấy hắn đều ở Kỷ Hân Hân nơi đó rất quá một lần hố, ở nàng nơi này lại tài lần thứ hai cũng là thực thuận lý thành trương sự tình. Rốt cuộc tiền nhân trồng cây hậu nhân hái quả, có thể bị Kỷ Hân Hân sảng chọn qua cá, nhiều ít đều là có nhược điểm. Kỷ Phồn Âm chỉ cần dựa theo tiền nhân kinh nghiệm tới phá được cái này nhược điểm thì tốt rồi. Bởi vậy vô luận Kỷ Hân Hân tưởng làm cái gì đa dạng, Kỷ Phồn Âm đều đối nàng ôm một loại khoan dung thái độ. Khoảng cách 12 giờ còn có hơn 10 phút thời gian, kỷ phôn âm ngồi ở chờ cơ trong phòng đem ngày hôm qua không viết xong bình luận điện ảnh thu cái đuôi phát ra đi. Bởi vì gần nhất fans bạo trướng, nàng ấy bổ phía dưới sinh động độ rất cao, mới vừa phát ra đi liền soát ra không ít hồi phục, giống như những người này đều ở ấy bổ mua phòng trụ bên trong dường như. Bất quá điểm này thời gian cũng không đủ người xem xong hơn 1.000 tự bình luận điện ảnh, cho nên bình luận trừ bỏ không có quá đại ý nghĩa sofa chiến sĩ thi đua tỷ tỷ lại ra tân bình luận điện ảnh từ từ dư lại đều là một ít về phía trước bình luận điện ảnh nghị luận. Kỳ phôn âm đại khái nhìn lướt qua. 3-4-5, đây là cái ma kết tinh sự tình còn có ai không biết. Nàng hiện tại lại đã cùng hạ thâm phòng làm việc đáp thượng quan hệ, mong ai đến không mắt thấy, kiến nghị đại gia ủn vô lảo. Bạch chú không nói lời nào, kỳ phôn âm lại vừa lúc nhàn đến hoảng, nàng chậm gì gì hồi phục vị này vong hữu, thật cũng không cần nói như vậy, hạ thâm chụp lạn phiến ta cũng sẽ chiếu mắng không lầm. An biết biết biết, Lấy tiền cấp điện ảnh viết hắc bình sự tình nói rõ ràng không? Đúng lúc loại này lòng dạ hiểm độc tiền cũng không sợ có một ngày bị kiện. Ngươi chờ xem sẽ có báo ứng. Kỳ Phong âm một chút cũng không tức giận mà đánh chữ hồi phục, bị ta mắng điện ảnh kia nhưng quá nhiều, thỉnh các vị đối thủ cạnh tranh tự giác cho ta chuyển tiền. Một cái có được tài hoa người, bản nhân bác dẫn điện diễn hệ, có thể phụ trách nhiệm mà nói, cái này bác J chính buồn không hiểu điện ảnh, chỉ biết viết loè thiên hạ văn tự châm ngoài đối lập, viết bình luận điện ảnh rắm chó không tê. Căn bản không xứng bị gọi là một cái nhà phê bình điện ảnh. Kỳ phôn âm lại hồi phục hắn, nói thẳng đi, ta mắng nào độ ngươi thích điện ảnh vẫn là cái nào ngươi thích diễn viên. Nàng con muốn hưng thú bừng bừng lại hồi phục đệ tứ điều thời điểm, vậy bù nhắc nhở nàng có một cái tân bình luận. Kỳ phôn âm thiết trí chỉ nhắc nhở chính mình chú ý người bình luận tin tức, mà nàng chú ý người cũng liền như vậy mấy cái. Nàng dừng lại đánh chữ động tác cơ lạc mở vừa thấy, phát hiện quả nhiên là hạ thâm. Hắn ở kỷ phồn âm cái kia chiếu mắng không lầm bình luận mặt sau đi theo trở về một cái hơi sợ biểu tình. Kỷ phồn âm cỡ lạc mở nhắc nhở thời điểm, cũng đã có bay nhanh đuổi tới fans đương trường đem ảnh đế bắt được, hô bằng gọi hưu tới vây xem sống hạ thâm, trường hợp nhiệt liệt đến giống ăn tết. Kỷ phồn âm không nhịn cười, cấp hạ thâm cái kia bình luận điểm cái tán cao cao treo lên. Cười cái gì? Bạch chú thanh âm liền ở phụ cận văng lên. Kỷ phồn âm còn chưa nói lời nói. Người thiếu niên khớp xương rõ ràng tay liền từ nàng trước mặt đem điện thoại chịu đi ra ngoài nhìn thoáng qua, hừ nhẹ, ngươi cũng chơi hồi bổ. La lầm bầm lầu bầu cái loại này. Hắn cớ lực mở kỹ phồn âm chủ trang, thấy kia sắp xông lên bảy vị số chú ý nhân số, trầm mặt một chút. Ừm, đại đa số thời điểm là lầm bầm lầu bầu. Kỹ phồn âm cười tủng tỉm mà phản phung hắn. Bạch chú ở kỹ phồn âm di động thượng đánh mấy chữ thao tác một lát, đem điện thoại trực tiếp tắt máy mới ném còn cho nàng. Kỳ phôn âm tiếp nhận khi chỉ tới kịp ở tắt máy đếm ngựa khoanh tròn mặt sau thấy bạch chú dùng nàng tài khoản đã phát một cái bế quan chớ quấy dậy. Chú ý nhân số giống như cùng so với phía trước nhiều một cái. Kỳ phôn âm. Nàng quyết định buổi tối có rảnh liền đem bạch chú cấp hùn phô lạo. Làm gì? Không được à? Bạch chú chú ý tới kỳ phôn âm biểu tình, lập tức khó chịu hỏi. Ta là giáp phương, điểm này yêu cầu không thể đề. Ngươi có thể đề, ta cũng có thể cự tuyệt. Kỳ phôn âm nhàn nhạt mà nói ta tư nhân sinh hoạt cùng công tác là tách ra, ngươi còn nhớ rõ đi. Bạch chú nghẹn một chút, hung tận mà cuối đầu xem biểu. Kỳ phôn âm so với hắn phản ứng còn nhanh, còn có 2 phút, không cần nhắc nhở ta. Bạch chú trầm mặc một lát, tựa hồ lại tìm được rồi một cái phản kích lý do, đắc ý rào rặt hỏi, kia chỉ cần là công tác có quan hệ yêu cầu là được đúng không? Ngươi nói, kỳ phôn âm ngật đầu, tâm bình khí hòa, hợp lý yêu cầu ở ngươi ta hai bên đạt thành nhất trí dưới tình huống liền có thể thực hiện. Bạch chú ôm cánh tay, ta đây muốn xem ngươi khóc. Kỷ phôn âm cúi đầu trầm ngâm một chút, nghiêm túc hỏi hắn, ngươi có thi ngược phích sao? Mới không có A. Bạch chú hỏa đại điệu giống nàng, ta lại không phải biến thái. Kỷ phôn âm ngẫm lại cũng là, đúng vậy, biến thái không phải ngươi. Là xâm hướng dương. Ngươi còn có biến thái khách hàng. Bạch chú khó có thể tin hỏi, tống thời ngộ, thi ngược phích, kỷ phôn âm, ngươi tỉnh lại một chút ngươi khách hàng đẳng có phải hay không có vấn đề? Kỷ phồn âm nhìn nhìn không có tự giác số 2 khách hàng, ân, còn có cuồng táo trứng. Bạch chú mặt trầm xuống, ngươi lặp lại lần nữa. Trên tường đồng hồ nhảy tới 12 giờ chỉnh. Kỷ phồn âm xinh ra cười, thái độ cắt không hề đỉnh trệ, ta nói, rụt rẻ thật đáng yêu. Bạch chú, hắn theo bản năng mà túi đầu nhìn nhìn chính mình đồng hồ. Lòng ta ngươi nhất đáng yêu nhất, đáng yêu lại không mất xoái khí. Kỷ phồn âm đôi mắt cũng không nháy mắt một chút mà cấp bạch chú manh thổi cầu vùng thí, độc nhất vô nhị Không ai có thể cùng người so. Cùng tống thời ngộ so đâu. Bạch chú như là cố tình phải vì khó nàng dường như ép hỏi. Kỳ phôn âm bật cười lên. Thời ngộ với ta mà nói chỉ là bằng hữu Luận địa vị. Hắn xếp hạng ngươi mặt sau 100 vị. Bị ngươi so đến không có tên họ. Hảo đi. Bạch chú xoay đầu đi không nói. Hắn phản phất che giấu cảm xúc giống nhau đem đôi tay cắm vào trong túi. Bực mình mà đá một chân ghế dựa. Trong miệng lẩm bẩm lẩm bẩm. Kẻ lừa đảo. chương 35 canh 2 ta muốn tỷ tỷ làm bạn gái của ta." Khi lập thời tiết thực hảo, phi cơ rơi xuống đất khi thiên tài tờ mở sáng, dị vực phong tình lệnh người cảm giác mới mẻ. Nhưng khí phồn âm là bỏ ra kém. Bạch chú không chủ khách sạn, nhà hắn ở chỗ này có nghỉ phép chuyên dụng phòng ở, ngày thường để đó không dùng mướn người xử lý, tới rồi yêu cầu nghỉ phép thời điểm liền qua đi ở vài ngày, có thể nói là loại phi thường xa xỉ hành vi. Nhưng đối có chút người tới nói, đây là hàng ngày. Xuất phát phía trước ở chờ cơ trong phòng phát sinh không thoải mái. Xinh hận rồi, bạch chú giống như ở dẫm lên Hy Lạp thổ địa là liền quên đến không còn một mảnh, hắn tới rồi cho ở sau tùy tay đem hành lý vung, trên mặt lộ ra tươi cười, tỷ tỷ ta mang người đi một chỗ. Kỳ phôn âm đánh giá liếc mắt một cái trong nhà, ngồi lâu như vậy phi cơ, người giống như vẫn luôn không ngủ, muốn hay không nghỉ ngơi trong chốc lát. Đường hàng không nguyên nhân, đến thời điểm vừa qua khỏi sáng sớm, hiện tại mấy ngày liền đều còn không có đại lượng, vốn dĩ hẳn là hảo hảo ngủ đảo cái sai giờ mới đúng. Ta không mệnh. Bạch chú cầm bị đặt ở cửa tủ giày thượng một chuỗi chìa khóa, thần thái phi dương mà nói, "Đi thôi, đó là ta thích tới Hy Lạp nguyên nhân." Kỷ Phồn Âm kỳ thật có điểm mệt, nàng không quá yêu ngồi máy bay. Bất quá khách hàng như vậy hứng thú bừng bừng, Kỷ Phồn Âm đương nhiên chỉ có đem Dương hành lý đẩy đến bên trong cánh cửa bất đắc dĩ cười, đi theo Bạch chú đi ra cửa. Ở trên phi cơ khi, Kỷ Phồn Âm đã thấy quá phía dưới xanh thảm sắc biển Aegean. Từ trong phòng vừa đi đi ra ngoài, ập vào trước mặt chính là ẩm ướt gió biển hơi thở. 10 tháng sặn tỏ dĩ nhĩ đảo nhiệt độ không khí ở 20 độ suốt đầu, La Kỷ phồn âm thích nhất độ ấm. Bạch chú nghỉ phép phòng ở đảo đỉnh điểm, từ cửa hoa viên đi xuống nhìn lại là có thể quan sát cả tòa thành thị cùng biển Ahelin eo biển. Kia trên biển bao phủ một tầng mông lung sương mù, xem không rõ. Bạch chú ở cửa tìm tìm, đưa ra một chiếc hẳn là trước tiên có người chuẩn bị ở nơi đó xe đạp, vụ vô, vô ghế sau, ta tái ngươi qua đi. Kỷ phồn âm, ngồi nam hải tử xe đạp ghế sau loại chuyện này Nàng thượng một lần trải qua giống như đã là 10 năm trước kia. Nhanh lên a." Xài bước lên xe đạp Bạch Trú thúc giục nói, lập tức liền phải đến thời gian. Kỷ Phồn Âm để ra làn váy sườn ngồi vào xe đạp mặt sau, bất đắc dĩ lại nhu hòa mà nhắc nhở hắn, "Vậy ngươi Kỷ chậm một chút a." Sản Đỏ Dĩ Ni đảo liền không phải một cái thích hợp đại hình phương tiện giao thông chạy địa phương, đầu tiên nó là cái có địa thế kém đảo nhỏ, tiếp theo tiểu đạo đông đảo, xe đạp như vậy phương tiện giao thông tuy rằng ở trong đó tiến lên tương đối phương tiện nhưng cũng có một cái tệ đoan chính là sốc này. Bạch chú một chân dẫm lên bàn đạp, tỉ tỉ nếu là sợ hãi, có thể ôm. Ôm chặt ta. Hắn nói đến trên đường đột nhiên đánh cái nói lóc, liền đầu cũng chưa dám hỏi. Kỳ phôn âm chế nhạc mà, chúng ta rụt rẻ thẹn thùng lạp Bạch chú có tật giật mình bị thai trộm chung nói gần nói xa, vì rời đi xấu hổ. Đột nhiên một chân dẫm đi xuống, xe đạp như là mũi tên rời dây cùng giống nhau chở hai người chạy như bay đi ra ngoài không ừ. hề chuẩn bị tâm lý Bắt lấy xe đạp đệm đế mới thật vất vả bảo trì thân thể cân bằng kỷ phồn âm, nếu ngã xuống đi, kia nhất định phải kế thai nạn lao động. Quanh có khúc hủy ngõ nhỏ trên đường nhỏ là gặp gềnh thạch gạch cùng lên xuống bậc thang, Bạch Trú một đường đấu đá lung tung mà kỵ hành qua đi, thần chắn sắt, thần Phật chắn sắt Phật, ngồi ở ghế sau kỷ phồn âm cảm giác như là đang ở 4D dạp chiếu phim tự thể nghiệm một hồi Hollywood truy đuổi tằng lớn. Bất quá 1 2 phút công phu, nàng dạ dày liền bắt đầu kháng nghị này thô bạo đối đãi. Còn muốn bao lâu mới đến a? Có điểm khó chịu kỳ phồn âm nhịn không được hỏi Bạch chú. Chính tận tình nhanh như điện chấp tự do là phương hướng Bạch chú cũng không có nghe thấy. Kỳ phồn âm giật nhẹ Bạch chú áo sơ mi, dụ rẻ. "Bạch chú a." Một tiếng quay đầu lại xem nàng, đối thượng tầm mắt thời điểm kéo kẹt một tiếng đột nhiên buộc chặt phanh lại. Xe đạp ở quán tính trung đột nhiên dừng lại, kỳ phồn âm một đầu đánh vào Bạch chú bối thượng. Lần này khái đến không nhẹ, kỳ phồn âm che lại cái trán, trong ánh mắt một trận sinh lý tính mà nóng lên. Dâng lên hơi mỏng ớt át cùng sương ngủ. Bạch chú. Kỷ phồn âm hít hít cái mũi, nhẹ nhàng xoa nhẹ một chút chính mình mũi. Ta vừa rồi muốn hỏi ngươi, còn có bao nhiêu lâu mới đến, như thế nào đột nhiên dừng lại. Bạch chú vẫn là bảo trì khả nghi cho mặt, tầm mắt bay tới thổi đi chính là không xem kỷ phồn âm mặt, lập tức liền đến. Kêu kỷ chậm một chút được không? Kỷ phồn âm chấp dứt trong mắt bị đâm ra tới hơi nước, nhẹ nhàng mềm mại hỏi hắn, quá nhanh thời điểm ta cảm thấy không quá thoải mái ân, ân. Ta lần này kỵ chậm một chút. Bạch chú ho nhẹ một tiếng. Cái này bị đánh gãy lại lần nữa bắt đầu kỵ hành liền chậm như là người già ngắm cảnh sơn đạo. Mọi người đều biết, xe đạp kỵ đến quá chậm là rất khó bảo trì cân bằng. Kỵ phôn âm ngồi ở siêu siêu mẹo mèo xe đạp trên ghế sau, trong lòng cấp bạch tài xế đánh một cái cái bình. Như phi tất yếu tuyệt đối sẽ không lại ngồi cái này tài xế khai xe. Cũng may bạch chú nói rất gần, liền sắc thật rất gần, này rong rong dài dài mà qua đi, 3 phút cũng liền đến. Xe đạp cuối cùng chở hai người tới rồi một chỗ ở chỗ cao cảnh quan đài. Cảnh quan đài liền thành lập ở ven biển vị trí, hướng ra phía ngoài nhìn ra xa đi ra ngoài trên dưới tả hữu đều tầm nhìn trông trải, có thể thoải mái mà thấy biển rộng thân hình. Kỳ phôn âm tính tính thời gian liền biết là bạch chú mang nàng tới nơi này là nhìn cái gì, nhưng nàng vẫn là chờ mong hỏi, nơi này là địa phương nào. Xem một ngày bắt đầu địa phương bạch chú đem xe đạp thực tùy ý mà đỉnh tới rồi một bên, ta trước kia nghỉ phép tình hình lúc ấy ở chỗ này tranh Mặt trời mọc rất nhiều địa phương đều có, nhưng sản tỏ gì nghi mặt trời mọc là nhất mộng ảo. Cho nên, ngươi như vậy gấp không chờ nổi mà ra tới, là tưởng nhanh lên đem ngươi thích nhất mặt trời mọc chia sẻ cho ta. Kỳ phôn âm cười hỏi. Bạch chú cùng nàng nhìn nhau liếc mắt một cái, ánh mắt như là có điểm không được tự nhiên mà phiết khai đi. ân Ta hy vọng tỷ tỷ cũng có thể thích. Kỳ phôn âm ở cảnh quan trên đài cấp du khách kiến chấu ngồi ngồi xuống, vô vô bên cạnh không tỏa, chiều bạch chú vây tay, tới Bạch chú chờ một lát mới qua đi ngồi vào nàng bên cạnh, dáng ngồi một chút cũng không cùng bình thường giống nhau đại gia ngược lại có điểm câu nệ. Ta nhất định sẽ thư thích." Kỳ phồn âm cười đối hắn hứa hẹn, trong thanh âm mang theo trấn an, ngươi như vậy trịnh trọng chuyện lạ muốn chia sẻ cho ta quan trọng bảo vật, ta cũng cần thiết giống ngươi giống nhau quý trọng mà đối đãi nó." Kỳ hân hân vào lúc này sẽ nói nói, hẳn là cùng này cũng không kém bao nhiêu. Bạch chú biểu tình thoáng thả lỏng một ít. Hắn về phía sau nhích lại gần, ta lần đầu tiên tới nơi này khi là khó được một nhà ba người hành trình. Bất quá đến ngày đầu tiên, bọn họ liền cãi nhau. Bọn họ cãi nhau thời điểm ta trộm chạy ra tìm được rồi cái này địa phương, vừa lúc thấy cũng là mặt trời mọc. Kỳ phôn âm nghiêng đầu nghiêm túc nghe. Ta đối mặt trời mọc hướng nguyện ta trở về khi bọn họ có thể không hề cãi nhau bạch chú nhìn mặt biển, chờ ta trở về khi, bọn họ thật sự đều không có tranh cái nữa xảo, mà là cho rằng ta đi lạc đang ở nôn nóng mà tìm ta. Đó là ta đối bọn họ hai người nhất tiếp cận cha mẹ cái này xưng hô hồi ức. Như thế kỷ phồn âm phía trước sở không biết. Nhưng nghe đến lúc đó nàng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Trên thực tế nếu không phải có điểm tâm lý thượng được thế, bóng ma lại như thế nào sẽ bị một cái không quý trọng người cảm tình người che giấu hai mắt đâu. Bạch chú buồn hẳn là có thể thấy rõ kỳ hân hân bấy dập cùng thủ đoạn, chỉ là kỳ hân hân thành công mà lựa chọn hắn điểm mù. Vua chi thuật kỳ thật hai đều sẽ dùng, nó một chút cũng không cao cấp. Trọn lựa chính là người bị sử dụng mà đều không phải là người sử dụng. Hải binh tuyến thượng đã xuất hiện châm chọc lớn nhỏ kim hoàng sắc, kia tượng trưng cho thái dương sắp nhảy ra đường chân trời. Dù sao ta cũng không cần bọn họ yêu ta Bạch chú lầu bầu nói, chỉ cần tỷ tỷ còn ở, ta sẽ không sợ không ai yêu ta. Kỳ phôn âm nghiêng đầu nhìn về phía Bạch chú, "Ngươi vừa rồi nói, ngươi đối nơi này mặt trời mọc hướng nguyện, kia nguyện vọng linh nghiệm, đúng hay không?" Ân. Bạch chú có điểm tự dễ mà cười cười nhưng kia cũng đều là cái trùng hợp mà thôi, hiện tại ta đã không như vậy hấu trí đi tin tưởng ngày đó. Ta tin tưởng A Kỷ phồn âm bấm tay nhẹ đạn bạch chú mũ lươi chai. ta cũng có một cái nguyện vọng muốn hứa. Thái dương đạo thứ nhất quang phóng qua mặt biển, ấn hạ kim quang khi. Kỷ phồn âm hợp nhau bàn tay, biểu tình thành kính mà cho phép một cái nguyện. 3 năm 5 tỷ, tháng 5 năm, năm một không tỷ. Sau đó mang theo kiếm đủ rồi tiền đi tiêu xái, tưởng khi nào về nhà liền khi nào về nhà. Nàng vừa mở mắt ra, Liên nghe thấy được bạch chú ở bên cạnh phát ra bán giận, tỷ tỷ nguyện vọng chỉ cần nói cho ta thì tốt rồi, ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi thực hiện. Ta so với kia cái chiếu khắp vạn vật trung ương điều hòa thái dương đáng tin cậy nhiều. Kỳ phôn âm mỉm cười quay đầu, nói chuyện giữ lời. Bạch chú sửng sốt một chút, gật đầu, đương nhiên, ta sẽ không lừa tỷ tỷ Ta đây đem vừa rồi hứa nguyện vọng nói cho ngươi. Kỳ phôn âm cong lên mặt mày. Ta hỏi Thái Dương Công Công có thể hay không đem khi còn nhỏ cái kia phát hiện hứa nguyện thành công sau vui vui vẻ vẻ bạch chú đưa tới ta trước mặt, đối ta cười một cái. Bạch chú mở to hai mắt, kỳ phôn âm mỉm cười đem thiếu niên khâu ở trên đầu, che khuất hắn non nửa khuôn mặt mũ hái được xuống dưới, xoa xoa hắn loạn thành một đoàn đầu tóc. Nếu ta bồi ngươi đều không thể làm ngươi vui vẻ nói, ta sẽ cảm thấy chính mình vì ngươi làm được còn chưa đủ nhiều, không tốt. Nàng nói, tỷ tỷ thực hảo. Bạch chú buột miệng tốt ra ta đây nguyện vọng có thể hay không thực hiện đâu. Bạch chú có điểm khó xử lại như là có điểm thẹn thùng mà vận khai mặt, qua vài giây mới thanh thanh giọng nói, khi còn nhỏ bạch chú nói cảm ơn tỷ tỷ. Kỳ phôn âm, duy độc như vậy một lần, cảm thấy bạch chú này ngốc xoa có điểm ngốc đến đáng yêu. Về sau mỗi năm đều tưởng cùng tỷ tỷ tới xem nơi này mặt trời mọc. Bạch chú đột nhiên nói, kỳ phôn âm cảm thấy này có điểm nói sang chuyện khác hiểm nghi, bất quá khách hàng nói gì nàng tiếp gì, không thành vấn đề. Kỳ hân hân bốn dĩ nên thực săn sóc ôn nu. Hảo à, chỉ cần ngươi kêu ta, ta liền bồi ngươi tới. Đương nhiên đến có rảnh, còn phải trả tiền. Thái dương bay lên thật sự mau, lệ người cảm giác hình như là vai sát vai ngồi ở nháy mắt thời gian, cũng đã dâng lên không ít. Kỳ phôn âm đang ở hối hận không đem kính dâm mang ra tới thời điểm, bạch chú đột nhiên lại đã mở miệng, ta còn có một việc tưởng được đến tỷ tỷ đồng ý. Chuyện gì? Tỷ tỷ không thích tống thời ngộ, ngươi cử tuyệt hắn, đúng không? Bạch chú hỏi Ngươi không phải tận mắt nhìn thấy đến ta cự tuyệt hắn sao? Kỳ Phồn Âm bất đắc dĩ mà hỏi lại, thời ngộ với ta mà nói thật sự chỉ là bằng hữu. Bạch Trú quay đầu dùng tầm mắt đinh trụ nàng, ta đây muốn tỉ tỉ làm bạn gái của ta. Kỳ Phồn Âm có điểm kinh ngạc quay mặt đi, vừa lúc cùng Bạch Trú ánh mắt đụng vào cùng nhau. Người thiếu niên sườn mặt vừa lúc bị sơ dâng lên ánh nắng nhuộm thành nhiệt liệt kim sắc, ta cũng đối với mặt trời mọc hướng nguyện. Ngươi nói, nguyện vọng này có thể thực hiện sao? Chương 36 canh 1, nan vạn không cần nhận sai. Nhưng ngươi vẫn là cái học sinh kỳ phồn âm bật cười, hơn nữa nhà ngươi lại rất xa, về sau sẽ có biến hóa rất nhiều, chúng ta muốn hiện tại liền quyết định như vậy về sau sự tình sao? Hơn nữa Bạch chú hắn không phải từ trước liền rất khinh thường mà chỉ đem nàng trở thành một cái luyện tập đối tượng. Khách hàng nhất mạnh miệng liền thuộc Bạch chú bản nhân. Ta hiện tại liền phải một đáp án. Bạch chú nắm chặt nắm tay, ta muốn nghe đến ngươi chân thật trả lời. Kỳ phồn âm chân thật trả lời đương nhiên là không có khả năng. Nhưng là Kỳ Hân Hân chân thật trả lời. Kỳ phôn âm rũ mắt tự hỏi một chút, lại ngẩn đầu lên khi vẫn cứ là cười, ta hiểu được. Tuy rằng còn có rất nhiều sự tình hiện tại huyền mà chưa quyết, nhưng ta và ngươi ước định, chờ đến ngươi 21 tuổi sinh nhật ngày đó nhất định nói cho ngươi ta quyết định, được không? Bạch chú thoạt nhìn còn có điểm không hài lòng mà nhấp chặt ngôi. Ở kia phía trước, ta muốn nhìn rụt dẹ trưởng thành vì một cái có đảm đương lại có thể dựa vào cả đời người. Kỳ phôn âm nói, ta biết ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Nàng mỉm cười trấn an bạch chú. Trong lòng cũng không quá lo lắng Bạch chú sẽ trở mặt. Đối với như vậy Khinh Thanh Tế ngữ nói chuyện kỳ hơn hơn, Bạch Trú đại khái là sinh không đứng dậy khí. Quả nhiên, Bạch chú hừ một tiếng quay đầu đi, sau đó ở sơ thần ánh mặt trời ngáp một cái, ta mệt mỏi. Kỳ Phồn Âm còn không có tới kịp nói trở về ngủ đi, Bạch chú liền hướng bên xe dịch lại một bên thân, trực tiếp đem đầu gối lên nàng trên đùi. Ta ngủ một hồi Bạch chú nhắm mắt lại mang theo điểm giọng mũi mà nói, tỉ tỉ quá nửa tiếng đồng hồ đánh thức ta, chúng ta trở về nghỉ ngơi phun âm nếu trở về cũng là buồn ngủ ở chỗ này trước ngủ nửa giờ ý nghĩa lại ở nơi nào nhưng mặc kệ bạch chú là thật ngủ vẫn là không có hắn trước mắt đã thủ săn mũ nhắm mắt lại một bộ quyết tâm muốn ở chỗ này ngủ bộ giáng kỳ phhôn âm chỉ có nhìn nhìn hiện tại thời gian chuẩn bị cùng bạch Bạchú tiếp tục ở chỗ này tiêu hao nửa giờ cũng may phong cảnh là thật sự không tồi, Bạch chú không nói lời nào khi kỳ phhôn âm cũng hoàn toàn có thể làm như chính mình chính là tới nơi này du lịch giải sầu qua hơn 10 phút công phu Xa xôi tiếng sóng biển trùng, bạch chú tiếng hít thở dần dần trở nên lâu dài lại an bình lên. Hắn cư nhiên thật sự tại dã ngoại bay nhanh mà ngủ say. Kỷ Phồn âm nhú mắt thấy xem bạch chú mũ phía dưới lộ ra non nửa khuôn mặt, đó là không thể nghi ngờ tuấn mỹ cùng độc thuộc về người thiếu niên sắc nhọn. Nếu đổi thành bình thường nữ hài tử, đối mặt này sự kiện khi như thế nào cũng nên mai con chạy loạn lấy biểu tôn kính đi. Nhưng Kỷ Phồn âm nội tâm không hề dao động thậm chí còn cảm thấy chân có điểm đã tê dần. Chờ đợi trong quá trình Kỷ phôn âm nghe thấy được phía sau chuyển đến tiếng bước chân cùng tựa hồ thúc đẩy cái gì bánh xe trên mặt đất lăn lộn thanh âm. Kỷ phôn âm tò mò mà quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện đó là hai người. Trong đó một người nam nhân ngồi ở xe lăn, một cái khác như là bí thư hoặc là trợ lý bộ dáng người giúp hắn đẩy xe lăn. Cái kia trợ lý vừa thấy chính là châu Á người diện bạo, nhưng xe lăn nam nhân mặt bộ hình dáng lại không tốt lắm phân biệt, đã như là con lai, lại như là tương đối nhu hòa người nước ngoài. Hắn màu da thực bạch Mang theo một chút không khỏe mạnh bạch, trên mặt không có biểu tình, hơi rũ mắt khi cả người quả thực như là cái tinh mỹ tuyệt luân, không có tức giận con dối Đại khái là cái gì nhà có tiền người trẻ tuổi sinh bệnh bị thương, ra tới giải sâu đi. Kỳ phôn âm nghĩ như vậy, tầm mắt cùng vị kia trợ lý đối đụng phải một chút, không tiếng động mà chiều đối phương cười cười, so một cái an tĩnh thủ thế. Trợ lý nhìn nàng biểu tình lại rất ngạc nhiên, qua vài giây mới gật đầu một cái. Kỳ phôn âm quay đầu lại đi. Nàng chú ý tới xe lăn tiến lên thanh dừng lại một chút vài giây, mới lại tiếp tục vang lên tới. Thanh âm kia cuối cùng ngừng ở nàng bên cạnh. Mặt trời mọc thật đẹp. Thấp thuần giọng nam từ kia sườn vang lên. Kỷ phồn âm nghiêng đầu nhìn nhìn nói chuyện nam nhân. Hắn đã ngẩn đầu lên tới, một đôi màu hổ phách nhạt đôi mắt ở kỷ phồn âm trên mặt nhìn quét một lát, khẽ nâng khỏe miệng hơi hơi mỉm cười. Cả người tức khắc trở nên so vừa rồi sinh động tươi sống hai phần, hân hân, đã lâu không thấy. đối với này nhận sai Thả rõ ràng tự quen thuộc hành vi kỳôn âm mà tự hỏi một chút mới phản ứng lại đây đây là số 4 rau hệ bị tuyển lệ tiêu hành kỳ thật xe lăn cùng kia quá mức tinh điều tế chắc ngũ quan là hai cái thực rõ ràng đặc thù nhưng bởi vì giờ phút này người ở nước ngoài kỳồ âm căn bản không nghĩ tới sẽ ở loại địa phương này cùng rõ ràng còn cần quá một đoạn thời gian mới có thể lên sân khấu lệ tiêu hành gặp được ánh mắt đầu tiên khi căn bản không nghĩ nhiều lệ tiêu hành tầm mắt rừng ở bạch chú trên người đỉnh trệ một lát hỏi đây là ai Hắn ngữ khí cực đạm, nhưng kỷ phồn âm biết lệ tiêu hành người này nhưng không hắn mặt ngoài như vậy trời quăng trăng sáng. Nói như thế, nếu là nói hắn thoạt nhìn là cái thiên sứ, trên thực tế chính là cái đoạn thiên sứ. Ta quan trọng đệ đệ. Kỷ phồn âm ba phải cái nào cũng được mà nói. Ai biết bạch chú lúc này có phải hay không còn tính đâu. Đệ đệ. Lệ tiêu hành nghi hoặc hỏi, ta không nhớ rõ người để qua có đệ đệ. Hắn trợ lý không lưng đối hắn thì thầm một câu cái gì. Lệ tiêu hành ngay xong. Nghiêng đầu thấp thấp hỏi Kỷ Phồn Âm, thanh âm nhàn nhạt, bạch ra. Kỷ Phồn Âm khẽ khẽ thiếu niên nửa lớn lên tóc, hắn đều bạch chú. Ta mấy năm trước gặp qua hắn Lệ Tiêu Hành dùng một loại trưởng bối dường như ngữ khi nói, hắn lớn lên giống hắn mẫu thân. Ta còn tưởng rằng đây là người bạn trai. Kỷ Phồn Âm cười cười không nói chuyện. Nhưng thật ra bạch chú nhịn không được một lăn long lóc xoay người lên, đối Lệ Tiêu Hành trận mắt giận nhìn, về sau liền sẽ là. Lệ Tiêu Hành tầm mắt hướng bạch chú trên mặt quét một chút, chờ ngươi đúng vậy thời điểm lại đến cùng ta nói những lời này. Hắn kia tầm mắt liền thật là đảo qua mà qua, mang theo một loại thượng vị giả không tự giác uy hiếp cùng coi thường. Duy độc rừng ở kỳ phồn âm trên người thời điểm, lộ ra một chút thuộc về nhân thế gian ngọn đèn dầu ánh sáng nhạt. Bạch chú tạch mà một chút ngồi dậy, duỗi tay liền đi kéo kỳ phồn âm tay, "Tỷ tỷ, chúng ta đi." Ở bị Bạch chú nắm lấy tay phía trước, kỳ phồn âm trước tiên đứng lên, nàng bất đắc dĩ mà chiều lệ Tiêu Hành gật đầu cười, "Trước xin lỗi không tiếp được, lần sau lại liệu." Lệ tiêu hành giếng cổ không gợn sóng biểu tình hiện lên một tiêu ngạc nhiên, hắn căn bản không nghĩ tới kỷ phồn âm sẽ như vậy quyết đoán mà lựa chọn một phương. Kỷ phồn âm đương nhiên cũng biết kỷ hân hân lúc này hẳn là sẽ ở hai bên chi gian tiến hành chu toàn, thẳng đến được đến một cái hai bên đều vừa lòng kết quả mới có thể dừng lại. Bởi vì vô luận là ai, kỷ hân hân đều không nghĩ đắc tội mất đi. Nhưng vấn đề là, kỷ phồn âm nàng hiện tại chính là ở bạch chú phục vụ thời gian chung. Kia đương nhiên là khách hàng lớn nhất Bạch chú cũng đi theo sửng sốt một chút, nhưng hắn phản ứng lại đây so lệ tiêu hành càng mau, lông mày đắc ý mà chiều thượng dương lên, cho lệ tiêu hành một cái khiêu khích ánh mắt. Lệ tiêu hành chuyển hướng kỷ phôn âm, hắn nhàn nhạt mà nói, chú ý thân thể, ta quá đoạn thời gian đi xem ngươi. Kỷ phôn âm mới vừa gật gật đầu, bạch chú liền mạnh mẽ đứng ở hai người bọn họ chi gian cường thế ngăn cách tầm mắt, rất có khí thế mà hừ lạnh một tiếng, xin lỗi không tiếp được. Từ rời đi kia chỗ cảnh quan đài mãi cho đến trở lại nghỉ phép phòng Bạch Trú cảm xúc đều thập phần tăng vọt, như là vừa mới thu hoạch một hồi chiến dịch thắng lợi dường như. Kỳ Phong âm đại khái cũng có thể đoán được hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Kỳ Hân Hân là cái đoan thủy đại sư, vô luận nhiều ít chén nước đều đến xử lý sự việc công bằng, sẽ không làm ai đặc biệt hủy khuất, cũng sẽ không làm ai đặc biệt đắc ý. Nhưng lúc này đây, Bạch Trú nếm tới rồi bị thiên vị tư vị, này sao có thể khó chịu đâu? Là cá nhân đều tưởng được đến thiên vị, trở thành bị thiên vị cái kia đối tượng. Nương này Cổ Đông Phong, Kỷ phồn âm dễ như chở bàn tay mà liền đem bạch chú hống đi ngủ, chính mình cũng vào một cái khắp phòng. Đi vào này một vòng ở tạm trong phòng về sau, kỷ phồn âm đem dương hành lý đồ vật lấy ra tới phân loại phóng hảo, thay đổi một thân áo ngủ nằm đến trên giường lúc sau việc đầu tiên. Là lấy ra di động khởi động máy mở ra huệ bồ, hơn nữa đem bạch chú tử chú ý danh sách trực tiếp di trừ bỏ. Bạch chú thay thế nàng phát cái kêu bế quan huệ bồ, kỷ phồn âm nghĩ nghĩ, nhưng thật ra không xóa. Đều nhiều người như vậy thấy được Xóa cũng tác dụng không lớn. Lại nói, này một vòng thời gian xác thật nàng cũng không có gì không xem điện ảnh phát bình luận điện ảnh. Đem bạch chú ủn phố Lào về sau, kỷ phôn âm giản lược xử lý di động các loại tin tức, định hảo đồng hồ báo thức bắt đầu đảo sai giờ. Chính ngọ thời gian, kỷ phôn âm tỉnh lại. Nàng mở cửa trước ra bên ngoài nhìn thoáng qua, xác nhận bạch chú còn không co rời giường, mới rửa mặt đi phòng bếp trước làm cơm trưa. Làm được một nửa thời điểm, sau lưng đột nhiên vang lên bạch Kỳ phôn âm bị hắn giống như mới vừa đi tham gia suốt đêm âm nhạc tiết dường như tiếng nói hù nhảy dựng quay đầu lại liền thấy một cái sắc mặt tái nhận cho mày bạch chú rượi vào cửa áo ngủ xả đến l lòng lẻo lộ ra một đoạn thon chắc chắcs eo ngay thường cả người giống như đều mọc đầy thiếu niên cùng cái tiểu đáng thương dường như lại hô một tiếng tỷ tỷ ta thật là khó chịu kỳ phhôn âm một tay tắt đi hỏa giữa cái xẻ qua đi quan sát một chút bạch chú sắc mặt vừa rồi còn hào hảo hiện tại nhìn như là đột nhiên phạm vào dạ dày đau Kỳ phôn âm bình tĩnh mà cấp bạch chú đổ nửa ly nước gấm, ở ta trở về phía trước uống xong. Dạ dày đau. Đối diễn viên tới nói tiểu trường hợp. Nga. Bạch chú cầm lấy ly nước, một tám năm người cao to hủy hủy khuất khuất lại mềm như bông mà rửa vào khung cửa chỗ đó, tỷ tỷ đi nơi nào. Cho người lấy dược. Kỳ phôn âm cảm thấy mang một cái giản dị hộp y dị tế thật là vô cùng ưu tú quyết định, bên trong nên dùng khẩn cấp dược phẩm đều có, tạm thời giảm bất dạ dày đau đương nhiên cũng có bạch Nga Kỷ Phồn Âm hướng phòng đi, Bạch chú nhắm mắt theo đuôi rồng cái mới vừa phá xác gà con dường như theo ở phía sau, đi hai bước uống một ngụm thủy, ở đến Kỷ Phồn Âm, cửa thời điểm thật liền vừa vận uống xong rồi. Kỷ phôn Âm quen cửa quen mẹ mở ra hộp y tế cầm dưỡng dạ dày thuốc pha nước uống ra tới, quay đầu lại nhìn nhìn Bạch chú. Cứ việc thoạt nhìn dạ dày đau đến muốn chết, Bạch chú vẫn là thẳng mà đứng ở nơi đó, trong tay cầm cái không cái ly xem nàng, trong tầm mắt mang theo điểm chỉ có người thiếu niên mới độc hữu bóng mình. Trước kia cũng dạ dày đau sao? Kỳ phôn âm hỏi. ngẫu nhiên. Kỳ phôn âm thở dài, ăn cơm không quy luật thời điểm. Ấn. Vì cái gì trước kia không nói cho ta? Kỳ phôn âm bất đắc dĩ mà cầm dưỡng dạ dày thuốc pha nước uống hướng cửa đi, uống trước cái này nhìn xem, không được nói ta phải mang người đi bệnh viện. Không muốn ăn được Bạch chú đi môi. Có đảm đương đại nhân cũng sẽ không kháng cự uống thuốc. Kỳ phôn âm dùng sáng sớm nói chế nhạo hắn. Bạch chú mi nhăn đến càng khẩn c ta uống. Kỷ phôn âm đóng phòng môn, cầm dưỡng dạ dày thuốc pha nước uống hướng dưới lầu đi, nghe thấy phía sau tiếng bước chân tuy rằng chậm lại trước sau ỉ lại tính mà chuế nhịn không được tạm dừng một chút nền bước, quay đầu lại nửa nói giỡn hỏi hắn, bệnh thành như vậy, còn nhận được ta là ai sao? Ta là kỷ hân hân vẫn là kỷ phôn âm. Bạch chú dương mắt xem nàng khi biểu tình có điểm hoang hốt, nhưng thực mau hiện lên một tia tức giận, ta bị bệnh, không phải chóng váng. Kỷ phôn âm cười khẽ, đúng vậy, ta là kỷ hân Hân Nàn bạn không cần nhận sai. chương 37 canh 2, cảm thấy thẹn đến cả người đều phải bốc khói. Một khi khách hàng sinh bệnh, toàn bộ công tác quá trình tức khắc đều bắt đầu trở nên nhẹ nhàng lại đơn giản. Bạch chú uống thuốc lúc sau không chịu về phòng, chính là đem sofa kéo dài tới phòng bếp cửa phụ cận vị trí, quận ở mặt trên xúc thành một đoàn, cái một khối thảm xem cũng kỷ phồn âm ngao cháo. Kỷ phồn âm cảm thấy cháo thật văn năng. Mặc kệ là tống thời ngộ phát suốt, vẫn là bạch chú dạ dày đau. Tóm lại chính là này một nồi cùng khoảng cháo, dù sao tác dụng đều không sai biệt lắm. Đem bỏ thêm trứng hoa cùng một chút muối cháo thịnh ra tới khi, kỷ phôn âm trong đầu không khỏi suy nghĩ một chuyện cười ra tới, rụt rè uống cháo. Bạch chú khoác thảm làm lên, hai tay vừa muốn vươn tới lại khấu khấu tắc tắc mà nhét trở lại thảm, mắt trông mong mà nhìn kỷ phôn âm, tỉ tỉ. Tay cũng đau. Đau. Bạch chú mắt cũng không chấp mà nói dối. Kỷ phôn âm bất đắc dĩ mà đem vặn bông, quá năng, phóng lạnh một chút lại ăn Nàng bất thời giờ suy tư một chút, Kỷ Hân Hân có thể hay không bao dung như vậy hành vi? Ân. Đại khái là sẽ. Phàm là đánh quá ớt nữ công lược trò chơi người đều nên biết, sinh bệnh là một cái trọng yếu phi thường tiết điểm người bị bệnh thân thể cùng tâm linh đều càng vi yếu đất, chiếu cố lúc này bọn họ càng dễ dàng đạt được hảo cảm độ. Tuy rằng Kỷ Phong Âm một chút cũng không nghĩ thu hoạch Bạch Trú hảo cảm độ là được. Bạch chú nhìn chằm chằm bị phóng tới trên bàn chén trầm mặc vài giây, đột nhiên sụ mặt nói, Kỷ Phong Âm, đây là yêu cầu của ta. Ngươi nếu lấy tiền liền phải thỏa mãn yêu cầu của ta. Kỷ phôn âm thực bất đắc dĩ, mới ra nổi, thật sự năng, từ từ lại uy ngươi ăn có được hay không. Bạch chú bỏ qua một bên mặt. Chờ nhiệt cháo bị thổi lạnh một chút, kỷ phôn âm liền thật sự một ngũng một ngũng uy bạch chú, lại làm mồn hài tử tính tình tiểu ngốc xoa đánh răng ngủ trở về, sau đó mới chính mình đi đem trong phòng bếp giữ ấm tốt một khắc phân cơm chưa toàn ăn xong rồi. Dù sao này thì sao, bạch chú cũng là ăn không được. Hôm nay lại là ăn không trả tiền bao ở còn phát tiền lương một ngày. Bạch chú nhìn cao to bách độc bất xâm, kết quả không chỉ có sinh bệnh khi đặc biệt tái làm nũng, là cái dính người của ma, bệnh còn sinh đến đặc biệt lâu. Một vòng thời gian đều tới rồi ngày thứ ba, hán dạ dày đau tuy rằng có điều giảm bớt, nhưng vẫn là ăn không vô đồ vật cũng nhấc không nổi cái gì tinh thần. Bấm tay tính toán, ngày thứ tư chính là kỷ hân hân sinh nhật. Kỷ phôn âm mấy ngày nay An An ổn ổn đương cái sang quý nấu cơm bảo khiết hộ công. Chứ bỏ chiếu cố bạch chú sinh hoạt cuộc sống hàng ngày cái gì cũng không có làm. Đương nhiên, này trong quá trình cũng sẽ không quên sắm vai. Theo thường lệ đầu uy xong rồi bạch chú cơm chiều về sau, bạch chú đột nhiên gọi lại nàng, ngày mai chính là tỷ tỷ sinh nhật. Đúng vậy kỷ phồn âm đem trên bàn chén đĩa đôi ở bên nhau, vui vẻ mà nói, cho nên trước ngày mai, ngươi nhất định đến hảo lên, bằng không cùng nhau tới nơi này liền không có ý nghĩa. kia tỷ tỷ ngày mai, có thể hay không tất cả đều thuộc về ta. Đương nhiên tất cả đều thuộc về ngươi A kỷ phồn âm nhẹ đạn thiếu niên tóc mái, ta đều cùng ngươi cùng nhau tới du lịch. Bất quá cũng không biết ngày mai kỷ hân hân điện thoại có phải hay không sẽ bị đánh bạo A. Hơn nữa khấu đi sai giờ nói, hiện tại đã là ta sinh nhật. Kỷ phồn âm chiều bạch chú chấp chấp mắt. Khi lạp cùng quốc nội sai giờ 6 tiếng đồng hồ, lúc này quốc nội múi giờ đã muốn chạy tới kỷ hân hân sinh nhật ngày Bạch chú sừng suốt, cơ hồ là từ tại chỗ nhảy dựng lên tìm kiếm di động xem quốc nội thời gian xác nhận xong rồi, về sau hắn đứng lên liền hướng trên lầu chạy, còn ở thang lầu phía dưới không cẩn thận đụng phải bậc thang khái đến ngón chân, một tiếng phanh vang lớn, khí phồn âm nghe đều đau. Nhưng Bạch chú chỉ đảo chịu khẩu khí lạnh liền tiếp tục hướng lên trên chạy, hơn nữa vừa đi liền không động tính. Khí phồn âm bưng chén vào phòng bếp, nàng là một cái thích nghiên cứu liệu lý mị thuật người, hơn nữa là cái loại này hiếm thấy, liền chuẩn bị công tác cùng kết thúc công tác đều thực thích loại hình. Cho nên chỉ cần ở trong phòng bếp bận rộn, Kỷ phồn âm tâm tình liền sẽ thức hảo. Nhìn nhìn thời gian, Kỷ phồn âm chuẩn bị nướng cái bánh kem hợp với tình hình. Bạch chú lâu như vậy không xuống dưới, Kỷ phồn âm đã biết hắn đang làm gì. Đã đến giờ, đến chạy nhanh cấp Kỷ hân hân gọi điện thoại chúc mừng sinh nhật vui sướng. Nàng sở hữu liên hệ phương thức hôm nay một ngày đều sẽ rất bận rộn đánh không thông. Bạch chú vọt vào phòng chuyện thứ nhất chính là ở trên di động mở ra Kỷ hân hân hẹ chặt xem nàng bằng hữu vọng Bên trong tạm thời còn không có phơi ra bất luận cái gì cùng sinh nhật có quan hệ ảnh chụp nhưng này cũng không thể thuyết minh hiện tại còn không có người đối kỳ hân hân nói sinh nhật vui sướng. Cho dù hiện tại Pazi vẫn là trước một ngày ngày, nhưng Bạch Chú cảm thấy khẳng định có người cùng hắn ôm giống nhau ý tưởng chờ đợi quốc nội ngày biến hóa liền lập tức chúc mừng. Hắn rõ ràng nghĩ đến hảo hảo, liền kém thiết cái đồng hồ báo thức, hôm nay cũng nhắc nhở tính mà hồi tưởng thật nhiều thứ, sợ chính mình quên, kết quả cư nhiên ở cùng kỷ phồn âm ăn cơm chiều thời điểm cấp bỏ lỡ Khi lạp thời gian là buổi chiều 6 giờ nhiều, kỳ hân hân nếu không ở vội, hẳn là sẽ tiếp điện thoại. Bạch chú hít sâu một hơi, ấn xuống giọng nói trò chuyện. Hắn trong tưởng tượng chuyện xấu cũng không có phát sinh, đại khái chờ đợi 10 giây về sau, kỳ hân hân liền tiếp nổi lên giọng nói trò chuyện, nàng thanh âm vẫn là cùng thường lui tới giống nhau nhẹ nhàng lại vui sướng, lệnh người vừa nghe là có thể bị nàng cảm xúc cảm nhiễm. Dù dè. tưởng chúng ta sinh nhật vui sướng nói điện thoại sớm Nga, hiện tại mới là trước một ngày buổi chiều đâu Bạch chú vướt về góc bàn góc cạnh đường cong, toàn thân không tự giác mà thả lỏng lại. "Ân, ta biết, nhưng quốc nội thời gian đã là 16 hảo. "Tỷ tỷ, sinh nhật vui sướng." Rụt dẻ như vậy chi kỳ A kỷ Hân hân biên cười biên chế nhã mà nói, "Bất quá ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trộm chạy đến Ba Ji tới cấp ta một cái kinh hỉ đâu." Bạch chú khỏe miệng nhỏ bé độ cung cứng đờ một chút. "Kinh hỉ đương nhiên là có, tỷ tỷ hôm nay không có thu được ta bao vây sao? Bạn cùng phòng nói cho ta hôm nay ta thu được thật nhiều bao vây." Hiện tại vừa mới ở về nhà trên đường, tới rồi liền đi lấy Nga. Kỳ hân hân cao hứng mà nói, nhất định đều là đại gia gửi cho ta lễ vật đi. Người lễ vật ta muốn coi trọng nhất mà cái thứ nhất hủy đi. Hy vọng tỷ tỷ sẽ thích. Bạch chú nhấp nhấp môi, tỷ tỷ nguyên Lai like có bạn cùng phòng sao? Ấn, ta dọn tới rồi một cái rất lớn phòng ở, như vậy càng thêm náo nhiệt, bạn cùng phòng tổng cộng có 5 cái, đều là rất tốt rất tốt người, không cần lo lắng cho ta lạc. Kỳ hân hân giải thích. Bạch chú còn tưởng lại nói điểm khác cái gì, nhưng kỳ hân hân bên kia tựa hồ có người hô nàng một tiếng. Kỳ hân hân trở về một câu hò hù y, mang theo điểm xin lỗi mà đối bạch chú nói, thực xin lỗi à dù rẻ, ta có chút việc muốn trước treo, cảm ơn ngươi cho ta điện thoại, ngươi tốt nhất. Ơn, tỷ tỷ đi vội đi, ta chế chút lại liên hệ tỷ tỉ, tỉ. Giọng nói cho chuyện kết thúc, bạch chú thở dài một cái. Hắn từ trước dự cảm không có sai, kỳ hân hân từ đi ba di về sau, liền bắt đầu cách hắn càng ngày càng xa Không phải vật lý thượng khoảng cách, mà là tâm linh khoảng cách. Nếu không phải bởi vì này phân khoảng cách kéo ra lúc sau sinh ra hư không, bạch chú không cảm thấy chính mình sẽ ngắn ngủi trầm mê với kỷ phồn âm buồn cười kỹ thuật diễn bên trong. Kỷ phồn âm nàng cả người lỗ hổng, căn bản cũng không như vậy giống. Bạch chú vừa nghĩ vào đề ra khỏi phòng, nghe thấy được trong không khí một chút ngọt ngào hư khí. Bánh kem. Bạch chú đi xuống lâu đi, ma xui quỷ khiến mà trở về phòng bếp. Kỷ phồn âm đang ở lò nướng cận bận việc Một bộ động tác nước chảy mây trôi không chút nào kéo dài, vừa thấy chính là trong phòng bếp hảo thủ. Nếu đó là kỳ Hân Hân, Bạch Trú chỉ là chống cầm ở bên ngoài xem, đều có thể coi trọng nửa ngày. Nhưng chuyện vừa rồi đem hắn lại từ kia đen kịt, không thể đặt chân nguy hiểm trong vực sâu kéo trở về nửa bước, làm hắn tức khắc thanh tỉnh mà ý thức được cùng hắn cùng nhau tới Hy lạp người là kỳ Phồn Âm. Cố Tình Kỷ Phồn Âm cùng kỳ Hân Hân là song bạc giai, Cố Tình kỳ Phồn Âm thoạt nhìn hoàn toàn chính là cái diễn viên nguyên liệu. Như thế nào không đi cạnh tranh áo tạc tính? Làm sao vậy? Nghe thấy động tin kỷ phồn âm quay đầu lại xem hắn. Bạch chú lạnh mặt, kỷ phồn âm, đừng cho là ta sẽ đưa ngươi lễ vật, ta còn không đến mức phải cho hàng giả cũng chuẩn bị một phần. Không có lễ vật không có quan hệ à kỷ phồn âm có điểm nghi hoặc mà nói, ta và ngươi cùng nhau tới Hy Lạp, lại không phải đổ ngươi phần lễ vật này được rồi, ta ở làm bánh kem, ngươi nghĩ muốn cái gì khẩu vị? Phóng một chút chô cô lết phấn được không? Đương nhiên không cầu Bạch chú này phân quả sinh nhật. Hắn muốn thật cho nàng cùng Kỷ hân Âm các đưa một phần, Kỷ Phồn Âm kính hắn là cái chỉ số thông minh liên tục rất tuyến hảo tiền bao. Bánh kem có thể trực tiếp đính. Bạch chú vẫn là số mặt. Kỷ Phồn Âm một tay trứng gà một tay dạo động xem hắn, "Vậy ngươi không muốn ăn ta thân thủ làm?" Bạch chú nhìn nhìn mấy ngày nay vẫn luôn bị Kỷ Phồn Âm sở chi phối mỹ vị phòng bếp. "Ăn." "Ngon." Kỷ Phồn Âm vừa lòng mà dùng ánh mắt khen ngợi chú, "Tới hối trợ sao?" "Không." Bạch chú lánh khóc mà cự tuyệt, chỉ là cái đạo cụ mà thôi, ngươi làm tốt là được còn có, tỷ tỷ cũng chưa cùng ta nói rồi ngoan, về sau không chuẩn lại nói. Hắn khóc khóc mà nói xong, xoay người liền đi, kỷ phồn âm gọi lại hắn, từ từ. Bạch chú nhiều đi rồi hai bước, nhưng rốt cuộc vẫn là ngừng, mang theo vẻ mặt có điểm không kiên nhẫn ngươi muốn làm gì biểu tình nhìn nàng. Vừa rồi lên lầu thời điểm quá cấp đụng vào đi. Kỷ phồn âm biên rửa tay biên nói, làm ta nhìn xem ngươi chân bị thương không có. Bạch chú theo bản năng mà nhiều lui hai bước, ta không có việc gì. Liền xem một cái, vạn nhất đâm bị thương đâu. Thanh âm nghe thực dò người. Kỳ phôn âm nơi nào nghe hắn, tẩy xong tay ôm hòm thuốc liền tiến lên ngăn chặn bạch chú, rụt rẽ ngoan, khiến cho tỉ tỷ xem một cái, xem một cái liền an tâm rồi, được không? Bạch chú cảm thấy thẹn đến cả người đều phải bốc khói dường như, che lại hai mắt của mình cái chán đem dép lên em rớt, quả thực cũng chỉ cấp kỳ phôn âm nhìn thoáng qua, sau đó bay nhanh mà xuyên trở về giống như chỉ có điểm sưng đỏ. Thật sự không đau sao. Kỷ phôn âm lo lắng hỏi, đau nói, muốn cùng dạ dày đau giống nhau nói cho ta. Bạch chú quay mặt đi, thật sự không cần. Cho ta không sai biệt lắm một chút kỷ phôn âm. Cuối cùng kỷ phôn âm tên ba chữ hắn cơ hộ là hô to ra tới. Kỷ phôn âm thở dài. Một cái kỷ hân hân điện thoại quả nhiên công hiệu cũng đủ cường, có thể làm bạch chú liên tiếp ra diễn đều. Bất quá đối với bạch chú tới nói, này có lẽ là chuyện tốt Đối kỷ phồn âm chính mình cũng là. Nàng một tiếng thở dài đối với Bạch chú tới nói lại giống như xá lệnh, hắn bay nhanh lùi lại hai bước rời đi kỷ phồn âm khống chế phạm vi, chạy chối chết mà hướng trên lầu chạy. Chạy vài bước lúc sau, Bạch chú đột nhiên lại ngừng lại, hắn mang theo điểm không tình nguyện, nhưng thái độ lại còn coi như bình thản mà nói, "Thuận tiện ngươi cũng sinh nhật vui sướng, kỷ phồn âm." Kỷ phồn âm ngẩn ra một chút, mới cười gật đầu, "Thế tỷ tỷ cảm ơn ngươi." Bạch chú giống như thực không thói quen bị người ta nói cảm ơn. Nhíu nhíu mày quay đầu đi rồi. Kỷ Phồn Âm lưu tại tại chỗ, có điểm không biết nên khóc hay cười. Tuy rằng Bạch Trú đại khái là hảo ý, nhưng vô luận kỷ Phồn Âm vẫn là kỷ Phồn Âm sinh nhật, nhưng đều không phải hôm nay a. Chương 38 canh 1, nàng sẽ chán ghét ta. Tuy rằng cùng kỷ Phồn Âm trùng tên trùng họ, nhưng kỷ Phồn Âm chính mình sinh nhật cùng cặp song sinh này kỳ thật kém hơn 2 tháng. Cho nên hộ chiếu thân phận chứng thượng sinh ra thời đại ngày đối kỷ Phồn Âm tới nói cũng chưa cái gì ý nghĩa. Cứ việc như thế, Ở khởi động máy sau thấy nơi nơi chỉ có các lộ phần mềm áp tại đây một ngày thời gian phát tới sinh nhật chúc mừng về sau, kỷ phồn âm vẫn là vì kỷ phồn âm thở dài. Xong bào thai lại như thế nào tương tự, cũng là có khác biệt. Thí dụ như tính cách, thí dụ như đầu bóc. Lật xem quá nguyên thân ký ức lúc sau, kỷ phồn âm kỳ thật trong lòng có chút vì cái này nữ hài cả đời cảm thấy tiếc đối. Nàng kỳ thật phi thường, phi thường thông minh, là cái loại này chỉ cần bắt được sách giáo khoa phiên thượng một lần liền không hề yêu cầu lao sư giảng bài trình độ. Tiểu học ghi, nàng cũng đã có thể an an tĩnh tĩnh xem hiểu đại học cao số giáo tài. Dung hiện tại trên mạng hình dung tới nói, không phải học bá, mà là học thần. Đáng tiếc chính là, kỳ hân hân cũng không có loại này thiên phú. Ở vô luận như thế nào nỗ lực cũng vô pháp đổi kịp, càng miễn bàn vượt qua chính mình tỷ tỷ lúc sau, kỳ hân hân liền sinh kia chàng bệnh nặng. Kỳ phôn âm xuyên tới lúc sau có điểm tò mò học thần đầu góc vận chuyển phương thức, vì thế cũng nếm thử hạ. Nàng bảo lưu lại chính mình hạ bút thành văn kỹ thuật diễn, nhưng quả nhiên cao số giáo tại cùng nghiên cứu khoa học luận văn này đó vẫn là tính. Nếu Kỳ Phồn Âm có thể lại kiên cường một chút, chẳng sợ giữ yên lặng mà tiếp tục dọc theo học tập con đường này hảo hảo đi xuống đi, không chịu ngoại giới quá nhiễu. Nàng kết cục sẽ hoàn toàn bất đồng. Thế giới thường đầu lấy người ác ý, người cũng có thể lấy hết can đảm đối ác ý dựng nó giữa. Kỳ Phồn Âm, sinh nhật vui sướng. Kỳ Phồn Âm tự nhủ đóng cửa các loại ngân hàng. A Đào từ từ phát tới tin nhắn giao diện, cắt đi xem mặt khác tin tức. Lại nói tiếp, nhất chân thành cái kêu tin nhắn nhìn là thủ công, vẫn là đến từ ngân hàng giám đốc. ân dù sao cũng là tiền tiết kiệm quản lý tài sản đại khách hàng. Hệ chặt giao diện ít ỏi mấy cái tin tức, Trần Vân Thịnh tin tức nhắc nhở thỉnh lình liền ở trong đó. Làm ăn cơm khi nhất định sẽ trước đem thích đồ vật ăn luôn người, kỷ phồn âm trước hết cờ lực mở hắn nói chuyện phiếm cửa sổ. Trần Vân Thịnh lục tục đã phát thật nhiều điều tin tức Ban đầu một cái không sai biệt lắm ở mười mấy giờ trước kia, hôm nay có phải hay không tỷ tỷ sinh nhật. Sinh nhật vui sướng. Tỷ tỷ ở bên ngoài ăn sinh nhật sao? Vẫn là hôm nay cũng muốn vội công tác. Lại tiếp theo điều là 15 phút về sau, hắn đánh một chuỗi giải lời nói giải thích chính mình là tìm học trưởng mới hỏi đến nàng sinh nhật, hy vọng nàng không cần cảm thấy mạo phạm, cũng thành khẩn xin lỗi 50 từ. Hiển nhiên là bị nàng không có hồi phục cấp khẩn trương tới rồi. Lại qua mấy cái giờ là một cái bị rút về tin tức kỷ lục. Cuối cùng là đại khái một giờ trước, hắn hỏi, hôm nay muốn kết thúc. tỷ tỷ tâm tình không hảo sao. Hy vọng sinh nhật hôm nay ngươi quá đến vui vui vẻ vẻ. Ta ngủ khi không liên quan di động, có việc nói có thể cho ta gọi điện thoại, ta đều ở. Kỷ phôn âm lút ve xuống tay cơ bên cạnh. Nàng nhưng thật ra không có tâm tình không tốt. Bất quá này dù sao cũng là hôm nay duy nhất một cái cùng nàng nói sinh nhật vui sướng bằng hưu. Kỷ ra cha mẹ đều cùng đã chết dường như không một chiếc điện thoại tin tức lại đây vì đến kỳ ra vẫn luôn cấp xong bảo thai quá chính là kỳ hân hân sinh ra nhật tử, này đảo cũng không kỳ quái. Kỳ Phồn Âm cấp Trần Vân Thịnh hồi tin tức, hôm nay rất bận, không phải cố ý không để ý tới ngươi. Cảm ơn ngươi chúc phúc, ngủ ngon. Này hồi phục phát ra đi còn không đến 2 giây, Trần Vân Thịnh bên kia liền bắt đầu biểu hiện đang ở đưa vào chung. Kỳ Phồn Âm theo bản năng mà tính tính quốc nội thời gian, đã qua dạng sáng 1 giờ. Nàng ghé vào trên giường nhàn nh nhã mà xem Trần Vân Thịnh đang ở đưa vào nửa ngày về sau. Rốt cuộc đánh ra tới một hàng tự, kia sinh nhật quá đến vui vẻ sao. Chưa từng có sinh nhật. Kỳ phôn ấm ăn ngay nói thật, không có thời gian, cũng không tính toán quá. Thấy đối phương hồi phục, Trần Vân Thịnh một đầu đánh vào chính mình gối đầu thượng, liền đụng phải tăm hạ. Chuẩn bị đầu huyền lương truy thứ cổ suốt đêm ôn tập bạn cùng phòng hoảng sợ mà quay đầu lại xem hắn. Thịnh ca, ta còn không có điên ngươi nhưng đừng trước điên rồi. Trần Vân Thịnh không lý chơi bảo bạn cùng phòng, hắn từ trên giường ngồi dậy. Phùng Di Động lấy thành kính biểu tình chăm chú nhìn sau một lúc lâu, mới bắt đầu cẩn thận mà đánh chữ. Tỷ tỷ hiện tại có thể ra tới sao? Ta đi cho ngươi mua bánh kem. Xóa rớt xóa rớt, nàng sẽ không đồng ý. Ta tưởng cấp tỷ tỷ đền bù sinh nhật, ngươi chừng nào thì có rảnh. À à không được, nàng công tác đã rất bận, thật vất vả có nghỉ ngơi thời gian cũng nên hảo hảo ở nhà ngủ, mà không phải ra cửa lãng phí thời gian. Công tác thượng có cái gì phiền não sự nói có thể đem ta làm như hốc cây ta sẽ phụ trách nhiệm Thực bảo mật mà nghe xong liền quên. Xã hội người cùng hắn một cái ở giáo sinh có thể có cái gì tiếng nói chúng à. Trần Vân Thịnh dùng đầu dùng sức tạp gối đầu, bước bách đại náo chạy nhanh tưởng một cái hành đến thông hồi phục ra tới phát qua đi. Nếu là kéo dài lâu lắm, kỳ phôn âm công việc lù đủ lên, tiếp theo hồi phục lại không biết nên là khi nào. Hoàng sợ bạn cùng phòng khoát thảm tiểu bước tiểu bước dịch đến mép giường dùng trong tay bút nhẹ nhàng chọc Trần Vân Thịnh bả vai, thịnh ca ngươi chúng ta Không có việc gì nói ngươi chi một tiếng Trần Vân Thịnh đem chịu khổ hậu đả gối đầu bông, vẫn là cái kia một năm bốn mùa phóng khí lạnh có ca, ngươi cùng ngươi bạn gái lần đầu tiên hẹn hò như thế nào mời. À này, ngươi vị kia không phải đều riêng tới xem qua ngươi trận bóng rổ, còn thu ngươi huy trương. Bạn cùng phòng gái đầu, tuy rằng không phải tiếp thu ngươi ý tứ, nhưng ít ra thuyết minh nàng không chán ghét ngươi, kia không phải trực tiếp mời thì tốt rồi. Trần Vân Thịnh, hắn mặt vô biểu tình mà nói, ta không dám. Bạn cùng phòng. Ngươi. Không. Dám. Ca, ta thỉnh ca, ta cùng ngươi cùng tầm năm thứ ba, ngươi có gì sự không dám làm a? Ngươi liền viện trưởng ra mặt khuyên ngươi đều có thể đôi mắt không nháy mắt trực tiếp cự tuyệt hảo đi. Trần Vân Thịnh rũ mắt thấy Di động đưa vào trong khung còn không có xóa sạch sẽ văn tự, vạn nhất ta nói sai lời nói, nàng sẽ chán ghét ta. Bạn cùng phòng Thanh Thanh giọng nói, ý đồ cắt quân sư quạt mo nhân cách, ta đã biết, ta bạn gái nói qua, nữ hải tử đều thích hoa, người đều thích tiền. Cho nên ngươi không bằng đưa hoa lại đưa tiền. Này hai kiện lễ vật luôn là sẽ không làm lỗi Trần Vân Thịnh nghĩ nghĩ, xóa rớt văn tự điểm dấu cộng Trước cớ lắc mở bao lì xì, phát hiện chỉ có thể phát 200, lại đổi thành chuyển khoản đánh 522 cái con số sau phản ứng lại đây, chạy nhanh bay nhanh xóa rớt, đổi thành 8888. Hắn nhìn con số do dự trong chốc lát, lại hỏi bạn cùng phòng, thật sự hữu dụng sao? Bạn cùng phòng chỉ thiên chỉ địa mà thể, trên đời nào có không thích tiền người a Hắn phát xong thẻ trò lại gần vừa thấy Trần Vân Thịnh đánh con số, khỏe miệng vừa kéo hỗ trợ xóa rớt một cái tám, "Thịnh ca, ta biết ngươi ra cảnh hảo, nhưng cũng kiểm chế điểm hảo đi, dọa đến nhân ra không tốt." Trần Vân Thịnh buồn không ra tiếng mà đem mật mát thua, 888 chuyển khoản tức khắc phát ra. Kỳ phồn âm chậm rãi phát tới một cái dấu chấm hỏi. Trần Vân Thịnh chạy nhanh lại đánh chữ, "Sinh nhật vui sướng." Hắn lòng bàn tay đều ở đổ mồ hôi. "Có thể tiếp điện thoại sao?" Kỳ âm phát tới một câu vấn đề. Trần Vân Thịnh tạch mà từ trên giường xoay người đi xuống, dâm dày liền hướng ký túc xá bên ngoài chạy, trở tay liền đem cửa đóng lại. Dạng sáng một giờ nhiều ký túc xá hành lang chống không, ngẫu nhiên mấy cái trong phòng ngủ đèn sáng đại khái cũng đều là muốn khêu đèn đêm đọc lâm thời ôm chân Phật tuyển thủ. Lúc này bên ngoài gọi điện thoại hẳn lạt sẽ không bị người nửa đường quay dày. Trần Vân Thịnh lưng rửa ở trên tường thở phào một hơi, vô vô chính mình kinh hoàng ngực, trở về một cái có thể tự. hắn Bình hô hấp đợi 5 giây Kỷ phôn âm giọng nói trò chuyện liền đánh lại đây, không ngủ đang đợi ta, vẫn là ngươi vốn dĩ liền ngủ đến như vậy vãn. Trần Vân Thịnh nguyên bản thực khẩn trương, nghe kỷ phôn âm nói một câu liền không biết như thế nào thả lỏng xuống dưới, tỉ tỉ một ngày không có hồi phục ta, ta có điểm lo lắng, liền ngủ không được. Mấy ngày nay khả năng đều hồi phục sẽ không quá kịp thời. Kỷ phôn âm dừng một chút, bất quá có một số việc văn tự không bằng ngôn ngữ, điện thoại không bằng giáp mặt, ta hiện tại đi công tác cho nên lui mà cầu tiếp theo dùng phương thức này tới cùng ngươi nói một sự kiện. Trần Vân Thịnh lại bắt đầu khẩn trương. Hắn nhấp môi môi, là ta không nên cấp tỷ tỷ phát bao lỷ si sao. Đó là ngươi biểu đạt chúc mừng phương thức, ngươi không có ác ý, này ta minh bạch. Kỳ phôn âm trấn ăn hắn, nhưng là ta sẽ không thu, bởi vì ta cùng ngươi chi gian. Ta không nghĩ nó cùng tiền tài dính lên bất luận cái gì quan hệ. Trần Vân Thịnh túi đầu xem chính mình mũi chân. Ta vốn dĩ, tưởng cấp tỷ tỷ đưa hoa. Nhưng là đều thời gian này, hơn nữa tỷ tỷ cũng rất bận. Ân kỷ phồn âm kéo trường thanh âm, như là chầm ngâm vài giây, mới nói, ta tưởng nói chính là chuyện này người đối ta trước nay thực thẳng thắn thành khẩn, ta cần thiết cũng hồi quý ngươi tương đồng tôn trọng. Trần Vân Thịnh lập tức đã biết kỷ phồn âm tưởng nói chính là cái gì. Hắn đoạt ở kỷ phồn âm tiếp theo nói tiếp phía trước đoạt đáp, ngươi hiện tại không nghĩ yêu đương tỷ tỷ muốn nói chính là chuyện này nói, ta biết đến. Sau đó hắn nghe thấy kỷ phồn âm cười. Thực xin lỗi. Là ta xem thường đương đại nam sinh viên nàng nói, bất quá ta thật cao hứng không có làm ngươi hiểu lầm ta. Sao có thể hiểu lầm? Trần Vân Thịnh mang theo điểm đoán nghiệm mà nói, lần đầu tiên gặp mặt bắt đầu, ta liền biết người đem ta đương tiểu hài tự ở hống. Rõ ràng cũng chỉ so với ta lớn hơn 2 tuổi. Kỳ phôn âm lại cười, tiêu ý cười mang theo một loại lớn tuổi già đặc có bao dung cùng ôn nu. Nhưng kia ôn nu lại. Thập phần xa xôi, như là từ trên đỉnh đám mây xái lạc ánh mặt trời. Cảm ơn ngươi thích ta. Vì ta suy nghĩ, này đối hiện tại ta tới nói là khan hiếm tài nguyên nàng bình thản lại không dung cự tuyệt mà nói, nhưng ta không nghĩ lấy này kiếm lời, càng không thể lại đi dẫm đạp một viên sạch sẽ thiết tình, đó là thực quý giá đồ vật Quý giá cái gì, ngươi lại không cần. Trần Vân Thịnh muộn thanh nói, bởi vì quý giá, mới không thể cho ta như vậy hư nữ nhân. Kỳ phôn âm buồn cười mà nói, cấp càng thích hợp người lưu lại đi. Ta không. Trần Vân Thịnh thuyết phục chính mình chấn định xuống dưới. Giống cái lý trí người trưởng thành giống nhau nói chuyện, tỷ tỷ hiện tại không thể yêu đương, ta không nội, ta còn trẻ, có thể chờ đến ngươi nguyện ý kia một ngày. Ta sẽ thực chú ý đúng mực, không cho ngươi chán ghét ta, sẽ không mỗi ngày ráng ngươi, quay rời công tác của ngươi, tỷ tỷ yêu cầu thời điểm chỉ cần tìm ta, ta nhất định đều ở. Ta đã thấy rất nhiều ở cảm tình lựa chọn hèn mọn kia một phương, bọn họ kết quả đều không tốt lắm, ta không hy vọng ngươi cũng đi đến kia một bước. Kỳ phôn âm hỏi, chúng ta chỉ thấy quá ba lần. Ngươi thích ta địa phương nào? Bề ngoài sao? Vẫn là hữu hảo. Này đó ngươi về sau đều sẽ ở người khác trên người tìm được. Ở người khác trên người tìm được. Hèn mọn kia một phương. Trần Vân Thịnh liên tưởng một chút, đột nhiên là có thể đem cùng kỷ phồn âm có quan hệ hết thảy đều sâu lên tới. Kỷ phồn âm không tin tình yêu, nàng nhất định ở nơi đó hung hăng mà tài quá kén ngã, nhất định có người từng làm nàng phi thường khổ sở. Trần Vân Thịnh hít sâu một hơi, nhưng ta là cái thành niên nam nhân. Ta có thể gánh vác lựa chọn thích một người hậu quả, liền tính là tỷ tỷ cũng không thể phủ định ta quyết định. Hắn một hơi nói xong này xuyến lời kịch lúc sau tạm dừng hai giây hồi tưởng một phen, đột nhiên đại kinh thất sắc. Không phải, vừa rồi này đoạn không tính, ta vừa mới chưa nói thích, lần này không tính thổ lộ. Sử thượng nhất lạn thổ lộ. Cho chuyện một khắc đầu kỷ phồn âm nghe tới bị chọc cười, là, ta không thể tả hữu một cái thành niên nam nhân quyết định, nhưng, nàng nói đến nơi đây đã bị đánh gãy. Trần Vân Thịnh nghe thấy kia một đoạn truyền đến gõ cửa thanh âm, còn có một người tuổi trẻ giọng nam xa xa mà nói câu cái gì. Hắn nghe không rõ ràng, nhưng cũng đủ biết có cái thanh âm có điểm quen thai nam nhân khuya khoát tới quay dày kỷ phôn âm. Công tác, ta phải đi rồi. Kỷ phôn âm cuối cùng nói, còn có hôm nay chúc phúc, ân Với ta mà nói rất có ý nghĩa, cảm ơn ngươi. Trần Vân Thịnh nắm di động, nhìn bên trong bị lui về 888, ở ký túc xá ngoài cửa có điểm chán nản ngồi sổm trong chốc lát. Thực mau tỉnh lại lên về tới trong phòng ngủ Đánh xong lạc Thượng phố bạn cùng phòng cũng bắt quái mà ngôi đầu ra tới hô xem ngươi biểu tình giống như tiến triển đến chẳng ra gì Tới tới tới nói nói Ca mấy cái giúp ngươi bày mưu tinh kế Trần Vân Thịnh ngồi vào trên giường Không thỏa mãn bọn họ tìm tòi nghiên cứu dục Chỉ giấu giếm sát khí mà nói Ta cảm thấy nàng trước kia thích quá một kẻ cắt bã chương 39 canh 2 Hắn vì cái gì cũng kêu tỷ tỷ ngươi Ngày hôm sau thời điểm Kỷ Hân Hân cũng cấp kỷ phồn âm gọi điện thoại. Tỷ tỷ, sinh nhật vui sướng." Nàng làm nũng dường như nói, "Ta hảo vợ nga, hiện tại mới có thể cho ngươi gọi điện thoại, thực xin lỗi a ngươi đầu. Hôm nay về nhà cùng ba mẹ cùng nhau ăn sinh nhật sao?" Kỷ Phồn Âm đang ở làm cơm sáng, nàng đứng ở bên cửa sổ chiếu tiến ánh mặt trời lười biếng mà nói, "Ngươi cũng sinh nhật vui sướng." Hơn nữa làm lơ kỷ Hân Hân vấn đề. Nhưng kỷ Hân Hân nghe tới cũng không để ý bộ dáng, nàng tâm tình tốt lắm nói thanh tạ, lại hỏi Năm rồi chúng ta đều đưa quà sinh nhật, ta cấp tỷ tỷ lễ vật gửi tới rồi trong nhà, có rảnh ngươi đi lấy ngà. Kỳ phồn âm. Nàng câm nồi sạn tự hỏi một chút, phát hiện trước kia thật là có cái này gia đình truyền thống. Đương nhiên, trao đổi lễ vật là ở Kỷ hân hân sinh nhật kia một ngày, kia cũng cơ hồ là kỳ phồn âm có khả năng đạt được duy nhất một phần quà sinh nhật. Tỷ tỷ cũng cho ta chuẩn bị sao. Ta bao vây quá nhiều, hiện tại còn không có gỡ xong đâu. Kỳ hân hân chờ mong mà nói Hảo tưởng nhanh lên nhìn đến tỷ tỷ năm nay tặng ta cái gì a Không chuẩn bị. Kỳ phôn âm vô tình mà nói, ngươi người ở nước ngoài, trở về nước thời điểm ta lại thân thủ tặng cho ngươi. À. Như vậy. Kỳ hân hân trầm mặc vài giây, ta đây liền từ giờ trở đi trở mong lạp. Còn có hai tháng ngươi mới trở về. ân Khả năng sẽ quên, đến nhớ đến bản ghi nhớ. Gà sinh chứng chứng sinh gà, phải đối ban đầu kia chỉ sinh trứng gà hảo một chút. Hai tháng thực mau nga. Kỳ Hân Hân nói, tỷ như ta mới rời đi như vậy một lát, liền cảm thấy tỷ tỷ đột nhiên thay đổi thật nhiều. Nếu ta không phải ngươi muội muội, đều phải cho rằng ngươi là một người khác làm bộ. Kỳ Phồn Âm cười cười, vạn nhất thật là đâu. Kỳ Hân Hân cũng dùng nói giỡn phương thức làm đáp lại, kia, ta thực mo liền tới gặp ngươi cái này thế thân tỷ tỷ của ta hàng giả. Phía sau chuyển đến tiếng bước chân. Kỳ Phồn Âm quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy là đánh ngáp xuống lầu Bạch chú, dứt khoát lưu loát mà kết thúc đối thoại, có việc Treo. Nàng cùng kỳ hân hân chi gian điện thoại trước nay đều là nàng trước các đức, kỳ hân hân giống như cũng thực thói quen, chưa bao giờ sẽ bởi vì đoạn đến đột ngột mà hồi bắt lại đây. Cùng ai gọi điện thoại? Bạch chú thoạt nhìn còn có điểm tinh thần vô dụng Nói sinh nhật vui sướng người A, ngươi biết ta bằng hữu rất nhiều. Kỳ phôn âm nửa thật nửa giả mà đem vấn đề này có lệ qua đi, dùng cơm sáng ngăn chặn bạch chú còn muốn đuổi theo hỏi miệng. Lệ tiêu hành có hay không lại đến quá? Bạch chú ăn cơm sáng đột nhiên hỏi Kỷ phồn âm đối lệ tiêu hành hiểu biết không nhiều lắm, nàng thuận miệng mà đáp, không có. Lệ tiêu hành cùng mặt khắc không thể thu về rác rủi không quá giống nhau. Hắn là tám kỷ phồn âm xác nhận là đem kỷ phồn âm đương thế thân đối đãi quá người trung chi nhất, nhưng tựa hồ cũng gần là miệng thượng mà gia nhập cái này tổ chức, chỉ cùng kỷ phồn âm gặp qua vài lần mặt, liền một bàn tay đều có thể số đến lại đây. Nay cũng liền vừa lúc dẫn tới kỷ phồn âm đối hắn hiểu biết chi thiếu thốn, có thể sử dụng được với tin tức thật tốt quá. Kỳ phôn âm biết nói nhất xác thực chính là hai điểm, lệ tiêu hành đặc biệt có tiền, cùng với, kỳ hân hân đặc biệt thích lệ tiêu hành. Không, không thể nói thích, phải nói. Nàng đặc biệt quý trọng lệ tiêu hành. Một hai phải nói ai có thể cùng lệ tiêu hành địa vị so nói, tựa hồ chỉ có bạch chú. Nghĩ đến đây, kỳ phôn âm xem xét đối diện kém tính tình tiểu ngốc xoa. Làm gì? Bạch chú thanh lệ nội nhâm mà hồi trừng. Kỳ phôn âm nhẫn cười đối hắn ý bảo một chút khoẻ miệng, suốt cà chua. Bạch chú phản ứng rất lớn, lấy mu bàn tay một chút liền lau sạch. Nhìn cái gì mà nhìn? Chờ hạ chúng ta đi bờ biển. Khi lạp một vòng rốt cuộc kết thúc, rời đi sản tỏ gì nì đảo khi, kỷ phồn âm cảm thấy chính mình về sau đại khái là sẽ hoài niệm nơi đó bãi biển. Còn có 5.600 vạn. Thượng phi cơ sau không lâu, kỷ phồn âm giả thiết tốt trung báo văng lên. Đang ở ăn trái cây bạch chú nhìn nàng một cái, ai điện thoại. Kỷ phồn âm lấy ra di động, hai ngón tay dẫn theo xoay một chút, hơi hơi mỉm cười là phục vụ kết thúc nhắc nhở sai giờ, đừng quên. Bạch chú, Bạch chú chưa từng có cùng như vậy kỳ phồn âm ở một cái trong không gian đãi lâu như vậy quá, hắn khiếp sợ phát hiện kỳ phồn âm phục vụ thời gian nội cùng ngoại cư nhiên thật sự hoàn toàn là hai người. Mặc dù đó là cùng khuôn mặt, cùng vừa rồi giống nhau phục sức tiểu tóc, nhưng biểu tình cùng động tác thoạt nhìn liền hoàn toàn thay đổi thân thể. Bạch chú đối với phục vụ trạng thái kỳ phồn âm hỏa quá họa, hắn ánh mắt miêu tả quá nàng ngũ quan mỗi một chỗ chi tiết. Biết nàng ngồi đọc sách, thời điểm toàn thân chính là nhã nhận lịch sự hai chữ, liền hơi hơi buông xuống đầu cùng trắng tinh cổ đều lộ ra một cổ lệnh người vui vẻ thoải mái không khí. Nhưng trước mắt Kỷ Phồn Âm nửa dựa vào trên sofa xem tạp chí, một tay lười biếng chống đầu, một tay chậm gì gì đem nội trang lật qua đi thời điểm, ngay cả đầu ngón tay đều mang theo điểm cao ngạo mỹ nhân đặc có thỉnh khí lang nhân. Người tiến quân ảnh đàn tính. Bạch chú hừ một tiếng, "Ta xem tất cả mọi người bỏ qua ngươi cái này thiên phú, ta không phải chính quy xuất thân." cũng không có kinh nghiệm, tài nguyên từ đâu ra. Kỷ phôn âm cũng không nhìn hắn cái nào. Hơn nữa, các ngươi sẽ chịu đựng ta dùng gương mặt này đi đóng phim điện ảnh, cùng nam nhân khác diễn vai diễn phối hợp, hôn diễn, giường diễn. Bạch chú quang thiết tưởng một chút liền mặt đen, đương nhiên không được. Này không phải kết. Kỷ phôn âm nhẹ nhàng băng cơm mà đem thiên cấp liêu đã chết. Hơn 10 phút sau, kỷ phôn âm đem xem xong trò chơi tạp chí phóng tới một bên, lấy ra di động liền trên phi cơ wifi bắt đầu soát Huệ chặt nhắc nhở âm hưởng. Nàng cắt một chút áp đi hồi tin tức, hồi xong tiếp tục soát về bồ. Không nửa phút, nhắc nhở âm lại văng lên, vẫn là len ken len ken hợp với hai tiếng. Bạch chú tâm phủ khí táo mà dương mắt nhìn nhìn kỷ phồn âm, bất mãn mà uy một tiếng. Cùng phục vụ trong lúc một ánh mắt một động tác đều có thể lập tức lĩnh hội làm theo không giống nhau, hiện tại kỷ phồn âm hoàn toàn không để ý đến hắn y tứ. Bạch chú mắt sắc mà thấy nàng lại đến huệ chặt trở về người kia tin tức. Ngay sau đó người kia liền bắt đầu liền gửi tin tức, màu trắng bọt khí một cái một cái mà nhảy ra. Cùng ai nói chuyện thiếm? Bạch chú tức giận hỏi, người khác khách hàng. Người khách hàng còn có ai? Là bằng hữu? Người cũng có bằng hữu. Bạch chú cười nhạo, mười mấy năm không có giao cho quá một cái bằng hữu ngươi. Kỷ phôn âm không để ý tới người thiếu niên ấu chỉ khiêu khích, nàng đem Trần Vân Thịnh tin tức hồi xong về sau, mới quay đầu nhìn nhìn nhĩu chặt mi, sắc mặt rất khó xem bạch chú, đạm nhiên hỏi lại Quăng ngươi chuyện gì? Ngươi cũng sẽ không trở thành bằng hữu của ta. Ai hiếm lạ đương ngươi bằng hữu? Bạch chú đem trong tay cái ly hướng trên bàn thật mạnh một tạc, ngươi giao không đến bằng hữu, chẳng lẽ không phải chính ngươi vấn đề? Ta nghe tỷ tỷ nói qua, ngươi vốn dĩ thành tích thực hảo, bởi vì người nhà phân thần chiếu cô sinh bệnh nàng, cảm thấy chính mình đã chịu chú ý không đủ, liền bắt đầu đắm mình truy lạc. Không tới phiên ngươi tới chỉ trích ta. Kỷ phôn âm đánh gây hắn. Tựa như gia đình của ngươi vấn đề cũng không tới phiên ta tới khoa tay múa chân, minh bạch sao tiểu bằng hữu. Bạch chú hít sâu một hơi không nói gì, thoạt nhìn giống như đem hết toàn lực ở ức chế chính mình phẫn nộ. Công tác về công tác, chúng ta tốt nhất vẫn là đều ly lẫn nhau sinh hoạt cá nhân xa một chút, ngươi cảm thấy đâu. Kỷ phồn âm đứng lên hướng phi cơ nửa đoạn sau đi, ta đi mặt sau. Nàng khó khăn lắm đi đến muốn quá cách môn thời điểm, di động lại văng lên. Kỷ phồn âm nhìn thoáng qua gửi thư người bay đầu lại khinh phiêu phiêu mà đối bạch chú nói, cái này, mới là khách hàng. Nàng xuyên qua cách môn, nhìn lướt qua sầm hướng dương phát tới tin tức, nhắc nhở một chút, hỏi cuốn ta đều điền hoàn hảo mấy ngày rồi. Sầm hướng dương ngoài miệng luôn là rác rửa lời nói, quyết định thể nghiệm phục vụ lúc sau lần đầu tiên chuyển tiền vẫn là thực mau 20 vạn đã ở kỷ phồn âm tài khoản ngân hàng nằm vài thiên, cũng nên thực hiện giá trị. Kỷ phồn âm đánh chữ hồi sầm hướng dương, ngày mai sầm đạo khi nào có rảnh. Không chút nào rớt ác bẩn thỉu mà cùng Sầm Hướng Dương ước định gặp mặt thời gian về sau, Kỷ Phong âm mã bất đỉnh đềm mà từ hộp thư nhảy ra Sầm Hướng Dương phát tới hỏi cuốn. Đây chính là phục vụ đã tốt muốn tốt hơn quan trọng cơ sở. Bay nhanh mà phiên xong Sầm Hướng Dương đối Kỷ Hân Hân ấn tượng này một bộ phận, Kỷ phôn âm dựa vào ghế mát xa thượng trầm tư một chút. Đơn giản tới nói, Kỷ Hân Hân ở đối mặt Sầm Hướng Dương cái này vặn vẹo điên phê thời điểm, lựa chọn chính là một cái tương đương mạo hiểm lộ tuyến. Chính là hai chữ vô tội. Kỳ phôn âm sở sở chính mình mặt. Hành đi, ai làm sầm hướng dương đã là ao cá bên trong chất lượng tốt cá chung một cái đâu. Đừng nhìn hắn hiện tại giống như chỉ là cái có điểm tư lịch tân nhân, nhân ra là luật chính thế gia ra tới, bởi vậy người trong nhà mới điên cuồng phản đối hắn đóng phim điện ảnh, muốn cho hắn đi cùng thân thích nhóm giống nhau lộ. Nhưng sầm hướng dương càng không, hắn liền phải dấn thân vào nghệ thuật. Hai năm thời gian, hắn liền phải tay cầm thế giới cấp tốt nhất phim như cút. Nga nam thứ ba liền bởi vì Kỳ Hân Hân một lần thao tác sai lầm mà hắc hóa, đi bắt cóc Kỳ Hân Hân, sau đó ăn lo cơm. Có thể là cái ngắn hạn khách hàng, chờ hắn muốn lại lần nữa thực thi bắt cóc thời điểm, liền trước tiên báo nguy đi. Kỳ phồn âm hạ định luận. Tiếp theo, xâm hướng Dương bên này tạm thời giải quyết, còn có một cái khác phiền toái nhỏ. Trần Vân Thịnh, đua bận mấy cái vốn dĩ liền không thể thu về nam nhân, Kỳ phồn âm không hề tâm lý chướng ngại, nhưng Trần Vân Thịnh, Kỳ âm liền không thể không tiểu tâm đối đãi. Không chỉ có đặc biệt chân thành, trong lòng tưởng 100 ngoài miệng cũng nói 100, hơn nữa vẫn là cái đặc biệt thông minh thông thấu người trẻ tuổi. Lần trước nàng đều còn không có đem cự tuyệt nói xuất khẩu, Trần Vân Thịnh sẽ biết nàng ý tứ. Người thông minh phần lớn đều tử tâm nhãn. Nếu nàng đang ở nguyên lai trong thế giới còn chưa tính, nhưng hiện tại là hiện tại. Kỷ phôn âm dựa nghiêng trên massage ghế nằm, trên dưới quốc đơ. Tính, nàng đều đem nhất thảm kết cục cấp thông minh người trẻ tuổi nói rõ ràng. Hắn cũng giống cái người trưởng thành làm như vậy quyết định, những người khác có cái gì lập trưởng phủ quyết quyết định của hắn đâu. Phi cơ rơi xuống đất khi, kỷ phồn âm dẫn theo chính mình hành lý rời đi cabin. Bạch tiểu thiếu ra đương nhiên sẽ không chính mình động thủ, hai cái không thừa đang ở giúp hắn lấy tùy thân hành lý, động tác đương nhiên so kỷ phồn âm chậm một bước. Bất quá lời nói lại nói đã trở lại, lấy bạch chú thân ra tới nói, ra cửa du lịch chính mình hai tay chưa bao giờ chạm vào dương hành lý cũng thực bình thường. Kỷ phồn âm kéo chính mình dương hành lý đi ngang qua bạch chú bên người, chiều hắn nhướng mày cười, hoan nghênh lần sau quang lâm. Bạch chú một chút, ma xui quỷ khiến hỏi, ngươi như thế nào trở về? Khoa học kỹ thuật thực phát đạt. Kỷ phồn âm dơ dơ lên di động, trên màn hình biểu hiện chính là tích đánh xe. Màn hình di động chỉ là như vậy thoảng qua, bạch chú lực chú ý lại tại đây một giây đồng hồ không đến thời gian thấy kỷ phồn âm di động đỉnh chốc nhảy ra một cái hẹ chặt tin tức. Đối phương tên bạch chú không thấy rõ Nhưng nội dung lại ngắm tới rồi mở đầu mấy chữ. Người kia nói tỉ tỉ ta nghĩ đến tiếp cơ. Bạch Trú hành động so tư tưởng càng mau, hắn còn không có làm rõ ràng chính mình suy nghĩ cái gì, liền bước xa đi lên bắt được kỷ phồn âm dương hành lý tay hãm, hạ giọng hỏi, ngươi nói cho ai ngươi ở sân bay? Là nhận thức tỉ tỉ. Hắn nói tới đây đột nhiên cảm thấy phi thường quá dị. Kỷ phồn âm hẻ chặt người kia cũng kêu nàng tỉ tỉ. Chính hắn cũng kêu lên kỷ phồn âm tỉ tỉ. Nhận thức kỷ hân hân người sao? Ta không phải yêu cầu ngươi không thể bại lộ sao? Bạch chú nghiến răng nghiến lợi mà sửa miệng chất vấn xong. Sẽ không bại lộ, hắn chỉ biết ta ngồi máy bay đi công tác. kỳ phôn âm bị bạch chú mạnh mẽ xả đến lào đảo một chút, ngươi là của ta khách hàng, cùng với mổ gà lấy trứng không bằng hảo hảo giữ gìn, đạo lý này rất đơn giản. Bạch chú không buông tay, hắn vì cái gì cũng kêu tỉ tỉ ngươi. kỳ phôn âm thành khẩn mà nhìn chăm chú vào bạch chú bốc hỏa hai mắt phát ra nghi vấn, như thế nào? Đây là toàn thế giới độc nhất vô nhị chỉ có ngươi có thể đối kỳ hân hân dùng xưng hô sao. Bạch chú đương nhiên điểm không được đầu, nhưng như cũ không có buông tay. kỳ phôn âm cười khẽ, vẫn là nói, vấn đề của ngươi trọng điểm ở ta bị ngươi bên ngoài người như vậy kê ợ. Bạch chú đột nhiên cắn khẩn răng hàm sau, cũng bị những lời này năng đến dường như buông ra tay. Dương hành lý thượng gây lực đạo nháy mắt biến mất, kỳ phôn âm nâng nâng cảm, hẹn gặp lại, bạch thiếu. Chương 40 canh 1, ta không đồng ý. Kỳ phôn âm kéo dương hành lý đi rồi, vẫn là trực tiếp hỏi sân bay mà cần đáp cái loại này khuôn vác hành lý đi nhờ xe, căn bản không có tiếp tục cọ chuyên môn tiếp bạch chú chiếc xe kia. Bạch chú cách phi cơ cửa sổ nhìn chầm chầm nàng bóng dáng xem, thẳng đến nàng biến mất ở trong bóng đêm. Thiếp cơ. Chính hắn cũng chưa người tới đón cơ, kỳ phôn âm cư nhiên có cái đệ đệ khuya khoát tới cấp nàng tiếp cơ. Kỳ phôn âm chính là làm chính mình kêu chiếc xe kia về nhà. Nàng đương nhiên không có khả năng ở không có trước tiên thông báo dưới tình huống làm Trần Vân Thịnh tới đón cơ, không bằng chính mình đánh xe tới phương tiện. Hùng Chi nàng còn tưởng nhanh lên về đến nhà nghỉ ngơi một chút, tranh thủ mau chóng đem sai giờ đảo trở về, ngày mai buổi tối có thể thanh thản ổn định mà cùng Sầm Hướng Dương đấu trí đấu dũng đâu. Kết quả kỳ phồn âm nghỉ ngơi dưỡng sức cả đêm, ngày hôm sau căn bản không có thể nhìn thấy Sầm Hướng Dương, nàng ở vừa ra đến trước cửa bị người đổ. Tới còn xem như Trương Thục gương mặt lệ tiêu hành trợ lý. Kỷ tiểu thư Thiên sinh muốn gặp ngươi. Hắn nói như vậy, phía sau còn mang theo một cái bảo tiêu bộ dáng người như hổ rình mồi. Kỳ phôn âm đỡ môn chấn định mà tự hỏi một chút. Đại khái là lệ tiêu hành từ Hy Lạp trở về về sau phát hiện ở Hy Lạp nhìn thấy người kia là nàng, mà không phải kỳ hân hân, liền tìm tới cửa tới tính sổ đi. Như vậy liền dư lại một vấn đề, có đi hay là không. Kỳ phôn âm đối lệ tiêu hành biết quá ít, liền đối phương ý đồ cũng không biết liền đi gặp mặt, vẫn là mạo hiểm một chút. Nhưng trước mắt này hai người tựa hồ không tính toán tiếp thu cự tuyệt đáp án. Lệ tiên sinh hiện tại người ở nơi nào? Kỳ phôn âm châm trước hỏi. Dưới lầu, trong xe. Lệ tiêu hành tự mình tới, kia hẳn là không đến mức là giết người diệt khẩu. Kỳ phôn âm suy nghĩ, lại hỏi, ta đã cùng người có hẹn, gọi điện thoại báo cho đối phương ta muốn thất ước có thể đi. Trợ ly đứng ở cửa vẫn không nhúc ních, so cái nho nhã lễ độ thỉnh thủ thế. Nhưng ở kỳ phôn âm lấy ra di động quay số điện thoại thời điểm, hắn đột nhiên nói Là Sầm Hướng Dương sao?" Kỳ Phồn Âm quay số điện thoại động tác một đốn, cười nhìn trợ lý liếc mắt một cái, xem ra Lệ Tiên Sinh điều tra thật sự rõ ràng. "Vậy không cần phí công phu, sẽ có người đi thông chi Sầm Hướng Dương." Trợ lý nói, "Thiên Sinh muốn gặp ngươi chính là vì chuyện này." Kỳ Phồn Âm nhướng mày. Lệ Tiêu Hành gặp qua nàng cùng Bạch Trú ở bên nhau, có thể đoán ra một vài tới cũng không kỳ quái. "Kỳ tiểu thương, thỉnh." Trợ lý dẫn những người. Kỳ Phồn Âm nhẹ nhàng dẫm dẫm gót giày. Quyết định liền đi gặp một lần lệ tiêu hành Nhưng tại hạ lâu trong quá trình Nàng công khai mà cấp một người đã phát tin nhắn Ta đi gặp lệ tiêu hành Tam giờ sau nếu không có thu được ta tin tức Phiền thoái hỗ trợ báo cái cảnh Thu kiện người được chọn chính là Trương Ngưng Gần nhất, Trương Ngưng thân phận địa vị năng lực đều chính thích hợp Vẫn là cái thủ đoạn cao cường thông minh nữ nhân Thứ hai, kỳ phôn âm ngắn ngủi cùng nàng vài lần kết giao Cảm thấy đối phương là cái có thể tin người Nhìn chung nàng thông tin lục cũng không có so Trương Ngưng càng chọn người thích hợp. Lệ Tiêu Hành trợ lý không có ngăn cản nàng. Thang máy đến một tầng thời điểm, Kỷ Phồn Âm vừa lúc phát xong này tin nhắn, nàng thu hồi di động nhìn về phía liền ngừng ở lầu một ngoài cửa một chiếc màu đen quần. Lưỡi cửa sổ xe nhắm chặt, cũng nhìn không thấy bên trong ngồi người nào. Bất quá này cải trang quá xe liền bước cách tới nói thực thích hợp Lệ Tiêu Hành. Trợ lý mở cửa xe đem Kỷ Phồn Âm thỉnh đi lên. Lệ Tiêu Hành liền ngồi ở phía sau tòa bên trái xem một phần văn kiện. Vẫn là kia trương người ngẫu nhiên giống nhau tinh xảo đến khó có thể dùng từ ngữ tới hình dung sơn mặt. Liên tính nghe thấy môn mở ra thanh âm, lệ tiêu hành cũng không có quay đầu xem một cái, hắn nhàn nhạt mà nói, đóng cửa. Trợ lý nhẹ nhàng mà đem cửa xe ở kỷ phồn âm phía sau đóng lại. Kỷ phồn âm cảm thấy này có điểm giống cảnh phỉ phiến cái loại này bị xã hội đen lao đại thỉnh đi tâm sự nhân sinh cảnh tượng. Nàng ngồi ở trên ghế sau không tiếng động mà ra một hơi, trước đem túi sách phóng tới hai người trung gian. Lại bình tĩnh mà đem đai an toàn cấp hệ thượng. thẳng đến xe bắt đầu chạy, lệ tiêu hành cũng không nói gì, hắn chỉ là trầm mặc mà từng trang lật xem kia phân văn kiện, đọc tốc độ thực mau. Lệ tiêu hành không mở miệng, kỷ phôn âm cũng không mở miệng, nàng mở ra di động đánh xấm quan trò chơi nhỏ, còn riêng trước khai cái tinh âm. Nhưng xem đối phương một chút cũng không thèm để ý quái dày nàng dùng di động hành động, đại khái hôm nay không phải tới giết người diệt khẩu. Chỉ cần không phải phi pháp sự tình. Kỷ Phồn Âm liền không quá lo lắng cho mình khả năng sẽ gặp được hiểm cảnh. Nhưng ở Trương Ngưng nơi đó báo động trước, vẫn là trước lưu lại đi. Chờ về đến nhà lại báo bình an cũng hoàn toàn tới kịp. Kỷ Phồn Âm liền quá hai quan, đi vào cửa thứ ba thời điểm tập trụ, trọng thí hai lần cũng không qua đi, đang muốn thử lại một lần khi, bên cạnh Lệ Tiêu Hành đem giấy chất văn kiện khép lại. Kỷ Phồn Âm lập tức mẫn cảm mà quay đầu nhìn về phía hắn. Người này bình tĩnh mà đem xem xong văn kiện phóng tới trên ủi, ta ở Hi Lạp thấy người là ngươi. Ta nhưng chưa nói quá ta kêu kỳ hân hân. Kỳ phôn âm ngứng mày Người ở làm công tác, ta đã biết. Lệ tiêu hành nói, nói ngắn gọn, ta không cho phép. Hắn nói được như vậy đương nhiên, giống như trời sinh chính là cho người khác hạ lệnh nhân vật. Kỳ phôn âm thông khoái mà, ta thiếu tiền, cho ta một cái đồng dạng kiếm tiền chiêu số, ta lập tức liền đỉnh chỉ hiện tại công tác. Lệ tiêu hành cùng bạch chú hai nhà bối cảnh khả năng không sai biệt lắm. Nhưng một cái bá tổng quân dự bị cùng một cái đã tiền nhiệm bá tổng chi gian vẫn là có rất lớn sai biệt. Lệ tiêu hành có khả năng làm được sự tình so bạch chú nhiều hơn. Ta không phải ở cùng ngươi làm giao dịch. Lệ tiêu hành nghiêng đầu nhìn về phía kỷ phôn âm. Hắn ánh mắt cũng không phẫn nộ, cũng không lạnh lẽo chỉ là trống chân mà lệnh nhân tâm trung bất an. Kỷ phôn âm nga một tiếng, không ăn hắn này một bộ, ta đây cũng nói ngắn gọn, ta không đồng ý. Ngươi không có không đồng ý tư cách. Lệ tiêu hành ấn trên đầu gối văn kiện nói Ngươi ở làm căn bản không phải sinh ý, chỉ là bán đứng chính ngươi, làm bẩn ngươi muội mội hình tượng. Ta có điểm tò mò. Lệ tiên sinh tính toán như thế nào ngăn cản ta đâu. Kỷ phôn âm nghiêng nghiêng người tựa lưng vào ghế ngồi, ngươi có thể đem những việc này tiết lộ cho ta người nhà thậm chí ta muội muội nhưng ta thật sự không để bụng bọn họ nghĩ như thế nào, ngươi cũng có thể thử ở tương quan ngành sản xuất phong sát ta, nhưng ta đã có đỉnh đầu này phân thu vào còn tính không có trở ngại công tác, vẫn là ngươi quyết định phong sát ta khách hàng. Làm cho bọn họ không có tiền phó cho ta. Nói thật, đệ tam điều còn rất có lực sát thương. Bất quá nàng chọn chung mấy cái khách hàng nhiều ít có điểm của cải, sẽ không dễ dàng bị lệ tiêu hành ấn chết, hơn nữa hẹn. Khách hàng vô cùng nhiều, không có cái này lại tìm cái tiếp theo. Lệ tiêu hành có như vậy nhiều trải qua phong sát như vậy nhiều người. Kỳ phôn âm là thật sự có điểm tò mò lệ tiêu hành chuẩn bị lấy cái gì tới uy hiếp nàng. Không cần nói cho người nhà của ngươi, chỉ cần nói cho mội mội của ngươi. Lệ tiêu hành lắc lắc đầu, hắn ý bảo một chút kỷ phồn âm di động, ngươi những cái đó khách hàng vì tránh cho bại lộ, đương nhiên sẽ thu tay lại. Kỷ phồn âm a một tiếng, xác thật. Bạch chú chính là như vậy bị tống thời ngộ kéo xuống nước. Chứ phi ngươi cũng thành cùng phạm tội. Nàng chầm gì gì mà đem nói cho hết lời. Lệ tiêu hành hơi hơi rũ mắt thấy nàng, ngươi cho rằng ta cũng sẽ giống bọn họ giống nhau bị ngươi trè giấu. Không kỷ phồn âm không hề chấp mắt mà quan sát đến vẻ mặt của hắn, ta biết ngươi cùng bọn họ không giống nhau Lặng im đối diện rằng co vài giây thẳng đến đếnỷ phồn âm lộ ra rảo hoạt tươi cười nàng rốt cuộc ở lệ tiêu hành đôi mắt chỗ sâu trong tìm được rồi hắn một chút dao động cùng thuộc về nàng phân thắng lệ tiên sinh cảm thấy là biết do chính mình sắp sửa chết chìm lại vô lực chạy thoát càng thật đáng buồn đâu vẫn là hoàn toàn không biết gì cả mà trong lúc ngủ mơ chết chìm càng thật đáng buồn lệ tiêu hành không hề gợn sóng ánh mắt rốt cuộc lệnh băng xuống dưới người cùng bọn họ không giống nhau chính là người quá thông minh người thậm chí biết ta muội muội ở ý đồ thao tác ngươi Nhưng ngươi vẫn là không bỏ xuống được nàng hiện ra cho ngươi những cái đó giả dối kỷ phồn âm càng nghĩ càng thú vị, nàng nhịn không được hỏi, chờ một chút, chờ một chút, kỳ hân hân biết không. Lệ tiêu hành không nói gì, biểu tình càng thêm lánh lệ. Kỷ phồn âm từ giữa được đến kết luận, nàng không biết. Nàng chống chính mình cầm suy nghĩ một lát, phụt cười lên tiếng, thực xin lỗi, này so với ta nghĩ đến còn phải có ý tứ, làm ta hoán một chút. Lệ tiêu hành có lẽ ngay từ đầu còn nắm giữ quyền chủ động, nhưng hiện tại. Này quyền chủ động đã toàn bộ rơi xuống tay nàng. Cười qua kính nhi về sau, kỷ phồn âm tiếp tục nói, như vậy hôm nay ngươi tới tìm ta mục đích liền càng thêm đáng giá cân nhắc ngươi không cho phép ta tiếp tục công tác này, là xuất phát từ giữ gìn nàng lít lợi lập trường, nói cách khác ngươi cũng không để ý nàng tiếp tục giống như bây giờ lừa gạt ngươi cùng những người khác. Nàng nói, gõ hai hạ ghế điều khiển phụ lương ghế, thấm ngăn, cảm ơn. Phó gia trợ lý quay đầu lại trưng cầu mà nhìn nhìn lệ tiêu hành. Lệ Tiêu Hành trầm mặc một lát mới không tiếng động gật đầu, trước sau tỏa chi gian chắn bảng ngay sau đó chậm rãi thăng lên. "Kia không phải lựa gạt." Lệ Tiêu Hành nói, "Nàng chỉ là yêu cầu bị rất nhiều người sợ ái. Nàng thiếu ái, cho nên đi phí lực khí thu thập rất nhiều người ái mộ súng bái, mà ngươi kỷ phồn âm tìm tử, lựa chọn trợ giúp nàng." Lệ Tiêu Hành nhàn nhạt mà nói, "Ta lựa chọn làm nàng vui vẻ." Tống Thời Ngộ, Bạch Trú, Sầm hướng Dương, những người này đều là nàng món đồ chơi, thuộc về nàng món đồ chơi Dương. Hắn nhìn về phía kỷ phôn âm, mà ngươi, ở trộm đi nàng món đồ chơi. Nghiêm khắc tới nói, ta chỉ là cùng những cái đó món đồ chơi chơi đùa, lại đem bọn họ thả lại đi mà thôi. Kỷ phôn âm dựng thẳng lên một ngón tay vì chính mình biện hộ, ta muốn hỏi một chút, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ được đến nàng toàn bộ, chân thật tại sao? Ngươi là nàng tỉ tỷ ngươi không hiểu biết sao? Lệ tiêu hành hỏi lại, kỷ phôn âm không tính quá hiểu biết, nhưng cũng còn hiểu biết. Kỷ hân hân có thể dưỡng ra cái này thật lớn ao cá là nàng nội tâm thật lớn hư không vẽ hình người. Chỉ có cái này bệnh trạng hành vi có thể làm nàng được đến tạm thời thỏa mãn. Dân ra, nàng khả năng cũng không biết như thế nào đi trả giá chân chính cảm tình, chân chính mà thích một người. Nga. Lệ tiên sinh, tin tưởng ta, Hải Vương cũng là có nhược điểm. kỳ phôn âm định liệu trước mà cười, làm giao dịch như thế nào. Ngươi không quấy nhiễu công tác của ta, ta là có thể giáo ngươi trở thành kỳ hân hân trong lòng quan trọng nhất người. Lệ tiêu hành không nói gì. Hán trời sinh khuyết thiếu chút tức giận khuôn mặt hoạt nhìn phản phất không chê vào đâu được. kỳ phôn âm không chút hoang mang mà nói, nàng chưa chắc sẽ chân thật mà, quá chú tâm ái ngươi, nhưng nàng sẽ ỷ lại ngươi. Ở xung đột phát sinh thời điểm, vì ngươi, nàng sẽ không chút do dự từ bỏ những người khác. Chỉ cần ngươi là nàng cảm nhận chung quan trọng nhất tồn tại, đó có phải hay không ái lại có cái gì khác nhau. Ấn. Thời điểm mấu chốt, công tác nội dung cũng có thể tùy cơ ứng biến. Hơn nữa có lệ tiêu hành duy trì còn có thể sáng tạo mặt khác rất nhiều công tác thượng tiện lợi chỗ. Kỳ phôn âm như vậy nghĩ, chiều lệ tiêu hành vươn một bàn tay, thân thiện mà mỉm cười, thành giao. Chương 41 canh 2, nam nhân đều tương đối hảo lửa. Lệ tiêu hành lợi hại về lợi hại, kỳ phôn âm cảm thấy chính mình vẫn là tuyệt địa cầu sinh một phen. Ở cung lệ tiêu hành tiến hành rồi cột mốc lịch sử một lần bắt tay sau, lệ tiêu hành mới nói, nhưng sầm hướng dương ta đã xử lý, hắn sẽ không lại liên hệ ngươi. Nữ khí như là cái công ty điều lệ chế độ sửa đổi trực tiếp hạ phát thông chi kỳhôn âm tự hỏi một chút cũng thực lý trí hỏi ta đây tổn thất ngươi như thế nào bổ thượng ta biết ngươi thu phí tiêu chuẩn lệ tiêu hành mí mắt cũng không nâng một chút từ thấp nhất đến tối cao ta cho ngươi phiên bội có thể ném một cái tới một cái đỉnh hay vừa lúc tiền đề là ngươi có thể làm được ngươi sở hứa hẹn sự tình lệ tiêu hành nói không thành vấn đề kỳôn âm nhìn nhìn biểu vừa lúc ta còn không có ăn cơm chiều Lệ tiên sinh đâu? Lệ tiêu hành nhìn nàng một cái. Ánh mắt kia không có gì khác thường, nhưng kỷ phồn âm diễn quá quá nhiều nhân vật, nghiền ngẫm quá quá nhiều nội tâm hoạt động. Nàng cùng lệ tiêu hành nhìn nhau hai giây liền phát hiện người này hình như là có điểm nghi hoặc ý tứ. Ta đêm nay liền có thể bắt đầu dạy học. Nàng giải thích. Lệ tiêu hành an tĩnh trong chốc lát, ngồi thẳng thân thể thao tác trước sau tòa chi gian chắn bản hàng xuống dưới. Tiên sinh. Trợ lý hỏi. Đính cơm chiều hai người vị. Lệ tiêu hành phân phó Minh Bạch. Cho nàng tài khoản đánh 40 vạn. Lệ tiêu hành lại nói. Trợ lý mắt thường có thể thấy được chấn kinh một chút, lại phụ chính chính mình mắt kính. Hảo, ta đã biết. Kỳ phôn âm cảm thấy hôm nay lại có thể cọ một bữa cơm. Bắt được gấp đôi tiền lương nàng trực tiếp đem sầm hướng dương 20 vạn lui trở về. Nhân tiện nửa nói dẫn hỏi, sầm đạo sẽ không tìm ta phiền thoái đi. Đó là chính nguyên nên xử lý vấn đề. Lệ tiêu hành thờ ơ. Kỳ phôn âm rơ rơ lên mi, nếu ta nhớ không lầm nói Là thác lệ tiên sinh phúc, ta mới đắc tội sầm đạo đi. Người công tác vốn dĩ chính là cao nguy hiểm ngành sản xuất. Kỳ phôn âm sở sờ, sờ cảm cư nhiên cảm thấy này đại ngốc xoa nói còn có điểm đạo lý. Nếu sầm hướng dương lại liên hệ nàng lời nói. Vậy đem số 3 rau hẹ buồn mang sang tới lại dùng dùng đi. Đã bị thuần hóa quá nam nhân đều tương đối hảo lửa. Nếu không phải kỳ hân hân một đường xôi gió xôi nước chính mình khinh địch, nàng sau lại cũng sẽ không ở sầm hướng dương trước mặt phiên lần đó xe. Bất quá số 4 giao hệ cùng phía trước ba người không giống nhau, Kỷ Phồn Âm không cần ở trước mặt hắn ủy trang, không bằng nói nàng lười đến ủy trang, ở trên xe trực tiếp liền đem bài trắc nghiệm khảo sát cho hắn xem, Lệ Tiên Sinh hẳn là cũng gặp qua cái này đi. Điên một chút. Lệ Tiêu Hành liền xem cũng chưa xem một cái. Hàng phía trước trợ lý quay đầu lại cho Kỷ Phồn Âm một chương danh thiếp, tương quan tư liệu thỉnh thỉnh phát đến ta hộp thư, Kỷ Phồn Âm tiểu thư. Kỷ Phồn Âm lấy trợ lý danh thiếp quét mắt. Phát ra biêu kiện đồng thời nhân tiện bỏ thêm trợ lý hoài trát, kia về sau có việc, ta liền trực tiếp liên hệ Phạm đặt trợ. Thoạt nhìn lệ tiêu hành là cái hoàn toàn không để ý tới này đó việc vặt người, nói không chừng tìm xong vỡ đều phải hỏi hỏi chính mình sinh hoạt trợ lý đặt ở địa phương nào. Phạm đặt trợ thực mau kiểm tra và nhận biêu kiện, sau đó không biết từ địa phương nào lấy ra một nổ kẹp ú, có điểm cố sức mà nghiêng người giao cho lệ tiêu hành. Lệ tiêu hành đem vừa rồi xem xong văn kiện giao cho hắn, đem bút điện đặt ở trên đùi ngón tay nhẹ điểm xúc khứng bảng, đây là người hỏi cuốn. Tuy rằng đơn sơ, nhưng hữu dụng là được. Kỳ phôn âm thích dí mà ở trên ghế sau soát khởi với bồ, đột nhiên nhớ tới chính mình hẳn là cấp trương ngưng phát tin tức thuyết minh một chút sợ bóng sợ gió một hồi tình huống, liền nghe thấy di động tiếng chung ở bên trong xe văng lên. Không phải di động của nàng, như vậy chỉ có thể là lệ tiêu hành này đoàn người. Kỳ phôn âm còn tưởng rằng lệ tiêu hành công tác bận rộn, kết quả trợ lý tiếp điện thoại sau che lại mì rồ Quay đầu tới nói khẽ với lệ tiêu hành nói, là trương gia đại tiểu thư. À kỷ phôn âm dơ lên một bàn tay, như là lớp học chờ đợi điểm danh học sinh dường như, đại khái là tìm ta. Trợ lý. tiên sinh. Lệ tiêu hành nhìn màn hình máy tính, cho nàng. Trợ lý thay đổi cái phương hướng đem điện thoại đưa cho kỷ phôn âm. Kỷ phôn âm tiếp lên đặt ở bên tai liền giải thích, là ta, kỷ phôn âm. Ngươi không có việc gì. Trương Ngưng thanh ấm nghe nhẹ nhàng thở ra, ngươi như thế nào cùng hắn rảo đến cùng nhau ta nhưng hoa điểm thời gian mới bắt được hắn liên hệ phương thức. Tình huống phức tạp, bất quá hiện tại không thành vấn đề, cho ngươi thêm phiền thoái, lần sau gặp mặt ta thỉnh ăn cơm. Kỳ phôn âm cười hỏi. Hảo A, mặt là muốn gặp, khách cũng muốn ngươi thỉnh. Trương ngưng cũng không khách khí, vừa lúc có chút việc tưởng cùng ngươi nói. Lệ tiêu hành còn ở đi. Ta lại cùng hắn lên tiếng kêu gọi. Kỳ phôn âm nhướng mày sườn mặt đem điện thoại đưa cho lệ tiêu hành. Lệ tiêu hành không có lập l Hắn ở bút điện thượng lại hoa ước chừng 10 giây, biên cớ lật gửi đi kiện biên tiện tay cầm lấy di động, chừng ngưng. Một lát sau, hắn lại nói, phải không? Tiếp theo hắn lại nghe xong một lát, không có hồi phục trực tiếp các đức, toàn bộ hành trình liền nói như vậy hai câu lời nói. Lệ tiêu hành đem điện thoại đưa cho Phạm đặt trợ, ngươi còn chuẩn bị chuẩn bị ở sau. Lo trước khỏi hoa, công tác của ta dù sao cũng là cao nguy hiểm ngành sản xuất. Kỷ phôn âm dùng hắn vừa rồi hình dung đâm trở về, mở ra di động kiểm tra lệ tiêu hành hỏi l Nàng hỏi cuốn là chính mình biên, đại đa số là cho điểm đề, còn có một chút lấp chỗ trống cùng chủ quan đề. Chủ quan đề tuy rằng thiếu, lại là quan trọng nhất bộ phận, bởi vì này một lan đựng về khách hàng đối kỳ Hân Hân ấn tượng chủ quan miêu tả. Đối với lệ tiêu hành như vậy đặc thù khách hàng, kỳ phồn âm trực tiếp phiên tới rồi nhất phía dưới xem chủ quan đề. Bởi vì thực hiển nhiên, lệ tiêu hành đã bị kỳ Hân Hân ảnh hưởng thật sự thâm, hắn hoàn toàn là từ kỳ Hân Hân góc độ, thậm chí so với kỳ Hân Hân còn cao góc độ xuất phát đi xem hết thảy vấn đề. Nhưng mà lệ tiêu hành chủ quan bộ phận rất đơn giản, đơn giản đến có điểm quá mức. Hỏi, kỳ hân hân ở ngươi trong lòng hình tượng. Lựa chọn sử dụng ấn tượng sâu nhất 2-3 điểm tiến hành bản tóm tắt. Lệ tiêu hành đáp án liền một cái tử tham lam. Kỳ phun âm, này còn dùng ngươi nói. Ta trước kia không biết. Nàng ở trong lòng lén lút mắt trận trắng, đem hỏi cuốn hướng lên trên thiên đi, cẩn thận từ đầu nhìn một lần. nay vừa thấy liền thấy được nhà ăn. Kỷ phôn âm là một đường cầm di động biên xem liền đi theo lệ tiêu hành xe lăn đi tới, còn không cẩn thận ở xe lăn bánh xe thượng vớng một chút. Ngồi xuống lúc sau lệ tiêu hành trực tiếp điểm đồ ăn. Kỷ phôn âm xem xong hỏi cuốn, trầm ngâm một lát, trực tiếp hỏi lệ tiêu hành, ta quy nạp một chút. Ngươi biết nàng là cái hư nữ nhân, cũng rõ ràng mà biết nàng không yêu ngươi, nhưng ngươi vẫn cứ ái nàng, là ý tứ này sao? Ta phó cho ngươi tiền, là hy vọng ngươi giải quyết vấn đề này. Lệ tiêu hành nói. Nga Kìa đáp án chính là đúng vậy. Kỳ phôn âm nhứng mày, để ý nói nói các ngươi là như thế nào bắt đầu sao. Lệ tiêu hành hơi hơi cúi đầu, nhìn về phía chính mình hai chân, nàng đã cứu ta. Kỳ phôn âm cũng chống cầm xem hắn chân, xin lỗi, ta không đối với ngươi làm bối cảnh điều tra. Đã xảy ra chuyện gì? Hai nạn xe cộ. Lệ tiêu hành nhắc tới chính mình đã từng sự cố khi trên mặt không có gì biểu tình. Bác sĩ nói ta toàn thân tê liệt, cả đời chỉ có thể nằm ở trên giường, có nàng cổ vũ làm bạn mới có hiện tại ta. Hắn nói được quá mức giản lược, nói không tỉ mỉ, nhưng kỳ phôn âm đại khái cũng đã hiểu trung tâm tư tưởng. Tóm lại, đưa than ngày tuyết nhất lại người khó quên. kỳ hân hân giống như có đoạn thời gian cũng vẫn luôn nằm viện. Như thế nào, hai người bọn họ chủ cách vách phòng bệnh, còn có thể cho nhau cổ vũ làm bạn. Kỷ phôn âm nghi hoặc một chút liền đem kỳ hân hân cùng lệ tiêu hành quá khứ ném tại sau đầu. Nàng làm cho lệ tiêu hành mặt đem điện thoại lấy ra tới thiết một cái 2 giờ đến ngược Sau đó mới tiến vào công tác trạng thái, ta nói ngắn gọn, ngươi hiện tại cách làm là hoàn toàn không thể thực hiện được. Lệ tiêu hành. Kỳ phôn âm cầm hỏi cuốn không lưu tình chút nào mà phê bình hắn, ngươi cùng nàng gặp mặt tần suất duy trì ở một năm 8 đến 12 thứ chi gian. Một tháng một lần đều không có. Ngươi vẫn là cái này có thể nói một chữ tuyệt không nhảy hai chữ ra tới tính cách, trông cậy vào nàng có bao nhiêu tâm tư đặt ở trên người của ngươi. Lệ tiêu hành. Kỳ phôn âm, chú ý ngươi lời nói. Nghiêm khắc tới nói. Này hai cái giờ, ngươi là của ta học sinh. Kỳ phôn âm ngó lệ tiêu hành liếc mắt một cái, hơn nữa này một đề, nếu nàng không liên hệ ngươi nói, ngươi ở chủ động liên hệ nàng phía trước có thể chờ đợi bao lâu, ngươi đáp án là 6 đến 12 tháng. Lệ tiên sinh, thứ ta nói thẳng, thời gian này đều đủ một người thai phụ sinh xong hài tử. Lệ tiêu hành còn ở thời điểm, phục vụ sinh rốt cuộc đánh vỡ này xấu hổ đến cực điểm trường hợp tới thượng đồ ăn. Kỳ phôn âm nhìn hỏi quấn liên tục lắp đầu. Như là thấy một cái môn môn 30 phân lại vọng tưởng muốn khảo Thanh Hoa học sinh. Phục vụ sinh rời đi về sau, Kỷ phôn Âm cầm lấy chiếc đũa một chút không khách khí mà cho chính mình gắp đồ ăn, bất quá có một chuyện tốt ta có thể hướng ngươi khẳng định, ngươi ở Kỷ Hân Hân trong lòng vẫn là tương đương có địa vị, ta chỉ cần trợ giúp ngươi đem này địa vị tăng lên tới đỉnh cao nhất. Ngươi cho rằng nàng trong lòng hiện tại quan trọng nhất người là ai? Lệ Tiêu hình hỏi. Kỷ phôn Âm có điểm kinh ngạc lại có điểm buồn cười mà xem hắn, này thật sự yêu cầu hỏi sao? Bạch chú không đủ tư cách. Lệ tiêu hành phủ định bạch chú. Kỳ phôn âm thở dài, nàng chính mình. Kỳ hân hân trong lòng quan trọng nhất đương nhiên là nàng chính mình, người, bạch chú, đều chỉ là nàng biến cường trên đường. ân Đặt bàn chân, huy hiệu, siêu tập kem sách kem. Lệ tiêu hành như là không ăn uống giống nhau mà buông xuống chiếc đũa Kỳ phôn âm thực thuận tay mà đem trước mặt hắn kia một đĩa nhỏ cá ngừ đại dương thứ thân bắt được chính mình trước mặt hưởng dụng, bất quá còn hảo, người ít nhất là hạn lượng bản kem Khởi điểm không tồi, từ giờ trở đi nỗ lực liền hảo. Người thực hiểu biết nàng, vẫn luôn ở nghiên cứu nàng. Ta đối nàng không có hứng thú kỷ phồn âm những mày, bất quá tương đối hiểu biết nàng thủ đoạn mà thôi. Cũng không biết có phải hay không thế gian này Hải Vương cùng Hải Vương sử dụng thủ đoạn đều không sai biệt lắm. Kỷ phồn âm nhìn Kỷ Hân Hân quả thực cảm giác đang xem chính mình đồng môn sư muội Nga, nhưng nàng cùng Kỷ Hân Hân nhưng không giống nhau, nàng đương Hải Vương khi cũng rất có chức nghiệp đạo đức. Một đốn cơm chiều không tính là khách và chủ Tân hoan, nhưng kỷ phồn âm ăn đến rất no, cũng dạy rất nhiều. Bất quả giáo lệ tiêu hành như vậy làm theo ý mình học sinh, đến từ giáo huấn cơ sở quan niệm bắt đầu làm, còn phải bố trí bài tập. Hôm nay trở về lúc sau cho nàng đánh một chiếc điện thoại, dựa theo ta dạy cho người nói đi làm. Kỷ phồn âm dặn dò hắn, tam câu nói, rất đơn giản, tin tưởng lệ tiên sinh nhớ rõ chủ Lệ tiêu hành chưa nói hảo, cũng chưa nói không tốt, hắn ngồi ở trên xe lăn sửa sang lại chính mình và áo. Hoàn thành sau mới ngẩn đầu hỏi, vì cái gì ngươi cùng ta cùng nhau công tác thời điểm cùng đối những người khác không giống nhau. Ta nghe nói ngươi thực sẽ bắt trước hơn hân. Kỷ phôn âm kinh ngạc, nhưng ngươi chỉ cho dạy học tiền, lệ tiên sinh. Thế thân đó là mặt khác một phần, yêu cầu thế thân phục vụ nói, nhớ rõ lần sau trước tiên thêm vào, ta sẽ chuẩn bị tốt. Chương 42 canh 1, vậy vẫn luôn thích ta. Kế tiếp 2 tháng thời gian, kỷ phôn âm về nhà tiến độ lấy không chậm tốc độ đẩy mạnh. Viết bình luận điện ảnh nghề phụ đã lại mở rộng một lần, nàng cùng Trương Ngưng cùng nhau thành lập một nhà biên kịch phòng làm việc. Đừng nhìn biên kịch chỉ là phía sau màn công tác giả, như bức biên đạo là thiên kim khó cầu. Đặc biệt là lập tức phim ảnh thị trường quá mức ủy lại ấp đi cải biên cùng kinh điển phục chế, rất ít lại ra cái gì ưu tú nguyên sang kịch bản, tác phẩm, này đối toàn bộ ngành sản xuất tới nói đều không phải là một chuyện tốt. kỳ phôn âm đương nhiều năm như vậy diễn viên, đối với biên kịch đạo diễn từ từ công tác cũng có điều hiểu biết Hồn bốn bên ngoài còn tham dự không ít cụ thể kịch bản biên soạn công tác. Có chương ngưng nhân mạch ở nơi đó, nàng năng lực chỉ có như cá gặp nước, hai tháng thời gian cũng đủ để nhất bộ điện ảnh thuận lợi bắt đầu quay. Kỷ phôn âm vì thế đem thế thân công tác buông xuống ước chừng 3 ngày đi đoàn phim giám sát quay chụp tiến độ cùng đoàn phim trạng thái. Nàng cảm thấy này điện ảnh có thể bạo. Nói đến thế thân công tác, kia cũng là rực rỡ không có gì gọn sóng. Cho dù có. Kỷ Phon Âm cũng đều cơ trí mà dựa vào chính mình ba tấc không lạn miệng lưỡi cùng đầu góc cấp giải quyết. Cho dù chỉ có ba gã ổn định khách hàng, kỷ Phon Âm sinh hoạt cũng còn là phi thường bận rộn sung túc. Bất quá ở ba vị khách hàng ổn định nhu cầu dưới, kỷ Phon Âm cảm thấy tìm người hỗ trợ khai phá cái tiểu trình tự vẫn là rất quan trọng. Nàng thượng lập trình viên diễn đàn tìm một cái thoạt nhìn rất đại lao tiểu trình tự người chế tác, bản tóm tắt chính mình đối với tiểu trình tự công năng yêu cầu, đại khái chính là một cái có nặng danh tính hẹn trước thủ đoạn. Mỗi cái khách hàng bước lên tiểu trình tự sau tự động bị phân phối một cái nặc danh tài khoản, có thể thấy kỳ phồn âm nhật trình biểu, tựa như mua điện ảnh phiếu như vậy, bị hẹn trước thời gian khối trực tiếp biến thành màu xám nhưng tuyển chỉ có phi màu sám khu vực, nhưng mặt khác hẹn trước người cũng không sẽ thấy những người khác thân phận. Một khi lựa chọn sử dụng một cái thời gian đoạn sau, chẳng những sẽ hiện ra một cái đại biểu giá cả con số, còn sẽ có tiến hành phụ ra yêu cầu nhắn lại chỗ. Khách hàng đệ trình nhu cầu về sau. Kỷ phôn âm sẽ ở hậu đài tiếp thu đến hẹn trước thình cầu, xác nhận Kim Ngạch không có lầm lúc sau chỉ cần thu được tiền, nàng liền sẽ đem này khối thời gian tòa định, không hề mở ra hẹn trước. Tiểu trình tự ra đời về sau, kỷ phôn âm chính mình thử dùng vài lần, cảm thấy công năng đã rất hoàn thiện. Lập trình viên tự hồ là đại sưởng ra tới kiếm khoản thu nhập thêm, toàn bộ quá trình cơ hồ không nói gì, vui đầu làm việc sau cầm tiền liền mai danh nhận tích. Làm khách hàng, kỷ phôn âm thực thích như vậy Ất Vương phương. Mất ớ Kỷ Phồn Âm cũng thích chính mình như vậy khách hàng. Kết đơn sau, Kỷ Phồn Âm hoa điểm thời gian đem tiểu Trình tự từng cái đẩy mạnh tiêu thụ cấp 3 cái khách hàng. Khách hàng nhóm. Ân, tiếp thu độ các có bất đồng. Lệ tiêu hành đặc trợ là tiếp thu độ tối cao, vị kia thoạt nhìn sắp thanh niên đầu chọc tinh anh trợ lý Trừ Trừ khẽ miệng tựa hồ liền tiếp nhận rồi cái này giả thiết, lúc sau mỗi lần đều sẽ cẩn trọng ở tiểu Trình tự đệ trình hết trước, thật sự có không thể kiêm dung tình huống mới có thể cùng Kỷ Âm gọi điện thoại. Suy xét đến phạm đặc trợ rốt cuộc chỉ là trong đó ra người, hắn tiếp thu độ như vậy cao cũng thực bình thường. Tống thời ngộ cùng bạch chú hai cái liền không dễ dàng như vậy. Đặc biệt là bạch chú, kỷ phồn âm xem hắn phỏng vấn tiểu trình tự số lần rõ ràng không ít, từ rạng sáng đến giữa trưa đến buổi tối đều thường thường điểm vào xem, nhưng này tiểu ngốc xoa chính là thích cho nàng gọi điện thoại hẹn trước xung đột thời gian. Tống thời ngộ dùng điện thoại cùng tiểu trình tự hẹn trước tỷ lệ 5 năm thai. Thời gian tới gần 12 tháng chung. Kỷ phồn âm thay lông sủ sủ trang phục mùa đông. Cần nói rõ chính là, đây là công tác ăn mặc phong cách. Kỷ phồn âm bản nhân là không quá sợ đông lạnh, ngày mùa đông cũng có thể quang chân xuyên áo khoác dài cái loại này dũng sĩ. Hôm nay là ngoại ý muốn tương đối bận rộn một ngày, nàng buổi sáng muốn cùng Lệ Tiêu hành thông cái video điện thoại kiểm tra tác nghiệp, dự tính một giờ, sau đó giữa trưa ra cửa cùng Trương Ngưng ăn một bữa cơm thảo luận tiếp theo bộ điện ảnh kế hoạch quay hạng mục công việc, buổi chiều cùng Tống Thời Ngộ đi xem một cái mỹ thuật triển Dự tính tăm giờ, buổi tối bạch chú làm nàng mang đồ ăn qua đi nấu cơm, dự tính cũng là tăm giờ. Tuy rằng có điểm phiền thoái, bất quá vẫn luôn có tiến trướng cũng hảo. Đêm cả ngày công tác nội dung gọn gàng ngăn nắp mà an bài hảo, kỷ phôn âm mở ra di động nhìn thoáng qua về nhà rụ hoặc. Các hạng thu vào thêm ở bên nhau, nàng tổng tiến độ điều đã vượt qua 700 triệu. Chờ đến điện ảnh chiếu về sau, kỷ phôn âm dự tính còn có thể chia hoa hồng mấy cái trăm triệu, đột phá một tỷ đại quan. Dư thừa vốn lưu động kỷ phôn âm cũng tìm chuyên nghiệp quản lý tài sản công ty tiến hành xử lý, tiền lợi suất không tính quá cao, nhưng vẫn là câu nói kia, mỗi chân chính là thịt. Giữ lại, tiền mặt không đủ tình cảm tới thấu. Lúc này mới xuyên tới mấy tháng đâu, đã thực nhanh. Chờ đến sinh ý đều đi lên quỹ đạo không hề lo lắng bị kêu mấy cái lạ người làm phá hư về sau, chủ nghiệp nghề phụ có thể xoay người, chẳng phải mi thay. 10 điểm kém 2 phân khi, kỷ phôn âm đã mở ra máy tính làm tốt tiếp thu video trò chuyện chuẩn bị. 10 điểm chỉnh Phạm Đặc trợ video mời ở nàng trên máy tính nhảy ra tới. Kỳ Phồn Âm một tiếng hỡi, ổn định internet hình ảnh liền xuất hiện Lệ Tiêu Hành mặt. Lệ Tiên Sinh Kỷ Phồn Âm ở ra nổ tép túc, ngón tay giữa gian bút dạo qua một vòng, nói nói lần trước tới nay tiến triển đi. Dựa theo ngươi nói, lần đầu tiên hướng nàng biểu đạt bất mãn chi tình. Lệ Tiêu Hành nhàn nhạt mà nói, cũng là ta chủ động cắt đứt điện thoại. Thật hảo. Kỳ Phồn Âm ở Thượng Chu tác nghiệp đánh một cái đại biểu hoàn thành câu, cụ thể đối thoại còn nhớ rõ sao? Nói nói đại khái cũng có thể. Nàng muốn nói nói, ngươi đều đã trước tiên đoán chúng, không có gì nhưng nói. Lệ tiêu hành xuyên thấu qua cả mạ giặt nhìn nàng, mỗi lần đều giống nhau, nàng cơ hồ là ở chiếu ngươi kịch bản nghiệm lời kịch. Kỳ phôn âm nhớ mày, chỉ có thể nói, nàng cùng ta là cùng loại hình hải vương. Nếu không phải nhận thức hơn hân thời gian đủ trường, ta đều phải cho rằng nàng bản lĩnh đều là ngươi dạy. Kỳ phôn âm chống cằm cười, ta đây hiện tại chẳng phải là lấy mình chi mâu công mình chi thuẫn. Hảo! trở lại trình thể, Na Nguyên cự ngươi mời, ngươi biểu đạt xong bất mãn tức giận cảm xúc sau chủ động cắt đứt điện thoại, kia lúc sau nàng có phản ứng gì? Lệ Tiêu Hành đốn trong chốc lát. Cho dù này dạy học đã tiến hành rồi 2 tháng thời gian, mấy chục cái giờ dạy học, thậm chí Kỷ Phồn Âm còn ở thêm tiền dưới tình huống bồi hắn làm rất nhiều lần lấy giả đánh cháo diễn luyện, hắn trước sau không quá thói quen đối chính mình cảm tình sinh hoạt tiến hành hội báo. Nay liền không phải Lệ Tiêu Hành tính cách. Lệ Tiên Sinh, Kỷ Âm nước mắt nhắc nhở hắn, Lệ tiêu hành không biết tống thời ngộ cùng bạch chú là như thế nào bị kỷ phồn âm lửa đến xoay quanh hơi chút hoa chút thời gian đi tự hỏi là có thể phát hiện, kỷ phồn âm so kỷ hân hân rất vô tình càng tàn khốc. Lại hoặc là bọn họ đều đã trong lòng minh bạch, chỉ là tưởng tiếp tục quá lửa mình dối người sinh hoạt. Nàng nói gần nhất về nước, hỏi ta có hay không thời gian cùng nàng gặp mặt, có một phần kinh hỉ phải cho ta. Lệ tiêu hành chậm dãi nói, ta đã dạy ngươi, lúc này hẳn là hồi phục cái gì. Màn hình kỳ phồn âm một tay lấy nổ tẻ phục một tay lấy bút, cực kỳ giống đang ở việc học phụ đạo tư nhân giáo viên. Lệ Tiêu Hành gật đầu, có rảnh lại nói: "Tiến bộ rất lớn." Kỳ phồn âm thực vui mừng, làm nàng ý thức được ngươi đã thoát ly nàng tuyệt đối khống chế này một bước đã cơ bản hoàn thành. "Chúng ta đây tiếp theo phân tích bước tiếp theo." Một giờ phụ đạo thời gian thực mau kết thúc, kỳ phồn âm lấy qua di động đóng cửa đến ngược, một tay kia gỡ xuống lam quang mắt kính, "Như vậy lần sau tái kiến, ta vội vã ra cửa, trước thất lễ." Nàng chiều lệ tiêu hành lễ phép địa điểm một chút đầu, không đợi hắn đáp lời lệ tiêu hành phần lớn thời điểm cũng sẽ không đáp lời liền đem máy tính khắp lại. Bút điện một đắp lên liền bắt đầu thông thả tắt máy, này quá trình ước chừng 20 giây là có thể hoàn thành, kỷ phôn âm lười đến nhiều điểm tắt máy này một bước, vì thế mỗi lần đều là cái này lười người tắt máy pháp. Kỷ phôn âm cầm lấy chìa khóa đồng thời tiếp nổi lên chương ngưng điện thoại. Người đã tới rồi. Ta vừa mới ra cửa, cho ta 20 phút lái xe. Cục cưng người tốt nhất Chờ ta một chút á ngoan. Còn không có hoàn toàn tắt máy máy tính một chỗ khác lệ tiêu hành, cục cưng Tống thời ngộ vẫn là bạch chú. Hai nữ nhân thù hận có thể tới vô duyên vô cớ, hữu nghị cũng có thể tới không đầu không đôi. Trương ngưng cùng kỷ phồn âm hữu nghị chi hoa từ nụ hoa đến nộ phóng cũng liền hoa như vậy một tháng thời gian. Hiện tại các nàng hai đã là thưởng thức lẫn nhau tri kỷ. Nương cơm chưa thời điểm sấm rền gió cuốn mà nói xong rồi sinh ý thượng sự tình sau. Trương ngưng giống cái dưỡng sinh người già dường như uống trà phổ nhị. Biên nói, kỳ thật ban đầu là hạ thâm trước chú ý tới ngươi, bất quá tiếp xúc lúc sau ta phát hiện ngươi cũng thật con mẹ nó là cái diệu nhân. Giống nhau là ta bất hòa bằng hưu kết phường, bất quá cùng ngươi mở phòng làm việc, ta lo lắng không lớn. Nàng vừa nói đến hạ thâm, kỳ phôn âm cũng lễ thượng vãng lai mà tỏ vẻ một chút, hạ thâm điện ảnh, từ hắn xuất đạo bắt đầu ta đã đều xem qua, vai chính vai phụ đoàn thiên cũng chưa rơi xuống. Chưng ngưng a ha mà nở nụ cười, kia hắn khẳng định thực vui vẻ ngươi đều phát bình luận điện ảnh lu Chuẩn bị cho hắn viết cái trường văn trường, không tính bình luận điện ảnh, hẳn là kêu diễn viên phân tích, là ta tính toán làm tân chuyên mục. Kỳ phôn âm nói, bất quá khả năng cũng có hắn không thích địa phương, cho nên trước nói một tiếng. Sao có thể? Trương Ngưng không để trong lòng, ngươi nói hắn đều cảm thấy đối, hai người các ngươi đối điện ảnh yêu thích cùng đánh giá tất cả đều giống nhau như lúc. Ta trộm nói cho ngươi à, hắn phát hiện ngươi ấy bộ lúc sau, đem bên trong mỗi một cái cũ bác đều xem qua. Kỳ phôn âm nghi hoặc mà Nhưng ta cũng chưa cùng hắn chào hỏi qua. a Trương Ngưng kinh ngạc, ngày đó điện ảnh lần đầu chiếu thời điểm, hắn không phải riêng đến hàng phía sau cùng ngươi nói chuyện đi sao. Kỳ phôn âm hồi tưởng một chút ngày đó trải qua, dương dương mi, ta đã biết. Trương Ngưng. Hoa ngươi biết cái gì? Mau nói cho ta biết. Kỳ phôn âm bật cười, như vậy muốn biết, ngươi đi hỏi hắn A Hạ thâm cái gì đều không cùng ta nói. Buổi chiều cùng Tống Thời Ngộ đi xem mi thuật triển, kỳ phôn âm trước tiên làm công khóa. Biết đây là kỷ hân hân thích nhất họa gia trí nhất. Vì có thể đối mỹ thuật tác phẩm nói được ra một vài, kỷ phôn âm nhớ kỹ không ít về cái này họa ra tư liệu cùng phân tích. Nhưng mà cũng chưa có thể sử dụng được với. Ta cho người mua một bức đi. Tống thời ngộ cuối cùng nói, vừa rồi có một bức người đứng nhìn thật lâu, có phải hay không tương đối thích kia một bức. Kỷ phôn âm hồi tưởng một chút. Chạm đến đặc biệt lâu, chỉ có nàng cảm thấy đặc biệt khó hiểu kêu một bức. Tâm lý trạng thái ước chừng chính là này cũng có thể bức họa hành lang Còn nữa, lại nói như thế nào, người khác muốn đưa lễ, ngươi cũng không thể một ngụm liền đáp ứng xuống dưới. Không cần ngươi tiêu pha, họa ở trong nhà cũng phải không giới nhà. Vì thế kỷ phồn âm mặt mang tươi cười mà cự tuyệt tống thầy ngộ, chỉ cần ngươi có thể thường thường bồi ta, so đưa ta này đưa ta kia khá hơn nhiều. Tống thầy ngộ cười cười, đương nhiên sẽ bồi ngươi, nhưng lễ vật cũng là muốn đưa. Vì thế hắn mua kia bức họa, thật đúng là liền cho kỷ phồn âm. Tuy rằng đây là cái tân duệ họa gia. Kìa bức họa giá cả cũng chỉ muốn hơn 40 vạn, nhưng... Môi chân lại tiểu cũng là thiệt sao. Họa chỉ cần tới rồi kỷ phồn âm trong tay, lập tức liền sẽ tương đương giá cả nhớ đến nàng áp nhập trướng. Này bức họa rất nhỏ, không nghĩ bại lộ chính mình cụ thể địa chỉ kỷ phồn âm dứt khoát trực tiếp mang theo về nhà. Ta đây cũng đến hồi đưa ngươi một chút cái gì nàng vốt ve bị tốt nhất giấy dai bao vây lại khung ảnh lồng kính, xinh xắn đáng yêu hỏi tống thời ngộ, thời ngộ, ngươi có cái gì muốn sao? Tống thời ngộ đôi tay đặt ở dương nhung áo khoác trong túi, hắn có điểm trần trờm mà túi đầu chăm chú nhìn kỷ phồn âm trong chốc lát, có. Ta tưởng ngươi có thể vẫn luôn thích ta. nay tính cái gì yêu cầu? Kỷ phồn âm bật cười, ta sao có thể sẽ không thích ngươi? Vậy vẫn luôn thích ta. Tống thời ngộ lẳng lặng mà nói. Kỷ phồn âm trước trước mắt, thoải mái hào phóng mà đáp ứng hắn, ơn, vẫn luôn. Phạm là ở công tác thời gian, đương nhiên vẫn luôn đều thích. Bởi vì thu bức họa. Kỷ phồn âm không thể không về nhà một chuyến đem họa phóng tới trong nhà về sau mới lại lần nữa đi ra cửa bạch chú ra. Nàng ở trên đường giành giật từng giây mà lên mạng mua đồ ăn, bạch chú ra địa chỉ sử dụng tần suất quả thực so nàng chính mình ra còn cao. Hàng đuôi sống cơm hộp cùng kỷ phồn âm cơ hội là trước sau chân đến bạch chú trung cư. Dưới lầu quản gia tạm thời bảo quản kỷ phồn âm mua một đống rau dưa thịt cầm hải sản, còn giúp nàng cùng nhau đưa vào thang máy. Kỷ tiểu thư thật quan tâm ngài đệ đệ. quản gia cười khen tặng. Ta cũng có cái thân sinh đệ đệ, ta đối hắn cũng chưa như vậy cẩn thận tỉ mỉ. Bạch tiên sinh ở nơi này lâu như vậy, ta chỉ thấy quá ngài thường tới thăm hắn, nhiều nhất ngẫu nhiên hắn mang mấy cái bằng hưu tới chơi, số lần cũng rất ít. Kỳ phôn âm cười cười, hắn xác thật không quá am hiểu giữ gìn nhân tế quan hệ, này tính cách rất làm người nhọc lòng. Bất quá nên nhọc lòng chính là bạch chú người trong nhà, không phải nàng cái này lấy tiền làm việc cất phương là được. Thang máy vừa đến đỉnh tầng. Kỷ Phồn Âm đang chuẩn bị phân hai chành đem mua nguyên liệu nấu ăn để đi Bạch chú chung cư cửa khi, cửa thang máy lôi kéo, số một khuôn mặt Bạch Trú liền xuất hiện ở cửa. Hắn tức giận mà nói, "Ngươi đến muộn." Kỷ Phồn Âm nhìn nhìn thời gian, các công tác hình thức, rõ ràng thực đúng giờ, ngươi biểu hỏng rồi. Bạch chú hừ một tiếng không cái cỏ, không lưng để ra mấy túi thoạt nhìn khá lớn xoay người liền đi, chỉ cấp Kỷ Phồn Âm để lại hai cái túi. Kỷ Phồn Âm xách lên túi chậm rì rì đi theo phía sau hắn. Trong đầu bắt đầu vận chuyển hôm nay buổi tối thức đơn, rùi rè, mùa đông tới rồi, nấu con ba ba canh gà uống được không a Tuy tiện. Bạch chú mắt cũng không nâng mà nói, người nói chiều nay có chuyện không thể lại đây, là sự tình gì? Vội trường học sự tình nha. Kỳ phôn âm vào cửa đổi dày, biên không cần nghĩ ngợi mà nói, sắp nghỉ, đến đêm sự tình xong xuôi mới có thể hảo hảo quá kỳ nghỉ. Vội. Người xác thật rất bận, hôm nay một ngày tới rồi buổi tối mới có không? Bạch chú hừ lạnh không mua chuộc, không phải họ Tống hoặc là những người khác. Ai nha. Kỷ Phồn Âm dẫn theo túi trải qua hắn bên người, chế nhạo mà, Nga chúng ta rụt rẻ ghen thị. Bạch chú còn không có tức giận, Kỷ Phồn Âm đem trợ thủ đắc lực hai cái túi hướng thủy quẩy ba tử thượng một phóng, quay đầu lại xem hắn. Nhưng liền tính ta bởi vì có việc muốn cùng những người khác gặp mặt nàng chân thành mà nói, ngươi cũng biết, bọn họ không có khả năng dao động ngươi ở trong lòng ta địa vị. Ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ bởi vì những người khác bỏ qua ngươi. Vắng vẻ ngươi, bởi vì ngươi biết ta có bao nhiêu coi trọng ngươi, đứng hay không? Bạch chú khí thế mắt thường có thể thấy được mà bị áp chế tiêu tán, hắn che giấu dường như đem trong tay đổ vật hướng thủy đi một đống, hung tận mà, ta đói bụng. Từ Bạch chú ra rời đi khi đã là gần 9 giờ quan cảnh. Kỷ Phồn âm ngồi trên hồi trình xe, thể sắc và tinh thần thoải mái mà mở ra tiểu trình tự, đem kế tiếp hai chu đều thiết trí thành màu xám khu vực. Ngày mai chính là kỳ hân hân về nước Nhật tử, nàng kỳ nghĩ giáng sinh giải đến hai chu nên là kỷ phồn âm nghỉ thời gian nghỉ ngơi. Dù sao khách hàng nhóm trọng tâm hẳn là đều sẽ tụ tập ở kỷ hân hân trên người, không có thời gian tìm nàng. Ân, lệ tiêu hành ngoại trừ, hắn yêu cầu khẩn cấp học bù khả năng tính rất lớn, bất quá cũng đều là tuyến thượng phụ đạo. Kia bao gồm Trương Ngưng ở bên trong chỉ có 4 người khách hàng tổ điện thoại nhắc nhở vẫn là tạm thời giữ lại. Kỷ phồn âm quyết định đem điện thoại miễn quấy rầy hai chu, ở nhà nấu cơm ăn cơm xem lao điện ảnh nhìn đến sảng, cho chính mình phóng một cái thật dài nghỉ đông. Chương 43 canh 2, tỷ tỷ không phải thích người sao. Kỳ hân hân đi xuống phi cơ, ở lấy ra hành lý đại đĩa quay bên cạnh đứng yên khi mới mở ra di động, cũng trực tiếp đưa điện thoại di động cắt thành tình em hình thức. Khởi động máy sau có tín hiệu nháy mắt, vô số tin tức liền cùng rời non lấp biển mà hướng di động của nàng vào tới. Đại đa số tin tức là chúc nàng thuận buồn xuôi gió, một bộ phận dò hỏi nàng tới rồi không có, còn có một người nói hắn đã ở bãi đỗ xe, làm nàng tới rồi liền điện thoại liên hệ. Kỳ thật tiếp cơ người được chọn có rất nhiều, chủ động đưa ra muốn tới người cũng rất nhiều, nhưng cái này chọn lựa, tránh cho xung đột công tác chính là tinh tế nhất bộ phận. Kỳ hân hân biết chính mình nhân sinh vẫn luôn ở đi một cái rất nguy hiểm lộ, một không cẩn thận liền sẽ lật xe, nhưng nhiều năm như vậy, nàng đã thói quen loại này ở nguy hiểm bên trong du tẩu cảm giác. Loại này lệnh người muốn ngừng mà không được thao túng cảm. Người dương hành lý là cái gì nhan sắc? Bên cạnh vừa mới ở trên phi cơ mới nhận thức người trẻ tuổi hỏi. kỳ Hân Hân đầu Có điểm ngượng ngùng mà cười cười, "Hồng nhạn, ta có quải một cái viết tiên nữ hành lý bài. Ta giúp ngươi để đi, ngươi là nữ hài tử không tốt lắm lấy trọng vật." Người trẻ tuổi lập tức mau tuệ tự đề cử mình nói, "Kỳ Hân Hân đối như vậy bị người khác xun xoe đãi ngộ tập mại thành thói quen, nàng ngọt ngào cười, "Cảm ơn ngươi a, ta vừa mới gửi vận chuyển lúc ấy thiếu chút nữa đem cái dương đụng vào chính mình trên chân đâu." Đối phương mặt đỏ thai hồng mà liên tục xua tay, "Không quan hệ, không quan hệ, cấp xinh đẹp tiểu tỷ tỷ hỗ trợ là hả là." Sẽ không nha, ngươi như vậy nguyện ý nhiệt tâm trợ giúp người khác người tốt mới là số ít, không phải mỗi người đều có ngươi như vậy thiệt lương. Kỳ hân hân đem đầu tóc kẹp đến bên hai, sẽ chiếu cố người nam sinh hiện tại thực chân quý đoạt tay. người trẻ tuổi mặt càng đỏ hơn, hắn thật mạnh ho khan hai tiếng chuyển khai ánh mắt. lay động một người nam nhân, quả thực là trên thế giới dễ dàng nhất sự tình. Hùng chi nàng còn có như vậy một chương được trời ưu ái khuôn mặt, thanh thuần lại sẵn lạ, ai nhìn sẽ không thích. Bất quá đối phương ra cảnh nàng ở trên phi cơ nói chuyện phiếm chung đã nắm giữ, là cái cái gì phương diện đều thực bình thường người, diện bạo cũng chỉ là thanh tú, lúc sau không cần lại cùng hắn tiếp tục phát triển. Rốt cuộc nàng hiện tại cùng từ chức không giống nhau, đã có chọn lựa đường sống. Kỳ hân hân cười cười, túi đầu trở về mấy cái quan trọng độ tương đối cao liên hệ người tin tức, riêng đem bạch chú lưu tại mặt sau. Nàng biết một khi hồi phục bạch chú tin tức, hắn khẳng định sẽ nhìn không được lập tức gọi điện thoại lại đây. nhưng vấn đề là đối đón cơ người, Kỳ Hân Hân tuyển chính là Tống Thời Ngộ. Nàng đệ nhất lựa chọn kỳ thật là gần nhất đặc biệt khác thường lệ tiêu hành, nhưng lại ám chỉ quá lệ tiêu hành chính mình chuyến bay đến thời gian lúc sau, đối phương cư nhiên không có bất luận cái gì phản ứng, Kỳ Hân Hân đành phải lui mà cầu tiếp theo mà lựa chọn Tống Thời Ngộ. Thời Ngộ. Ta đã đến lạc, đang ở chờ hành lý, bên cạnh là số 5 xuất khẩu. Kỳ Hân Hân bắt thông Tống Thời Ngộ điện thoại, nàng quen thuộc mà cùng Tống Thời Ngộ trêu ghẹo, ngươi còn ở bãi đỗ xe sao? Bất quá tới đón ta. Tống thời ngộ thanh êm rất thấp, hân hân, ta có cái hội nghị, làm trợ lý tới đón ngươi, ta ở trong xe chở. Nga kỳ hân hân thất vọng mà nói, vậy ngươi hảo hảo mở họ, trong chốc lắt thấy. Bên ngoài lạnh lẽo áo khoác khấu hảo, chú ý giữ âm tay. Tống thời ngộ rạn dò Biết rồi. Kỳ hân hân cắt đứt điện thoại, từ mấy tháng trước bắt đầu bất an lại lần nữa ở trong lòng hiện lên ra tới. Tống thời ngộ vốn dĩ hẳn là hắn khẳng định sẽ tới xuất khẩu nên đón nàng. Hội nghị không thể so nàng càng quan trọng. Cái kia có phải hay không ngươi dương hành lý? Người trẻ tuổi đột nhiên chỉ vào bánh xích hỏi. Bị đánh gây suy nghĩ kỳ hân hân ngẩn đầu nhìn nhìn, ân ân đối chính là cái kia. Người trẻ tuổi mã lực 10 phần mà lập tức tiến lên đi giúp kỳ hân hân dọn xuống dưới. Cảm ơn ngươi, thiếp ta người đã ở bên ngoài, ta liền đi trước lạc. Kỳ hân hân cười chiều người trẻ tuổi vầy vây tay, kéo dương hành lý liền đi, chưa cho đối phương muốn liên hệ phương thức cơ hội